Ta trở về không được. Kỷ Châm Ngư không phải không có ảm đạm, mặc kệ là hiện đại vẫn là kỷ gia, nàng đều đã không thể quay về. Trở lại hiện đại kêu không có khả năng, trở về kỷ gia nàng là cái gì? Sắt chết vùng dậy hoàn hồn. Nàng lưu sầu lưu động trong đêm tối, đồ mãng khách nâng lên tay tưởng đuốt ve gần trong gang tóc sợi tóc, lại buông xuống. Ngoài cửa sổ người kia tùng một hơi. Bang bang bang, canh ba cổ vang gõ ở không trên đường. Ngoài cửa sổ người kia trong lòng mới nói một tiếng không tốt thấy Đỗ Mãng Khách khuôn mặt dần dần nổi lên biến hóa, nguyên bản nghiêm nghị không nói cười chỉ là đau suốt khuôn mặt nhiều hí cười, trên mặt đường còn cũng chậm rãi nạnh. Mà Kỷ Trầm Ngư còn không có phát hiện, Đỗ Mãng Khách chính mình phát hiện tới rồi, hắn tựa tưởng tiếp tục lưu lại, rồi lại gian nan mà đẩy Ra Kỷ Trầm Ngư một bước, ngươi nhớ kỹ, cho ngươi cái gì cũng không cần uống. Mãng Khách, Kỷ Trầm Ngư kinh hãi phát hiện Đỗ Mãng Khách biến hóa, muốn tới dìu hắn, bị Đỗ Mãng Khách một phen đẩy Ra. Nay đẩy, hắn tay lại giống như trước đây cứng rắn như cục đá, chính là độ ấm cũng không nhiều lắm. Đỗ Mãng khách một bước đi đến góc tường chỗ, kiệt lực khắc chế chính mình không quay đầu lại, bính ra tới hai chữ, "Đi mau." Kỷ Trầm Ngư lo lắng mà chờ đợi, Đỗ Mãng khách thân mình phiên khởi, phanh mà một tiếng xuyên cửa sổ mà qua. Ngoài cửa sổ người kia hoảng sợ, suýt nữa không tránh đi. Mà phát bệnh Đỗ Mãng khách không có phát hiện hắn, hắn chỉ nghĩ rời đi đi mau, không nghĩ lại ở chính mình phát bệnh thời điểm đối mặt cái kia thiếu nữ. Hắn tỉnh táo lại thời điểm trong lòng luôn có một mặt tú ảnh, bệnh thời điểm đau khổ truy tịm, thanh tỉnh thời điểm vẫn luôn truy tịm, cuối cùng hôm nay nhìn thấy nàng, không đành lòng lại như vậy đối mặt nàng. Phong đem cửa sổ thổi đến nhẹ động, kỳ trầm ngư đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra nó. Thật lâu đối với phương xa xem, có thể thấy được tường thành có thể thấy được mê mang trời cao, chỉ là không thấy cái kia làm người lo lắng đại hải tử. Thiên giao canh bốn, trên đường có dậy sớm người đi lại, nơi này cũng có thể nghe được. Kỷ Trầm Ngư lúc này mới ra cửa lên đường, âm thầm ghi nhớ cái này địa phương, tới tìm cao ra khách điếm. Sáng sớm trước là hắc cám nhất, không nói dối tay không thấy năm ngón tay, ít nhất hắc đến hẻm đầu không thấy cuối hẻm. Cũng may lộ không khó nhận, tìm được trường Nhai là được. Mắt thấy trường Nhai sắp tới, Kỷ Trầm Ngư bỗng nhiên ngừng lại. Phía sau, tựa hồ có tiếng bước chân. Nàng tay cầm trong tay áo đoản kiếm, trang chỉnh quần áo sườn một bên thân mình. Mới chuyển qua nửa cái khuôn mặt. Một con bàn tay to lại đây nắm lấy nàng gò má, chỉ nhấn ở môi đỏ chỗ. Hắn ấn thật sự khẩn, tương đương là chỉ tay nắm Kỷ Trầm Ngư nửa cái gò má, đem nàng một phóng, liền dán ở trên tường. Kỷ Trầm Ngư kinh hồn chưa định, kiếm còn không có dơ lên, trên mông thật mạnh ăn một chút. Không phải một quyền, là một cái tát. Nay một cái tát đánh đến so nàng đánh nhậm bất phàm muốn tàn nhẫn đến nhiều, đau đến Kỷ Trầm Ngư ngô ngô vài tiếng, dương đoạn kiếm tay cũng rũ đi xuống. Nàng thở dốc vài cái. Dùng đủ ăn mãi sức lực sau này nhảy lên muốn tránh ra, mông lại thật mạnh ăn vài cái. Lần này không phải một chút, là liên tiếp vài cái, đánh đến kỷ trầm ngư không còn có phản kháng sức lực, người mềm mại nằm ở trên tường xoắn thân mình giảm bất thống khổ. Nàng thân mình quan trọng, toàn đẻ ở nắm nàng ngôi đỏ trên tay. Tại đây loại trong thống khổ, kỷ trầm ngư còn có thanh minh, nếu trốn không thoát, liền thật mạnh triển cái tay kia ở trên tường, nàng sức lực dâng lên ở trên đầu, chuyển ma. Hận không thể đem này chỉ tay như vậy để ép ở trên tường ra không được mới hảo. Nàng nước mắt trào ra con ngươi có thể nhìn thấy trên tường rêu xanh tại đây chỉ thủ hạ đông đưa, phía sau có người áp đi lên. Bà vai áp đầu vai, thân mình bên người tử, đem kỷ trầm ngư người không chút nào khe hở mà tễ trong ngực chung. Kỷ trầm ngư không rảnh lo ngượng ngùng, cũng không thể tưởng được nàng kham. Trong đầu hiện lên chính là tánh mạng hai chữ, lại cắn không đến hắn đánh không đến hắn, như một cái cá dẹp bị ép tới gắt gao không thể động đậy. Hơi thở thúc dùng người, trước đi vào nàng phát thượng, nhẹ nhàng một hôn sau, lại từ nàng bên thai đến má biên, có người hàm hồ mà nói một tiếng, con cá kỳ trầm ngư như ngũ lôi hoanh đỉnh, đây là. Nàng cổ áo bị buông ra, xuân phong hôn dừng ở nàng sau trên cổ, lại đến đầu vai khi, kỷ trầm ngư toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Nàng không hề cảm thấy trên người đau, chỉ cảm thấy trong lòng hàn. Hứa vương thủ lễ, trừ bỏ hắn còn sẽ có người như vậy xưng hô chính mình. Nàng ngơ ngẩn chỉ tới dưới ánh trăng lại chỉ có nàng một người, gió thổi đến trên người nàng hãn hơi lạnh khi mới tỉnh quá thần. Nhìn xem bốn phía, lại là chỉ có chính mình. Người đâu? Này tuyệt đối không phải mộng. Châu châu thành thật ngủ ở trên giường, thấy cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, kỷ trầm ngư chật vật tiến vào. Nàng kinh nhảy dựng lên, dùng thiếu nữ tiếng thét trói tai kinh hỏi, người đi nơi nào? Thật vất vả kỷ trầm ngư mới làm nàng nhắm lại miệng, cùng nhau tới kiểm tra trên áo rêu xanh bùn đất cùng sát phá thân. Đây là người đè ở trên tường cắt qua quần áo. Người sẽ tỉnh lang đi. Châu Châu từ lo lắng mà chuyển vì hâm mộ, trong ánh mắt ấy thậm chí còn có đỏ mắt. Kỷ Trầm Ngư cười khổ trở về trên giường ngồi, đối đuổi theo Châu Châu tức giận, nói chuyện liền đuổi ra ngoài. Châu Châu giận mà không dám nói gì mà ngồi, Kỷ Trầm Ngư giận mà không dám nói gì nghĩ. Thật là hứa Vương thủ lễ. Kỷ Trầm Ngư thể chính mình người được trên người hắn hương vị, chính là dưới ánh trăng, cũng như dưới ánh mặt trời hương vị thực dễ dàng phân ra. Hắn vì cái gì không hiện thân. Bởi vậy Kỳ Trầm Ngư đến ra một cái kết luận, này một vị ở trời chính mình. Đối đố mãng khách quan tâm cũng hảo, yêu cầu đố mãng khách cũng hảo, có thể đối kháng hứa vương thủ lễ người, cũng chỉ có đố mãng khách. Kỳ Trầm Ngư nhảy dựng lên vô vỗ Châu Châu, có nghĩ thấy nhậm bất phàm. Tưởng! Ở nơi nào? Châu Châu hoan thiên hỉ địa, đống nhiên kéo xuống mặt, ngươi ngươi. Ở Kỳ Trầm Ngư cởi xuống tới bị làm dơ trên quần áo buồn bã xem qua đi. Kỳ trầm ngư tức giận. Này không phải hắn làm cho. Châu Châu đuổi sát không bỏ, vậy ngươi ngày hôm qua nhìn thấy hắn đi? Kỷ Trầm Ngư cứng họng, "Ta." Thấy Châu Châu lã trả trừ khóc, trong khẩu mạc biện Kỷ Trầm Ngư kéo nàng liền đi, Châu Châu dãy dụa hỏi, "Đi nơi nào?" Tìm nhậm bất phàm trả ta trong sạch. Nhậm bất phàm cũng không khó tìm, vấn đề là hai người xông lên đầu đường khi mới tờ mờ sáng. Không quan tâm hướng cửa thành đi, thấy số kỵ lại đây, thiếu chút nữa nhi đụng phải tấn vương. Cũng may Kỷ Trầm Ngư người mặc nam trang, Quẹt mắt quét đến tấn vương khi, gián sắt vào châu châu ngồi sổm xuống nhu thanh tế ngữ, cho nàng chỉnh quần áo sắc dài. Tấn vương sau khi đi qua, châu châu càng vì hồ nghi, ngươi chột dạng, châu lệ quần cuộn như vậy mà rơi, rơi vào kỷ trầm ngư á khẩu không trả lời được, tìm không ra lời nói tới nói. Kế tiếp một khang lửa giận chính là chạy nhanh tìm được nhận bất phàm, tìm kiếm sạch sẽ địa phương một người tiếp một người mà xem, còn có châu châu ở bên cạnh thỉnh thoảng khóc thút thít, người gạt ta ra tới loạn dạo có phải hay không? phải có người nhìn đến, Kỳ Trầm Ngư dường như lửa bán thiếu nữ phiến. Một chỗ khiết tịnh miếu nhỏ trung tìm được nhậm bất phàm, nhậm bất phàm đang ở cấp hòa thượng xem bệnh. Tiểu hòa thượng lênh hai người lại đây, nhìn thấy kiếp như tuyết bạch đi khi, Kỳ Trầm Ngư tâm sinh vui mừng hơi hơi mỉm cười, thấy Châu Châu nhìn qua vội sụ mặt trầm hạ thanh, ngươi ý trung nhân. Lại đối nhậm bất phàm thô thanh thô khí, tương tư người của ngươi. Ngôi hòa thượng nghe không đi xuống, niệm một tiếng a di đà Phật. Nhậm bất phàm tiếp tục xem bệnh con mắt nhi cũng không xem hai người kia. Kỳ trầm ngư sớm biết rằng là như thế này, chỉ xem châu châu là cái gì biểu tình. Châu châu từ nhìn thấy nhậm bất phàm kia một khắc, liền lộ ra không cần người khác nói, đánh trong lòng biết đây là ai thần sắc. Tương tư quanh năm rốt cuộc nhìn thấy, tự nhiên là một phen tình thương có thể thông cảm. Kỳ trầm ngư nhìn không được chính là nàng trên mặt không phải thương cảm không phải vui sướng, mà là tầng tầng lớp lớp say mê. Như xuân hoa trung hoa càng đậm, đêm hè trúng gió càng nhẹ. Kỳ Trâm Ngư sờ sờ cái mũi có chút tắc, vô vô ngực có chút ghê tởm. Thấy Nhậm Bất Phàm vẫn như cũ lãnh đạm, Kỳ Trầm Ngư thân là nữ tử vì Châu Châu khổ sở, đang muốn kéo Châu Châu ra tới giao đãi cái gì, Châu Châu một phen kéo nàng ra tới, đi đến bên ngoài đùi ngấm hạ, Kỳ Trầm Ngư mới tùng một hơi, ngươi cuối cùng có chút túi khí Châu Châu chừng thu hút, ngươi khởi cái gì giáp tâm. Thiếu nữ hờn dỗi hơi chừng đáng giá thưởng thức, vẻ mặt ghen tuông chừng mắt liền không hảo chơi. Kỷ Trâm Ngư cố ý kinh hãi, tay điểm chính mình, ta ta một mảnh hảo tâm vì ngươi, đem châu châu nghẹn đến nói không nên lời lời nói khi, lại trở tay đi điểm châu châu cái mũi. ta nói cho ngươi, nhân gia có thể có thiếp, ngươi bạch điền đi lên tính toán đường thông phòng, đương nhiên không lo. châu châu chém đinh chặt sắt, vậy ngươi hiện tại có ý tứ gì? kỷ trầm ngư nhiều ít có chút lo lắng, bất quá châu châu không thấy ra tới. châu châu nịnh cổ, ta đi theo hắn, thẳng đến hắn thích ta mới thôi. kỷ trầm ngư lặng lẽ tùng một hơi, lại lần nữa tức giận. Ta nói cho ngươi, hắn thích ngươi thời điểm không cần khách khí, đưa hoa đưa kim cương đưa tiền tiết kiệm đưa phòng ở đưa hết thảy. Ngươi trưởng phu không tiến ngươi này, đó ngươi mới đi. Châu Châu nhanh mồm dẻo miệng. Kỷ Trầm Ngư bị nước miếng sặc, đương nhiên phát hiện chính mình ông nói gà bà nói vịt nhắm lại miệng. Châu Châu Hoan Thiên hỉ địa đối trong phòng xem một cái, lại xoay người đối Kỷ Trầm Ngư xua xua tay. Nàng không dám đi vào, chỉ ở bên ngoài xem. Lại xem một cái, lại xoay người nhìn thấy Kỷ Trầm Ngư còn ở, khuôn mặt nhỏ hắc, hắc. Ngươi như thế nào còn không đi? Ta không yên tâm ngươi. Đại gia quen biết một hồi, ta phải hoàn toàn yên tâm mới có thể rời đi. Bên cạnh có ghế đá, kỷ trầm ngư hảo chỉnh lấy hà ngồi xuống. Nam nhân giống nhau khiêu khởi chân, vẻ mặt thiệt tình chi kỳ trạng. Phải biết rằng nam nhân không đáng tin nha. Nhậm bất phàm đi ra cười như không cười, trên mặt bàn tay dấu vết là đã không có, nhưng hiển nhiên còn ở vì kia một cái tát sinh khí, cười lạnh nói: Ngươi muốn cho ta cho ngươi trị thương liền nói rõ. Hà tất lộng cái hoa si tới. Ngươi quả nhiên dụng tâm kỳ đáo, châu châu nhéo kỹ trầm ngư và táo liền gào lên. Đồng thời tay sờ loạn, các ngươi ngày hôm qua ở làm cái gì bị thương? Đôi mắt không có hảo ý nhìn trầm trầm tới nhìn trầm trầm đi. Kỷ trầm ngư lúc này mới nhớ tới, nếu là nhậm bất phàm nàng đều mau đã quên. Một đêm gặp được rất nhiều sự, nộ đồ mãng khách lại nộ đánh lén người, nơi nào nghĩ đến chính mình phun quá một búng máu. Theo này tưởng đi xuống, Kỷ trầm ngư càng bất đắc dĩ, như thế nào là vì hứa vương thủ lệ phun huyết, nàng không muốn tưởng người. Cố Tình Nhậm bất phàm muốn hỏi, cô nương hắn đại thứ thứ đối thượng kỷ Trầm Ngư nam nhân trấn phục, ngươi trong lòng vô tình, này huyết từ nơi nào ra tới? Lời này hỏi đến khó nghe cực kỳ, Châu Châu nghiến răng nghiến lợi, Kỳ Trầm Ngư nghiến răng cắn răng, ta trong bụng huyết nhiều, phun một ngụm nửa khẩu không có gì. Theo lời nói, trong thân thể ẩn ẩn đau lên, Kỳ Trầm Ngư nhịn xuống không nói. Nhậm bất phàm chỉ xem một cái liền minh bạch, thấy nàng cương ngạnh, âm dương quái khí nói, đừng nói đưa ta một nữ nhân, nhiều đưa mấy cái ta cũng không cứu. Không cứu ta còn là không cứu người khác. Kỷ Trầm Ngư lớn tiếng hỏi. Nhậm Bất Phàm hai mắt nhìn trời, không cứu ngươi. Hảo, vậy ngươi cứu người khác đi. Kỷ Trầm Ngư nắm lấy cơ hội, một câu gõ định. Nói qua về sau, người khác đều sừng sốt. Nhậm Bất Phàm ngốc ngốc, ngươi muốn cho cứu ai? Chính mình mệnh từ bỏ. Châu Châu lại sông lên, ngươi lợi dụng ta, nguyên lai like ngươi dẫn ta tới là không có hảo ý. Nàng lúc này lại thông minh, lì lợm la liếm muốn Kỷ Trầm Ngư thừa nhận. Ngươi biết ta sẽ đi theo Nhậm Tiên Sinh, ngươi đánh quan tâm danh nghĩa của ta liền có thể đi theo ta, lại tìm cơ hội làm nhậm tiên sinh cứu người. Kỷ Trầm Ngư không được gật đầu toàn bộ nhận xuống dưới, Châu Châu lại nhảy dựng rất cao, các ngươi ngày hôm qua lêu lổng nửa đêm, như thế nào chịu thương? Kỷ Trầm Ngư đầu góc choáng váng, lêu lồng. Lời này có thể tạp đến nhân thần trí thanh. Ta trong sạch một thân tới, trong sạch một thân đi nhậm bất phàm còn không chịu nhận. Nửa vượng nửa ngông Kỷ Trầm Ngư bị nhắc nhở, Lui về phía sau vài bước đối châu châu lấy lòng nói, hắn mới nói ngươi là Hoa si. Châu châu không giao động, chỉ đi theo nàng, ngươi ngày hôm qua cùng nhậm tiên sinh làm cái gì? Ngươi đi hỏi hắn, hắn không phải ở ngươi trước mặt. Kỳ trầm ngư nổi trận lôi đình Châu châu hắc hắc cười lạnh, ngươi trong lòng thích chính là nhậm tiên sinh có phải hay không? Ngươi ngày hôm qua cùng hắn nháo phiên, mới trở về kéo ta đương cái lấy cớ lại đến. Nói cái gì chị bệnh cứu người, chị chính là ngươi tương tư bệnh đi. Nàng khuôn mặt nguy hiểm càng thấu càng gần, hát lóe lông mi mau căn căn thấy được rõ ràng, ngươi bỏ ra mà đi, là ngươi trượng phu không bằng nhậm tiên sinh anh Tuân có phải hay không? Là ngươi trượng phu không bằng nhậm tiên sinh đa tài có phải hay không? Là ngươi trượng phu không bằng nhậm tiên sinh? Nơi này là thanh tĩnh Phật mà, đưa ra tới người tiếp khách tăng xấu hổ đến túi đầu niệm Phật. Châu Châu hùng hổ do người, nhậm bất phàm cười lạnh liên tục, bốn phía bù đề diệp sản sạt tiếng vang, tựa hồ cũng ở thanh, thanh ép hỏi. Kỳ Trâm Ngư trong lòng hỏa khí thượng hướng, đem nghiêng người đưa lưng về phía nhậm bất phàm lôi kéo, chính mặt đối với chính mình, trước từ cái mũi khơi màu Hán Anh Tuấn, ta không cần cái kia so với Hắn Tuấn đến nhiều. Châu Châu giả hỏi, đó là ngươi trượng phu sao? Không có cưới hỏi đàng hoàng. Kì Trâm Ngư cảm thấy lại nhịn xuống đi phật đều phải sinh khí, khí cũng đi xuống không ít, nhàn nhạt nói, đương nhiên là ta trưởng phu. Không chỉ có là cưới hỏi đàng hoàng, vẫn là mấy quốc sứ thần cộng đồng chứng kiến. Nếu nói khai. Con cái nhỏ lánh đạm mà chọn cái môi đôi mắt, quét liếc mắt một cái nhậm bất phàm dáng người, tấm tắc liên thanh, ta trưởng phu so với hắn công phu hảo, cơ bắp cũng so với hắn hảo. Thì ca! Châu châu mơ hồ! Kỳ châm ngư một người, dù sao so với hắn hảo. Ta trưởng phu hoàng tử thân phận, ngươi cái này toan đinh là cái gì? Châu châu đảo hốt khí, toan đinh! Ý trung nhân bị làm thấp đi, nàng thế nhưng lúc này không có tính tình, trong mắt hướng bên ngoài vừa chuyển, cười hì hì hỏi. Ngươi trưởng phu còn có cái gì hảo? Kiến kỷ trầm ngư do dự, nửa mang khiêu khích hỏi, không dám nói. Kỷ trầm ngư tuy rằng cảm thấy không cần thiết hướng hứa vương trên mặt tiếp vàng tử, bất quá lúc này không chiếm thượng phong thật sự như khí. Nàng thao thao bất tuyệt nói tiếp, ta trưởng phu văn thao võ lược, tố hữu cơm ưu, tài mạo nhất lưu. Nhâm bất phàm cùng châu châu trao đổi một cái ánh mắt, hai người mờ mờ hảo hảo có ý cười, giả bộ không phục bộ dáng nghe. Cửa miếng ngoại, trầm rãi đi dạo lại đây một người. Màu xanh nhặt quần áo thượng theo hoa cúc số đoá, yêu nhã đến giống như người của hắn. Kỳ trầm ngư đem bị đánh lén khí toàn hoa tại đây mặt trên, một hơi nói đến hả giận, thấy trước mặt hai người không nói chuyện nữa, mới nhướng mày đầu, nhậm tiên sinh, chúng ta nói tốt, ngươi đến cho ta chỉ một người. Hảo! nhậm bất phàm mắt coi ý cười, sảng khoái một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kỳ trầm ngư sử sốt, đông nhiên cảm thấy ra tới cái gì, do cuốn xoay người đi xem, nhìn thấy bóng xanh nùng tỉnh chung nhìn thấy người kia. Hứa Vương thủ lễ lẳng lặng nhìn nàng, đại địa tự an bình, thảo không hề động, hoa không hề khai, lá cây cũng không hề sinh trưởng, hết thể dừng lại mà không phải yên lặng. Thời gian như vậy đình chỉ, kỳ trầm ngư trong đầu trống rỗng. Nàng trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, thật vất vả hồi hồn cái thứ nhất ý tưởng là lẩm bẩm, nơi này là An Lang Quốc, Hứa Vương cũng không có vì cái này quan tâm mà vui mừng, ngược lại càng thêm xem kỹ. Con cái nhỏ không phải quan tâm, chỉ là một cái thuận miệng nhắc nhở. Hứa vương trong lòng tiếp thu nàng hảo ý, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, vương tay, ngón tay chung kẹp một chương giấy bay xuống mở ra. Mặt trên viết, kỳ ra liên lụy đạo tặc, hòa tang mấy năm. Phía dưới mở ra một loạt danh sách. Nay thật là một kiện buồn cười sự, kỷ tứ lao ra người như vậy, như thế nào sẽ chứa chấp của chồng cướp. Rõ như ban ngày dưới, đây là trần chùi hám hại. Kỷ trầm ngư nắm chặt nắm tay, môi gắt gao nhấp hởi. Nàng biết hứa vương nêu dám đến, liền có rời đi bản lĩnh. Nàng biết hứa vương nếu dám hãm hại kỳ ra, chính là chứng cứ toàn làm được toàn. Nhưng nàng kỷ trầm ngư, không phải dễ dàng đi vào khuôn khổ người. Hứa vương đem nàng biểu tình nhất nhất xem ở trong mắt, còn có đệ nhị, không tính ăn nói khép nép, cũng không cao cao tại thượng. Ngày xưa tôn ti tương quan trên cao nhìn xuống tất cả đều không có, tâm bình khí hòa nói, theo ta trở về, ta lấy lễ tương đái, như thế nào? Người đại sự thành cựu, liền thả ta đi. kỳ trầm ngư sườn khởi mặt đều không muốn xem hắn. Người ta là phu thê, Hứa Vương lời nói thâm thiế, Kỷ Trầm ngư suy mà cười, phu thê, lời này thật tốt cười, nàng phản môi tương phúng, ta muốn, người không cho được. Đối mặt nàng lời nói lạnh nhạt, Hứa Vương hơi hơi mỉm cười, phải không? Bên ngoài đi vào tới hai người, bên trái chính là Nhất Tuyết, bên phải chính là Ly Hoa, hai cái nha đầu là thiệt tình thích, tiến lên đây quỳ xuống, ngưỡng mặt có nước mắt, công chúa, Kỷ Trầm ngư có một cái chớp mắt khi lệ quang ở nhìn đến nhậm bất phàm cùng châu châu khi liền biến mất không thấy chỉ có phẫn nộ nhậm bất phàm toàn không có vừa rồi kêu căng nhẹ thi lễ rất là cung kính công chúa chớ trách châu châu bừa bãi càng không thấy đã sớm quỳ trên mặt đất phục thân không dám lên miệng sưng nói thỉnh công chúa thứ tội hứa vương thủ lễ ở một bên không nói chuyện kỳ trầm ngư chỉ nói mấy chữ ngươi hảo các ngươi đều hảo Ngư khí tiệm giữ tận khi chính mình phát giác xoay người bước nhanh đi ra đi nhậm bất phàm đi vào hứa vương bên người còn không có nói chuyện, kiến kỳ trầm ngư lại xoay người nổ mục đã đem hắn nhận ra tới, biết mặc tiên sinh, bích diệp ảnh trung tuấn tú người phiêu giật cực kỳ, cùng hứa vương thủ hạ trầm mặc ít lời mưu sĩ quả thực là khác nhau như trời với đất, biết mặc không có phủ nhận, tay ở trên mặt vừa chuyển gỡ xuống một trường mặt nạ, lộ ra hắn tuy rằng đoàn chính lại bình đạm ngũ quan, đối với biết mặc, kỳ trầm ngư biết được không nhiều lắm, chỉ thấy qua hứa vương đối hắn thập phần lễ ngộ thập phần khách khí, nàng lạnh lùng nhìn trong chốc lát, bước nhanh đi ra cửa miếu. Điện hạ tới quá nóng đổi biết mặc lặng lẽ nói này một câu, hứa vương như suy tư gì cười khổ, ta không muốn lại chờ, do xét nàng còn có thể có cái gì, nàng không muốn tam thê tứ thiếp, nàng không muốn chịu người cầu thúc, ai. hắn than nhẹ một hơi lưu lạc ở trong gió, đối một bên quỳ xuống hòa thượng xua xua tay, cũng ra tới. Bên ngoài chỉ có một chiếc xe ngựa, kỷ trầm ngư ngồi trên xe sinh khí, đối với hứa vương ngồi vào tới không có nói nhiều, cũng biết chính mình kháng nghị vô dụng, chỉ là thân mình hướng bên trong ngồi ngồi. Hứa Vương ngăn cách khoảng cách quanh chân ngồi xuống, xe ngựa thúc đẩy sau liền nhắm mắt dưỡng thần. Hai người một ngày cơ hồ không nói chuyện, thẳng đến buổi tối Hứa Vương mới hỏi Kỷ Trầm Ngư, "Ngươi xác định người kia sẽ theo kịp?" Hắn nói chính là Đỗ Mãng khách, Kỷ Trầm Ngư cũng có thể minh bạch, hắn muốn tìm ta, có thể tìm được ta. Cơm chiều liền ở trong xe ăn, suốt đêm liền như vậy lên đường. Nửa đêm ngủ không được khi, Kỷ Trầm Ngư nhẹ giọng hỏi, "Hắn là bệnh gì?" Nhắm mắt tựa ngủ Hứa Vương do dự một chút, phảng phất không hảo trả lời. Hắn ăn chính là cái gì còn không rõ ràng lắm. Bất quá nếu là biết, đối đại sự của ta tất có trợ giúp. Là tấn vương cấp sao? Kỷ Trầm Ngư tâm đi xuống trầm xuống, phàm là xả đến tấn vương đổ vật đều hảo không đến chạy đi đâu. Hứa Vương thở dài, cũng không thể xác định. Bất quá tấn vương khẳng định là cảm kích người. Còn có hắn mở to mắt nhìn xem Kỷ Trầm Ngư, công chúa cũng nhất định là cảm kích người. Trong xe không có đèn, thiếu nữ con người bọc chăn gấm, lộ ra dạng dỡ sinh trẻ khuôn mặt, nang tư. Khi thì do dự khi thì tần mi, như một trường không nhan sắc tranh thủy mặc, đường cong lưu sướng câu đắc nhân tâm ấy nấy. Kỳ ra, hơn nữa này một cái, ngươi theo ta trở về tâm sửa đổi chút đi. Đây là biết rõ không nên ăn dấm hứa vương vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Không hỏi con hảo, hỏi qua kỳ trầm ngư mắt hạnh trận lên, ngươi dám đánh ta. Lấy quá mức hạ gối đầu ném qua đi. Hứa vương cười khẽ tiếp được, gối đầu mặt sau lộ ra nửa mặt bên bảng, thanh tú đến tựa sơ thủy tu sơn, treo chọc nói. Con cá con cá, ta chờ ngươi tìm trở về. Trong xe rối tinh rối mù một hồi nháo, ngoài xe người buồn đầu lên đường đều đường không nghe được. Biết Mặc ở trên ngựa ngủ gật, đầy sao đầy trời, Lưu Hình bốn phi. Biết Mặc hồi tưởng chính mình năm đó dùng nhậm bất phàm tên tứ phương làm nghề y y, tái ngộ hứa vương thủ lễ, chịu hắn lễ vật mà đi, vì hắn chuẩn bị sau này đại sự. Hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, mà Đông Phong liền ở trong xe ngựa. An Lăng công chúa trở lại đô thành. Hứa Vương Điện Hạ đem một sửa trước kia xu hướng suy tàn, từ các phương diện đều sẽ hảo đến nhiều. Bảy tháng hoa sen đại phóng, vân tể vĩnh xuân cung trung bọn thị nữ cười duyên thường hạ. Điêu phong lan linh chi đình thượng, dựa nghiêng một cái mỹ nhân, nàng sinh đến ngọc tuệ thu ba, đôi môi như anh, đúng là vân tể trong cung trưởng kỳ được sủng ái giang phu nhân. Trong tay cầm phấn hồng hoa sen, giang phu nhân lười biến hỏi quốc quân hiện tại nơi nào? ở Tân Tiến Cung ngọc phu nhân trong cung, dưới gối hầu hạ bọn thị nữ đáp lời. Giang phu nhân một phơi, này tính không được cái gì. Thấy nơi xa vây quanh một thiếu niên, Giang phu nhân có tươi cười, đừng làm thập lục điện hạ chơi thủy. Đây là nàng ái tử thập lục hoàng tử thủ tiết, còn không có phong vương. Thạch kính thượng có người vội vàng đi tới, nàng đi được hoàng làm một đoàn, làm xưa nay thông dong Giang phu nhân cũng tần mi, ra chuyện gì? Nguyên bản oai ngồi nàng đứng dậy, cho rằng lại muốn nghe đến cung đình trung phong ba, không nghĩ thị nữ phụ cận, rối ren mà trả lời, Thất điện hạ mang theo An Lăng công chúa hồi kinh. Hôm nay ở tại ngoài thành, bệ hạ làm lễ bổ nghị chỉ tiến đến nên đón, sáng mai bệ hạ còn sẽ đích thân tới đi tiếp. Cái gì? Giang phu nhân mày liếu dự ngược, hàm răng cắn cắn khanh khách rung động. Thất điện hạ thủ lễ là sát huynh đại cửu nhân, còn có công chúa điện hạ cũng là nguyên hung trí nhất. Hứa vương muốn không có công chúa ở bên, làm sao dám hạ như vậy tàn nhẫn tay. Từ đại tướng quân Giang thanh thủy sau khi chết, Giang phu nhân không biết khóc nháo quá nhiều ít hồi, bất đắc dĩ quốc quân đại nhân trong mắt chỉ có công chúa. Đối nàng đầu tiên là khuyên, lại là trốn, mặt sau tránh còn không kịp. Giang phu nhân vì bảo chính mình xuống ái, mới tính không hề nói. Như thế nghe nói công chúa vào kinh, đem Giang phu nhân trong lòng thù hận lại gợi lên tới. Nàng ném xuống nhi tử dẫn người đi gặp quốc quân, không đi qua hai tòa cung điện, liền thấy tổng quản thái giám thở hồng hộp mang theo người chạy tới, phía sau mấy chục cái lớn nhỏ thái giám, trong tay phủng tất cả đều là đồ vật. Người đây là làm cái gì? Giang phu nhân kỳ quái hỏi. Tổng quản thái dám cầm trong tay đồ vật cho nàng xem, trên mặt cũng không phải không có định bợ, thất điện hạ cùng công chúa trở về, quốc quân mệnh trong cung răng đèn kết hoa, ngày mai hảo làm nên đón. Giang phu nhân trong tay móng tay bộ ngạnh cứng rắn bẻ gãy. Một bên là cửa cung, có người đi ra kiểu thanh mà cười, Giang phu nhân, ngày mai cùng nên đón công chúa như thế nào. Tân bảo cung trung Mỹ nhân hứa phu nhân, cười khanh khách ra tới. Nàng trên đầu cửa cung có khắc lưu xuân hai chữ, là nàng cư trú địa phương. Giang phu nhân rất tưởng không để ý tới nàng, lại sợ nàng quá đắc ý muốn lý nàng, lại chính mình ngẫm lại an lăng công chúa cũng tâm tủng. Lập tức thờ ơ lãnh đạm trở về một câu, ngươi đảo cung kính. Không tránh ra vài bước, hứa phu nhân ở sau người cười, bệ hạ đều trở thành trong mắt tới xem, ta làm sao dám vô lễ kính. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được bệ hạ mỗi ngày nhắc mãi, nói thành thân gần một năm còn ở trong quân, hạ quá vài lần ý chỉ đi thỉnh, thất điện hạ hồi nói phu sướng phụ tùy. Công chúa nguyện tùy hắn ở trong quân không đành lòng rời đi, này cuối cùng vào kinh, người khác lại khí cũng là vô dụng. Giang phu nhân chạy chối chết, ở trong cung dạo qua một vòng, quả nhiên là các nơi đều ở thu thập, nghe nói ngày mai còn có rất nhiều náo nhiệt. Giang phu nhân khí một cái ngã ngửa, như vậy cảm thấy thấy quốc quân cũng vô dụng, một người trở về yên lặng rơi lệ tưởng niệm vong hình, bên người thị nữ vào một lời, nàng chuyển bi vì hỉ. Là nàng nhất chi tâm thị nữ kêu ôm châu, đi lên trước còn nói, công chúa thân phận lại quý trọng cũng là cái nữ nhân. Phu nhân thỉnh thu hồi bị thương, đối quốc quân góp lời thất điện hạ đường vì nước chi nể trọng, công chúa bên người hầu hạ người không nhiều lắm, cả nước biến tuyển mỹ nữ nhập phủ. Nhầm nàng công chúa lại lợi hại, cũng bất quá là cái nữ nhân thôi, có cái gì tranh đấu, cùng chúng ta không quan hệ. Giang phu nhân nghe qua liền cười, lao trên mặt nước mắt, ta hồ đồ, lấy nàng trở thành đại địch tới xem. Người nói rất đúng, chính là như vậy đi làm. Băng nàng lại thế nào, bất quá chính là cái nữ nhân. Ở lâu trong cung không suy giang phu nhân đỡ cửa sổ đối bên ngoài hoa xem, nàng trong lòng nhanh chóng hiện lên vô số điều độc kế, mặc kệ là nào một cái, đều có thể cho an lăng công chúa quá không an ổn. chương 87, Công chúa thực tiết kiệm. Lido thành gần nhất trạm dịch, ít nhất ở 20 dặm bên ngoài. Lựa chọn ở chỗ này vào ở một đêm, thông báo trong cung, là hứa vương thủ lệ ý tứ. Trạm dịch ngoại phạm vi trăm dặm, một vòng đen nghìn nghị binh. Hứa vương mang theo kỷ trầm ngư vừa vào vân tề cảnh nội. Trước hội hợp 3000 tinh binh một đường trở lại đô thành, rất có vấn đỉnh đô thành ý tứ. Kỳ Trầm Ngư trong lúc vô ý hỏi tới, Hứa Vương như vậy trả lời nàng, "Công chúa nghi thức." Lúc này này công chúa nghi thức trải rộng ở thủy biên, một vòng trang bạc chiếu vào ô trầm trầm thủy thượng, thủy biên tiết như nhu liễu nộn nhụy rào hảo nữ tử, đúng là công chúa điện hạ. Từ ngày hôm qua đến nơi đây, hướng trong cung trình báo, chờ trong cung người tới tương tiếp, Hứa Vương thủ lễ liền vội đến xoay quanh. Chính là hắn không xoay quanh Này dọc theo đường đi cũng còn tính thành thật. Chứ bỏ ở vân tề ngoại cảnh còn khai vài câu vui đùa, nhập cảnh sau điện hạ thủ lễ thủ phân, không chỉ có không có vô lại hình kính, hết thể bức bách tất cả đều không có. Hắn chỉ mỗi ngày. Làm hắn nên làm sự. Kỳ châm ngư tay vịn một phen chính mình phát gian, nơi đó là một đóa dị phẩm hoa mẫu đơn. Đại như thô chén xứ, cũng không phải vân tề cảnh nội thường có hoa, mệnh hắn như thế nào làm ra. Thủy trình ô sắc, có ánh trăng trốn nổi lên xuân chiều. Có một cẩn hoa nếu mỹ nhân ra thủy, rõ ràng là ở thủy thượng, lại lăng lăng chiếc thân khúc đầu mà sinh. Ngọc nhụy hoa theo gió hơi đi xuống, phảng phất ở do dự, là vào nước đâu, vẫn là ra thủy. Ánh trăng trình bích sắc, núi xa nhiệm nếu lưu sướng chi eo tuyến, có ngân quang như vào đông đỉnh núi tích chi không đi tuyết quang, nhìn qua thương ảm thanh bóng chồng coi võ hiệp. Phong từ núi xa thổi tới, mang theo ngày mùa hè mát lạnh. Đêm đã khuya, thạch đã ngủ, hoa cũng ngủ, chỉ có kỳ trầm ngư ngửa đầu đối nguyệt. Trong lòng lưu động không biết là bực mình vẫn là rất tưởng biểu đạt. Nàng si ngốc tưởng, hát vang quần hô không phải chính mình có thể làm sự, đâu kiếm minh điện lại có giảo chính mình công chúa thân phận. Như vậy, nàng con ngươi tinh lượng lượng chật lóe, nhấp môi hơi cong, như vậy, liền cười một cái. Nàng bất đắc dĩ cười. Cùng thủy biên một cần hoa so sánh với, kỷ trầm ngư trong lòng chuyển động, là vào đời đâu? Vẫn là xuất thế. Vào đời, không phải Phật gia ta không vào hồng trần ai nhập hồng trần cách nói, mà là... Nàng nghiêng người hồi xem phía sau trạm dịch, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, suốt đêm suốt đêm lui tới dòng người không thôi. Không phải công chúa điện hạ nhiều có lực tương tác, không phải hứa vương điện hạ nhiều có nhân duyên nhi, ở trên đường trạm dịch trụ hạ chính là như thế. Kỳ trầm ngư chỉ xuất thế, là hứa vương đối nàng nói qua, có ngươi trợ ta, đại sự không thành. Hắn nói thời điểm con ngươi sáng ngời, môi cũng gắt gao cũng ở một chỗ, như là bế đến không khẩn, phía dưới có một câu liền sẽ buột miệng thoát ra. Đến cuối cùng. Hắn vẫn là không có nói, hắn dọc theo đường đi thủ lễ thủ phân, nhiều ít làm Kỷ Trầm Ngư an tâm không ít. Tuy rằng Kỷ Trầm Ngư đoán được điện hạ tiếp theo câu nói, nhất định là người ta là phu thê. Thủy thượng gió thổi đến Kỷ Trầm Ngư ở thích thí trùng, có con cá chợt lóe, bọt nước văng khắp nơi trùng, Kỷ Trầm Ngư hơi hơi hoàn hồn, cảm thán mà cười nếu phồn hoa. Con cá nhỏ, vẫn là không có tính toán hảo vào đời. Đương nhiên, cũng xuất thế không được. Giáp trụ keng, ánh trăng đến nơi đây ưu nhiên ngắt. Ở binh khí thượng hiện lên đường con không một không kiện mỹ cường tráng, mũ giáp hạ thẳng chắc bất khuất đầu, không một bất trung tâm sáng. Bọn họ là một người sinh mệnh tốt nhất niên hoa, thể trạng cường tráng tinh lực dư thừa, đồng thời cũng tỏ rõ một cái chủ xoáy tốt nhất trạng thái. Hắn hỏa lực tập trung 3.000 nhập đô thành, giã tâm rõ như ban ngày. Công chúa đại nhân, chỉ có thể tương trợ hắn thôi. Thủy trầm rãi chạy, mang theo cuộc đời phù du mềm nhẹ. Ở chỗ này, đánh một cái cong, hoa chỉ lộ buông xuống hướng phía đông nam hướng mang đi nơi đó có ngăm đen tắt đèn dân cư bùi cỏ chung con dế mối vang ruộng lúa nổi tại giữa không trung đông đóm, như hai tháng dương hoa nhẹ sái phiêu phiêu dương dương như cửu thiên khuynh đảo hạ ngân hà tới tinh quang tiếp thiên nghèo mà không dứt mà ra trên mặt đất nhiều một bóng người tử cao van bùi tóc thượng là cổ kính cây trầm trâm đầu một chút bích tâm ngọc trên mặt đất đầu hạ thú đầu ảnh kỷ trầm ngư nhẹ nhã xoay người thấy cây xanh lộ ra tinh quang hạ hứa vương thủ lễ đứng ở nơi đó. Thu vì cây bồ đề, người như thụ đón gió. Có phong mang theo hắn gốc áo, tựa thiên nhân phiêu giật, lại như cắm dê ổ trọng Trăng tròn như khay bạc, sáng tỏ quá mức trăng giảm khi. Ngân quang, còn tốn hắn ba phần ánh sáng. Hắn một tay ấn ở trên cây, bất động thanh sắc mà nhìn qua. Kỳ Trâm Ngư tuy rằng ở mỉm cười, là cổ đại nữ tính quán có gặp người thức tươi cười, nhưng không tiêu ngạo không xiểm lịnh, còn ở vài phần mục vô hạ trần. Dạ không phải công chúa, như vậy tiêu ngạo bệ nghệ mới là công chúa. Cũng có vài phần không bàn mà hợp ý nhau kỷ trầm ngư lúc này tâm tình. Con ngươi kỳ thật một phân một không chút nào thả lỏng cảnh giác. Cần phải trở về hứa vương tại chỗ bất động, bình yên tưởng cùng lại thân thiết, cùng một cái cưới thân phận quá cao thê tử trưởng phu không có phân biệt. Hắn không tiến thêm một bước, cố nhiên thiếu vài phần thân mật, lại cũng tận hiện tôn trọng. Công chúa điện hạ không có làm đi, vậy như xem hoa sen, xa xem đi. Hắn cũng không tử ti ngôn ngược, phong tư như định bản tú thụ, vài phần tranh ở đây là làm trưởng phu quốc khí kỳ trầm ngư đô khởi miệng mặt trầm xuống ngươi lại tới thuốc rủ nàng ngây thơ đầy mặt nếu thủy biên phồn hoa có phong khi liền lui vài phần không gió khi lại tự rũ cánh hoa cố thủy đối ảnh vui vẻ vô cùng hứa vương lúc này mới đi tới ngầm tươi cười ra tăng ba phần sủng lịch bảy phần thương lượng ta công chúa ngày mai sáng sớm đứng dậy quân vương tới đón triêu vương tới trưởng công chúa tới đón lễ bộ tới đón thái phó thiếu phó đại học sĩ hắn ba hoa đi lên kỳ trầm ngư chính sắc ngừng đình điện hạ Thỉnh nói đơn giản chính là trừ bỏ phụ Vương bên ngoài sở hữu quan viên cùng nhau ra nhanh đón ngày mai ngươi ngủ không được lười giác còn muốn ở điện ngồi gần một ngày ban Yến thăm viếng chúng ta đi thêm đại lễ khuyên ngươi hôm nay sớm ngủ miễn cho ngày mai kim điện thượng mệt ra rời hứa Vương dùng tương đương đơn giản vừa nghe liền hiểu phương thức không ra hắn sở liệu kỳ trầm ngư vẻ mặt đau khổ ngủ không được lười giác đối với một cái thói quen với trong xe ngựa ngủ đến tự nhiên tỉnh người tới nói thật là thống khổ. nhăn rúm gió mặt, cái mũi tế lên, môi đỏ nhân đô mà càng kiều diễm, hứa vương buồn cười, cho nên ta chăm vội bên trong. hảo ý tới khuyên ngươi trở về đi ngủ. hắn mắt sáng lanh lảnh nếu ngân hà thủy, tự nhiên mang ra tới thần mật kháng khít. kỷ trầm ngư trong lòng vừa động, lại xem hắn nói đi ngủ nhất phái chính khí, toàn vô tạp niệm trọng lại buông tâm, cùng hắn sóng vai mà hồi, cùng người tất cả tại ba bước ngoại quỷ thần vô song mới nhất trương. điện hạ cùng công chúa thỉnh thoảng có chuyện nói. Là không cho người cùng đến thân cận quá Dưới chân hạ thảo mềm mà kéo dài Cực kỳ thoải mái Kỳ Trầm ngư lại một lần yêu cầu Ta muốn gặp kiến kỷ ra người Hứa vương cũng không khó xử Sẽ làm ngươi nhìn thấy Kỷ Trầm ngư không nói chuyện Hành thượng vài bước lại chuyển con ngươi Chỗ sâu trong là tín nhiệm nghi vấn Kỳ ra thật sự không còn có sự Ngươi ở ta bên người Bọn họ có thể có chuyện gì Điện hạ thực giả hoạt điều một cái hoa khang Đổi lấy Kỷ Trầm ngư không hài lòng Chừng tới liếc mắt một cái Không kiên nhẫn cùng người này nhiều lời, bước nhanh đi vào trạm dịch chung. Tam tiến tam suất trạm dịch, là tối cao quy cách một chỗ. Vì an toàn kế, hứa vương ở tại đệ nhị tiến, kỳ trầm ngư không có trách hắn ở gần đây, trụ tới rồi đệ tam tiến. Hai nơi phòng ốc tuy rằng không ở tiến, lại có một cái phương tiện, đó chính là trên tường khai cái cửa nhỏ, có thể ra ra vào vào. Công chúa tuy rằng không có buồn quốc của hồi môn người, sử dụng người cũng không thiếu một cái. Mấy cái thị nữ ở trong sân thật sâu cong hạ thân tử, Chờ công chúa đại nhân đi qua, điện hạ đi qua. Hứa vương chỉ tới dưới bậc thang, hơn nữa đi thời điểm cũng làm kỷ trầm ngư tương đương vừa lòng. Tuy rằng là sóng vai, hắn cũng là lui về phía sau một bước, không nhanh không chậm mà đi theo, cũng không tứ chi xâm nhập hoặc hiệp chơi y tứ. Phải biết rằng hắn cao hơn một đầu tới, chính là đi ở phía sau, cũng sẽ thị giác thượng cho người ta áp lực. Tiên lặng mà đi trở về tới, tay vịn cạnh cửa kỷ trầm ngư bỗng nhiên lịch ngợm, một tay bắt lấy môn, một mặt ngoái đầu nhìn lại cười ngày mai các phi tần tới hay không nên đó ta. nàng treo gẻ hứa vương cũ tình sự. hứa vương cười đến bình thản, công chúa thân phận tôn quý, phượng hoàng có thể nào cùng phạm điều ở bên nhau? kỳ trầm ngư đối hắn lẽ lưới, giả cái mặt quỷ lấy kỳ khinh bỉ, đi vào trong phòng, đem cửa buông xuống, che khuất linh động thân mình. hứa vương tươi cười ra tăng, quá cửa nhỏ hồi chính mình trong phòng đi, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy, trong lòng nhộn nhạo, chỉ cần kỳ trầm ngư ở chính mình bên người, cho dù là một tuần một giận thủ lễ đều cảm thấy không có tiếc nuối. Ánh lên trước nhiên, trên bàn còn có không ít chừa phê tấu chương. Không sai, tia đỏ thâm trên mặt, độc đáo trăng giấy, là vân tể trong cung mới đưa ra tới tấu chương. Hứa Vương quyết định sẽ không có cưới công chúa nhưng hiệp lệnh trong cung tâm tư, hắn biết đây là chính mình nỗ lực, công chúa, bất quá là cái bắt cầu bản thôi. Phía trước cửa sổ bích hoa nếu ngân quang, ngân quang như bích hoa, có mây trắng hành quá, ánh trăng che lên, lại lại lộ ra ngân quang. Hứa Vương cười một cái. Nguyệt có âm tình trọn quyết, chỉ tay nhắc tới bút, mở ra một quyển tấu chương. Hắn cảm thán chính là kỷ trầm ngư mất mà tìm lại, bút son điểm ở tấu chương thượng thật mạnh nhấn một cái, điện hạ thỏa thuê đắc ý, nhưng vào lúc này, con cá nhỏ, ngươi vẫn là đã trở lại. Nữ nhân thân thể, dễ như trở bàn tay. Điện hạ có thể vì trước tình thủ lễ pháp thủ danh phận tương đại. đánh trong lòng là cái lấy tình làm cho người. Đương nhiên triền miên không thể thiếu, nhưng hiện tại không phải hứa đồ hoan chi. Ở thủ lễ tới xem. Loại này thong thả chảy vào nhân tâm chờ đợi, rất là hưởng thụ. Hắn không đổi, đương nhiên ở chỗ này không còn có lo lắng đạo lý. Viết thượng vài nét bút, hướng bên ngoài kêu người tới. Thiêm Thọ ra tới, Hứa Vương phân phó hắn, cho ngươi đi hướng kỷ gia xem. Nhưng đi, Thiêm Thọ không chút hoang mang trả lời. Buổi sáng điện hạ xử ta trong cung đi, trở về ta đi kỷ gia. Kỷ tứ lao ra nhìn qua thể diện nhi còn hảo, chính là gầy chút. Nghe nói kỷ chắc Phi không ở kia một năm hắn bị bệnh một hồi. Nhưng là nhìn thấy ta đi, kỷ tứ lao ra phá lệ vui vẻ, nói ra môn may mắn, sinh ra làm điện hạ chiếu cố chi nữ, là kỷ gia phúc phận. Ta nói điện hạ phân phó muôn bái kiến kỷ lao phu nhân mới được, lao phu nhân thân mình nhìn được, ta nói không cần lên thấy, vẫn là chắc tránh nổi lên tới gặp ta, khóc một hồi, cũng nói điện hạ như vậy chiếu cố, là kỷ chắc phi không phúc nói, cũng thỉnh điện hạ mạnh khỏe. Thiêm thọ không có phương tiện nói kỷ chắc phi không có cái mộ chôn di vật kia một năm, chỉ nói kỷ chắc phi không ở. Đây là hứa vương giao đái, trong phủ từng có một vị Trắc phi kỳ thị, thâm đến điện hạ sùng ái, đây là không tranh sự thật, chính là có công chúa, cũng không thể hủy diệt này một bút. Nghe qua, hứa vương vừa lòng gật gật đầu, công chúa muốn gặp, quá thượng mấy ngày xem hoa sen thường yến, làm kỳ ra người tới do dự một chút, lại làm trần Trắc phi người nhà cũng đến đây đi, không cần hướng công chúa phía trước đi chính là. Là là thêm thọ một điểm liền thấu, cơ linh nói, công chúa làm người dày rộng, các nữ quyến tới gặp là thường có sự. Bất quá vô quan vô chức không thể phụ cận, chính là Trần Gia tuy rằng có cái chức quan, cũng đến không được công chúa trước mặt. y y no tài xem, cách thủy đình thượng chiêu đái các nàng ngồi, công chúa đối diện xem một cái cũng là được. Hứa vương rất là khen ngợi, ngươi nói được là, nếu như thế, ngươi đi làm tới. Nếu nói kỷ lão phu nhân thân mình không tốt, thỉnh thải y đi xem, lại hướng Trần Gia xem một hồi. Thiêm phọ khấu cái đầu đáp ứng đi ra ngoài ma âm thiên tải thiếu nữ mới nhất trương. Kỷ Trầm Ngư lúc này chìm vào giấc ngủ. Bình la cửa sổ kim giá cắm đến thượng ánh sáng nhạt nhược, không giấu trong phòng biển hoa vô số. Từ trên bàn đến trên giường bàn nhỏ thượng, không chỗ không phải phồn hoa tựa cẩm. Có tiểu nhân buồn cảnh, mặt trên mở ra móng tay đại điểm nhi ngồi sao hoa. Có đại hoa sơn chi, hương đến đập vào mặt phát mũi không chỗ không ở đố quên hạnh hoa thạch liễu vãn đào hoa, đều ở bình hoa trung. Hai cái nha đầu còn không có ngủ, ở hành lang hạ cũng nhị chỉ đánh cuộc thắng thua. Nhiễm tuyết nhỏ giọng điện hạ ngày mai đưa ngọc trâm hoa lan tới ly hoa đối nguyện cầu nguyện. Điện hạ ngày mai đưa tú cầu hoa. Nhị chỉ cũng ra, kiều Thanh cười nhẹ, kéo một người khác hối hận, ta vốn gì muốn ra bố. Cửa nhỏ chung, thiêm thỏ mang theo người trước đêm, đi tới thấp giọng trách cứ, ngủ nhiễm tuyết hòa ly hoa cùng nhau xem thường hắn, ai cần người lo. Hai người ngẩng lên đầu, tay lôi kéo tay trở về phòng đi, từng người suy nghĩ ngày mai điện hạ đưa cái gì hoa. Từ kỷ trầm ngư nói qua đưa hoa đưa kim cương bên ngoài, trừ bỏ kim cương điện hạ không lộng minh bạch là cái gì, hoa là mỗi ngày đưa không lầm. Kim cương ở cổ đại kêu đá kim cương, quá sớm triều đại còn không có, phần lớn là từ bên ngoài thương lộ thượng lại đây. Hứa Vương điện hạ lại tại đây sự kiện thượng phạm một cái lòng dạ hẹp hòi tử, hắn xuất thân hoàng gia, còn không biết có kim cương thứ này, xấu hổ mở miệng đi hỏi Kỷ Trầm Ngư. Hơn nữa hắn sợ hỏi Kỷ Trầm Ngư cũng không chịu nói, khẳng định là cái mũi nết lên, không cần. Này nhiêu không thú vị. Ngày hôm sau không kịp so đo hoa, sáng sớm lên, công chúa ấn phẩm đại trang đỏ thấm lai y hay mũ phượng nạm châu đột nhiên thượng thân mấy chục cân trọng đổ vỡ kỷ trầm ngư bị ép tới hưu khí vô lực chỉ có một câu bao lâu mới kết thúc đáng thương nàng giấc không ngủ đủ hoa còn không có người được sợ kim điện thượng chẳng phân biệt thời điểm muốn phương tiện chỉ ăn một cái lửng dạ đại điện hạ quốc quân đang ở nói chuyện công chúa điện hạ nói ngượng ngùng ta đi ra ngoài một chút giống như không thích hợp ra cửa tức khắc quáng mắt vượng chạm dịch ngoại cũng coi như là địa thế chống chải hôm nay đen nghìn một đám người Kim quan mãng bảo đai ngọc ngọc hoàn hồng y giáo tím ô y kìa. y chính là 3.000 tinh binh. Lại xem béo gầy cao lùn, có khí chất hữu hình dung đáng khinh có nhìn trong mắt xem công chúa. Ở công chúa Điện Hạ ra cửa sau, có người xứng lễ, đại gia đồng thời quỳ xuống, gặp qua công chúa Điện Hạ. Không quỳ, chỉ có trưởng công chúa chờ mấy cái trưởng bối hoàng thân, còn có quân vương cái này hoàng huynh. Triều vương không thể không quỳ, ở trong lòng lại mắng tới người nịnh nọt, nịnh bợ đại quốc. Hắn đã quên năm nào tới cũng từng đối chúc quốc gia kỳ hảo, ý muốn cưới chúc quốc gia công chúa, lại muốn cùng tông khâu liên minh quốc tế nhân, nói chính mình vương phi không hiền, các loại không tốt. Điện hạ thong thả ung dung bước ra khỏi hàng, ở phía trước dẫn đường, công chúa điện hạ rất tưởng đi được bay nhanh ở trên xe ngựa ngủ một giấc, lại sớm bị báo cho muốn hành bước đoan trang, đi chậm một chút không quan hệ, một bước dừng lại. Thống khổ công chúa không người nhìn đến, mỗi người chỉ nhìn đến nàng hoa lệ cùng hiền hách, Tự vân tề lập quốc về sau. Đầu một hồi toàn bộ quan viên ra khỏi thành tới đón, lại bồi thượng mấy chục giảm, đến trong cung đi nhận lễ. Trên xe ngựa cũng không thể như nguyện, lớn tuổi hoàng thân có hai cái tóc trắng xóa, có con trai con gái có tôn tử có cháu gái, xem như phúc thọ cao chút, đến đã làm bạn công chúa ngồi xe. Công chúa ở trong lòng đem hứa vương mắng lại mắng, mắng hắn không vì chính mình giải quyết hai người kia, mắng hắn đã quên chính mình muốn bổ miên. Mắng đến xe ngựa thúc đẩy, thấy ngoài xe trên quan đạo tân lót hoàng thổ dập như kim mang. Ven đường hoa dại huyến lệ nhưng thải. Công chúa điện hạ lại mắng ông trời, như thế nào không dưới trận mưa, làm hôm nay hoa không khai thảo không ra, xối đến những người này không dám ra tới. Ngoài xe quân vương cùng hứa vương cũng kỵ, từ từ mà cười, thiên cùng nhật lệ, là cái ngày cưới. Còn chưa tới đô thành, ven đường nhi thượng liền có ba cánh dân hương thăm viếng. Xách sẽ áo cũ bọc cứng đờ cười, tiểu hài tử mở mịt không biết làm sao ánh mắt. Đau đớn kỷ trầm ngư tâm. Văn trương tiểu cách, nơi nơi đều có Nàng đống nhiên ra tiếng, thỉnh điện hạ tới. Hứa vương tới rồi ngoài xe, gõ cửa trước nghĩ người này nhất định là báo dậy sớm thu tới, không biết muốn ra cái gì nan đề. Mỉm cười nhẹ hỏi, công chúa. Cửa sổ xe mở ra, vang trách một trương như hoa khuôn mặt xuất hiện, kỳ trầm ngư mí mắt không nâng, hỏi đến điềm đạm, đúng là ngày mùa thời gian, mọi nhà tới đón, muốn chậm trễ nhiều ít công phu. Điện hạ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là cái này. Nhưng là hắn trả lời này là nên giá lễ nghi không thể thiếu đối diện mắt hạnh trưởng thành khả nghi mắt mèo, hứa vương tươi cười đầy mặt công chúa có thương hại ban thưởng chính là bên ngoài truyền xuống lời nói truyền công chúa dụ tiếp giá người chờ lao giả thưởng bạc một ngàn tiền thịt một hối rượu một tôn thiếu giả thưởng bạc một ngàn tiền công chúa biết một ngàn tiền không nhiều lắm bất quá đảo qua đen nghìn nhị không dứt với hành mọi người nàng phấn mặt hạ gò má vẫn là bạch này muốn bao nhiêu tiền lại tưởng tượng mặt mày hớn hở cổ nhân hiệp đạo cấp phú tế bẩn Hôm nay con cá nhỏ kiếp Điện Hạ tế bẩn. Có một cái trong sáng tiếng nói bên ngoài cười nói, thất ca hảo thú bút, quốc khố có thể thiếu một kho rồi trung cực bảo hộ chi Nguyệt Long Thạch mới nhất trương. Con cá nhỏ cảm thấy không tồi, nguyên lai kiếp chính là quốc khố, này liền an hạ tâm. Công chúa Điện Hạ không có hao tiền, chỉ có thể tính tiểu thụ kích thích. Chịu này kích thích, kỳ trầm ngư phía dưới ngồi đến ngay thẳng. Đô thành ngoại, lại có người từ trong cung chờ ở chỗ này, đại gia xuống xe xuống ngựa nghe tuyên Vân Tề quốc quân biểu đạt chính mình đối ái tức khát khao chi tình chờ đợi chi tình cảm động đến rơi nước mắt chi tình, xuống xe lên xe, xuống ngựa lên ngựa, một lần nữa hướng trong cung đi. Buổi sáng ra tới, đi đường thong thả, đi rồi gần hai cái canh giờ đến cửa cung ngoại. Hai bên các ba tánh hoan hô nhảy nhót, công chúa Điện Hạ Thiết Nghị không phải chính mình chi cố, là vì quốc khố thiếu một kho. Xuống xe thấy một tòa cung điện kim bích huy hoàng, nhưng tráng lệ từng có, cùng an lăng biệt cùng so sánh với, huy vũ không đủ. Công chúa con ngươi ở kim quang lấp lánh trang trí, kim thiết lập tức xem qua, đối những cái đó nạm vô dụng đá quý neo nheo mắt, đối hứa vương đầu đi tán thưởng một cái mắt phong. Thường đến hảo, một người một ngàn tiền kỳ thật thiếu. Nếu là điện hạ lúc này khẩu dụ, hẳn là một người phân một khối đá quý mới đúng. Không, một người một phen tiểu đao, đến trong hoàng cung tùy tiện cậy. Không hiểu được đến mắt đi mày lại hứa vương thủ lễ, đột nhiên cổ họng liền can, trên người một nhẹ nếu vân gian phập phền, mi nhi mắt nhi toàn sáng người lên Như ngày mùa hè sau cơn mưa thủy tẩy quá càng thành càng thúy thần sơn, từ trong xương ngủ rõ ràng lên. Quân vương biết này trong xe chủ nhân là tây bối hóa, nhưng không đại biểu hắn lúc này là có thể bóc trần, lại nói lúc này bóc trần hắn vô chứng cứ, đối hắn cũng không có gì chỗ tốt. Nay không ảnh hưởng hắn cùng chiêu vương không có lúc nào là không nhìn chầm chằm hứa vương thủ lễ, từ hắn tóc ti đều nhìn đến hạnh phúc vui sướng làm khác hai vị thật sự khó chịu. Lúc này thấy đến dai nhân ngoái đầu nhìn lại cười, điện hạ lưng lưng. Quân vương đánh trong lòng hận tiểu kiều hôn đàn này thật hóa đâu cấp điện hạ ta làm ra. Triêu vương tắc chua trong lòng chảy qua vô số lao dâm chua, dâm đến hắn lông tơ khổng toàn ghen ghét, khô cần đánh cái ha ha, thất ca không nghĩ ngươi thủ đoạn cao minh. Quân vương bên cạnh cổ vũ nhi, thất đệ đối nữ nhân không nghĩ có một tay. Hứa vương cười đến rụt rè, hắn càng rụt rè người khác càng sinh khí, Hứa vương làm bộ làm tịch thấp giọng, mọi chuyện nhiều theo nàng chính là hắn cười đến mặt mày hớn hở, nữ nhân là muốn hống. Quân vương cùng triêu vương cùng nhau cái mũi khí vai. Không phải vì hứa vương điện hạ tinh thông nữ nhân, mà là hắn này ngự khí này thái độ, thuyết minh một sự kiện là thật sự, hắn cùng an lăng công chúa phu thê tình thâm, đã thành sự thật. Đây mới là làm hai người lo lắng nhất sự. Quân vương còn có một đường hy vọng ở trong lòng, hắn liều mạng ảo tưởng thật công chúa đã đến, giả công chúa cút đi. Lại ảo tưởng chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong, người như San hô thật công chúa vừa gặp đã thương tự nhiên từ thân phận đi lên nói so tiểu tiểu kia người hầu tốt hơn rất nhiều sau đó nhạc thay thành thơ lục điện hạ còn có một đường hy vọng mà đáng thương chiêu vương điện hạ tắc ngã tiến lao dâm chua lù, thấy chính là dấm chua nghe chính là dấm chua tắc nghen tóc chặn đứng huyết lưu vẫn là dâm chua dâm đến hắn oai khuôn mặt tà đôi mắt tinh thần nổi hoài, không thể nào đánh lên đại gia đứng ở chỗ này hứa vương tâm tư phiêu khởi tưởng chính là con cái nhỏ rất tốt ra thịt, quân vương điện hạ tâm tư phiêu diêu tưởng chính là chính mình mê đảo thật công chúa, chân đạp giả công chúa, triều vương điện hạ buồn ở giấm, như vậy khởi không tới, còn lại người đều nhìn lên công chúa như đối thiên nhân, chỉ có công chúa không kiên nhẫn, cọ tới cọ lui, còn có để người đi vào, cẩm thạch trắng thạch cây của thượng, ánh nắng tấp tấp di động tới, không chung một tiếng kim bàn vang, giống như ngọc long ra thủy, tạc ra tới vô số tinh thần, ngọc tiếng chuông trong tiếng, hai hàng hồng y cung nhân chậm rãi bước ra khỏi hàng, bọn họ hành tẩu, ngâm sướng nếu tuyên thạch ngầm thấp ca lâu không thấy ánh mặt trời ưu tụ giữa không trung hoa tươi làm vũ vô hạn ánh sáng lại là hai hàng cung nữ đi trước dẫn ra tới một vị lão giả hắn râu tóc như bạc tựa chi thiên mệnh tuổi nhưng dung nhan thượng lại có ngọc hơi trạch kỳ châm ngư là gặp qua hắn thiếu chút nữa cho rằng ủ hồn truyền lại đời sau thấy một kiện màu đỏ thêu chỉ vàng áo choàng bọc ra cả thân hình lão khí tung hoành với chỉ vàng thượng nói không nên lời quỷ dị đáng sợ đã hơn một năm không có thấy Vẫn thể quốc quân lại già rồi rất nhiều, chỉ có đuôi lông mày cùng khỏe mắt ngoại, không biết đồ cái gì dạng dỡ có quang. Tựa vạn năm bất tử lao yêu tinh trọng sinh. Kỷ trầm ngư sững sở ở địa phương, hứa vương thủ lễ đỡ nàng một phen. Hai người khi trước đi tới, mặt sau là sôi nổi quỳ xuống thần tử nhóm, tham kiến quốc quân. Mà quốc quân kinh nghiệm thế sự lại có chôn tránh con ngươi, đặt ở kia một đôi dệt hoa trên gấm nhân thân thượng, tham kiến phụ vương sống thêm một đời chi nhàn nhã sinh hoạt. Hứa vương tiếng la tổng muốn so trầm ngư vang. Theo bọn họ quy xuống, Vân thể Quốc Quân Ha hả mà cười, "Giai nhi giai tức." Ngừng lại một chút, lại tới nữa một hồi, "Giai nhi giai tức." Giai nhi không biết ra sao tâm tình, giai tức chỉ nghĩ chạy nhanh đứng lên. Quân vương xếp hạng bọn họ phía sau, là đủ loại quan lại đứng đầu. Từ trước đến nay lấy lớn tuổi chi tư cầm giữ triều chính lâu ngày hắn nổi lên hụt hẫng, đốn giác dưới chân căn cơ không xong, có chút lung lay. Mà bị một vò tử lại một vò tử giẫm tẩm đến thần xương sụn nhược triều vương, sớm đã có khí vô lực không nói chuyện lại nói bốn phía đám người hoan hô an lăng công chúa thiên tuế thiên thiên tuế người đi đường như thủy Triều, bà cánh khởi hát vang hứa vương thủ lễ mặt mày không thay đổi thường sát sườn một bên thân mình phía sau những người đó quỳ bái tay phủng bàn thờ bất quá chỉ là nghĩ tới thái bình nhật tử không nghĩ ở chiến hòa trung cũng không nghĩ hàng năm giao dịch trọng mà kỷ trầm ngư tâm tình nặng trĩu như kết mãn trái cây bất ham gánh nặng đi xuống rũ cây hương mọi cách tâm tình chỉ ở ngưng trọng chung muốn nói nàng đáp ứng trở về một là vì chính mình không có tránh thoát, nhị là vì kỷ gia ở điện hạ trong tay, mà nay khi hôm nay nàng ý thức được chính mình đầu vai như điện hạ theo như lời, vẫn là có một phen gánh nặng. thêm Ngọc đi tới đồng hoa vãn, quốc quân ở phía trước, mọi người ở phía sau, trừ các nữ quyến lui ra phía sau ngoại, lại cũng chỉ có trưởng công chúa theo kỷ trầm ngư thượng kim điện, lại vô năng quốc quân cũng là nam nhân, vô năng người tương phản giai tầng ý thức trọng. một ánh mắt liền nghiêm nghị, một cái tươi cười liền bình phục người, sẽ không quá mức cường địa khác nên ngồi ngồi, nên chạm ban trăng hảo, hết thể tuyên quá độc quá, lanh lảnh kim điện thượng, quốc quân mỉm cười hỏi dai tức, cái gì mới là cường quốc chi đạo? Không tưởng được như vậy một người tới tay, lại yếu đối người cũng phải hỏi những lời này, làm cho đủ loại quan lại nhóm hỏi. Bất quá là biểu hiện hắn không quên căn bản, là trị quốc chi quân. Đối với kim điện thượng đối đáp, hứa vương thủ lễ cùng kỷ trầm ngư tập luyện quá, Con cá nhỏ hẳn là trả lời trọng người tài, xa định thần điện hạ định liệu trước rũ xuống đôi mắt. Lấy kỳ chính mình tôn trọng công chúa quá mức người khác, cũng không ám chỉ. Kỳ trầm ngư một mở miệng, hứa vương bá mà liền nâng lên đầu. Làm dân giàu mới có thể phú quốc. Kỳ trầm ngư không chút do dự. Trong lòng sở quá là trên đường cần củ và thật thà nông dân, huy mồ hôi như mưa thương nhân, lúc nào cũng lao động phụ nhân, chính là bọn nhỏ, cũng có nhặt cất trâu nhặt tuổi lửa. Mục đồng hoành địch một chi, hoàng hôn ngồi nằm ngưu trên người, có ai nhiều xem vài lần, kia mục đồng bất quá này hứa tuổi Đúng là chơi đùa chạy nhảy tuổi tác. Vân thể quốc quân gật đầu xưng là, đủ loại quan lại nhóm tấm tắc khen ngợi, có hay không trong lòng phê bình không thể hiểu hết. Hứa vương suy nghĩ một chút lại nói tiếp cũng tiếp được thượng, vẫn là không có ngôn ngữ. Quốc quân hỏi lại, như thế nào mới có thể làm dân giàu? Công chúa xúc động chào dâng trên đường đi tới thấy đồng ruộng phi nhiêu, ba cánh an thuận. Duy khiếm khuyết giả, xuân nậu có hay không trải rộng, cây trồng vụ hẻ viên viên về thương. Điện hạ cửa thành ngoại ban thưởng rất được lòng ta An Lăng người trong mây tề, tâm trong mây tề, nguyện lấy một thân một lòng sự điện hạ. Về sau sở thực không cần lãng phí, sở y y hay bất quá hoa lệ. Đa tạ phụ vương vì ta sái kim hoa bước hồng cẩm, An Lăng không có gì báo đáp, nguyện nhường ra một nửa sử dụng tán với ba thánh ra, cho rằng ta Vân Tề trăm ngàn năm đại kế tích phúc trạch. Điện hạ điện hạ người toàn ngạc nhiên, ngạc nhiên quá đàn thanh nổi lên bốn phía. Diệu thay diệu thay, Vân Tề có phúc rồi. Mỹ thay mỹ thay, đến công chúa, được thiên hạ Hộ bộ nhanh chóng tính một bút chướng, cũng dung đuôi đắc ý, nếu mỗi người nhường ra một nửa sử dụng, mấy chục năm không có nạn đói. Những lời này vừa ra tới, điện thượng nhân mã thượng nín thở ngưng thần, lỗ thai chi đến đại đại. Cái gì? Mỗi người đều như thế. Không cần nói giỡn, khinh lệ người khác hành động vĩ đại là một chuyện, chính mình thiếu tiêu tiền là mặt khác một chuyện. Đều nhịp ánh mắt đầu hướng kim tòa thượng quốc quân. Quốc quân trầm ngâm một chút, không biết hắn có phải hay không cho rằng đầu một hồi gặp mặt. Hẳn là cấp An lăng công chúa một cái mặt mũi, vẫn là thật sự nghe đi bảo, lại hoặc là hắn tuổi tác lớn, là lướt tiến du cũng có mệt mỏi. Quốc quân triển khai một cái tươi cười, công chúa có nảy phiến khổ tâm, nhưng thưởng nhưng tán. Chuyên chỉ trong cung phi tần từ hôm nay trở đi, ngày giảm chi phí một nửa, cho rằng quân phí tổn lương chi tư trọng sinh chi mỹ mắt quyến rũ toàn văn đọc. Hứa vương tươi cười thân thiết đứng dậy, ta vi phụ vương hạ, có phụ vương như vậy minh quân, có công chúa như vậy phúc người, vân tề không cường, còn đại khi nào? Kỳ Trâm Ngư nhịn cười, khó tránh khỏi có chút đắc ý mặt sau này đoạn lời nói, chính là kịch bản tử thượng, nửa điểm nhi không sai có phải hay không. Hiệp công chúa lấy lệnh phụ vương hứa vương thủ lễ, trở về chính là đao to bữa lớn cải cách phái. Hắn khi trước muốn sửa, chính là trong cung xa hoa lãng phí không khí. Trên quan trường hạ toàn như thế, bất quá điện hạ đặt ở bước thứ hai. Hắn không thể một hồi tới tội không ít bọn quan viên, trước động, chính là quốc quân chính mình cùng trong cung phi tần. Kỳ Trâm Ngư ngày hôm qua xấu xa hỏi. Các phi tần tới hay không tiếp ta? Kỳ thật cũng am chỉ kia cũ tình nhận thức chính mình. Bất quá điện hạ nói qua phàm điểu không cùng Phượng Hoàng Cung Liệt, trả lời thập phần rõ ràng. cải cách, thế ở phải làm. Từ tiết kiệm phí tổn khởi cũng hảo, từ chế ước các phi tần cũng hảo, này một bước cần thiết phải đi. Tỷ như Giang Phu Nhân Ma Đao soan soạn, còn tưởng chỉ vào nàng chiếm trưởng bối thân phận tới nói chuyện. Hứa vương điện hạ lại bất lao hồ đồ, cũng không có đã quên nàng. Giang Thanh Thủy vừa chết. Giang phu nhân một chi ở trong cung thế lực yếu bớt, nàng không liệu mạng mới kêu kỳ quái. Nếu ăn đến no uống đến chừng sức lực, vậy thiếu tốn chút thiếu dùng điểm một mạc điểm đi. Tiêu quý công chúa còn tiết kiệm, hung chi là phi tần. Tin tức này truyền tới hậu cung, lục cung chấn phẫn thiên nhân cộng giận. Hoa có thể không hồng, điều có thể không minh, làm các phu nhân thanh y tố phát không tranh quần áo cùng trang sức, giống như bóp chết hoa khai, hoa sinh mệnh lại vô nhan sắc. Giống như chặn đứng nước suối. Cả đời chút ra không phải vì quá bạch thạch bắn khởi ngàn đôi tuyết Dùng một câu khái quát các phu nhân tâm tình Chính là không cho người sống Kỳ chắc phi thành thân khi gặp qua lệ khương Phu nhân mặt đỏ đến như trên áo màu đỏ rực Nước miếng như ám khí bay loạn Trong người đều bị chôn tránh Mặt nàng đỏ lại bạch Nàng mới đến, liền bày ra quốc mẫu thân phật tới Quốc quân hiện tại, lời này xem như vi phạm lệnh cấm Giang phu nhân suy nghĩ công chúa này quỷ kế hàm ý Đương nhiên nàng tất là quỷ kế Chỉ là hàm ý chính là áp xuống trong cung hết thể phi tần. Nàng trột dạ cho rằng nhiều ít cùng chính mình có quan hệ. Âm trầm trầm nói, lệ phu nhân, nhân ra về sau có lẽ chính là quốc mẫu. Bậy bạn, có hoàng tử lương phu nhân hận không thể nhảy dựng lên, lại sợ chính mình một người lực lượng không đủ, không được nhìn mặt khác mấy cái có hoàng tử các phu nhân. Tiên hoàng hậu ba cái con vợ cả trước nay cầm giữ, trước kia là quân vương cùng triều vương điện hạ, hiện tại lại nhiều hứa vương điện hạ. Hồ phu nhân rào hoạt chỉ dùng đôi mắt đối với trên hành lang trang trí hoa nhi xem, kia hoa tươi sống nước chảy linh linh, dùng hoa bùn nạm ở trên tường vẽ màu trong bình. không chỉ có nơi này có, phóng nhãn nhìn lại địa phương, đình đài hoặc lầu các, không chỗ không phải hoa tơ bông vũ, dẫn tới chen chúc mà đến. các phu nhân yên tĩnh không ít, đối hoa xem qua, đánh trong lòng đau đi lên. đây là hứa vương điện hạ sớm truyền tin nói công chúa ái hoa, vì thế từ trước mấy ngày khởi liền bắt đầu trang trí hoa tươi. có chút. Là chậu hoa nhỏ còn phải sống, có chút, là trực tiếp nổ xuống tới cắm đi lên. nổ xuống tới hoa, tại đây mùa hè đảo mắt liền héo, vậy lại rút lại đổi. Hoa không đủ nhiều, đem các phu nhân trong cung hoa toàn rút đến sạch sẽ. Tà tím mâu đơn A. Lệ Khương phu nhân lấy đầu đoạt hoa, sắp cùng hoa so vượng đi. Vị kia gần nhất liền rất tiết kiệm thực uy phong an lăng công chúa, người đến là lại đây nhìn xem này đó hoa. Thật là lãng phí. Giang phu nhân hái hùng khiếp vĩa, từ các phu nhân đàm luận âm ý nàng đứng ngồi không yên đi tới đi lui, luôn có cái gì tựa phải chờ đợi. phía trước thỉnh thoảng có người qua lại tiến độ, quốc quân ban yến tiến sau tiểu tức, quốc quân thỉnh cùng trọng thần cùng nhau thương quốc sự, nói tiến cống sự, nói trúc quốc gia sự, nói tông khâu quốc đóng quân sự. sau giờ ngọ một canh giờ sau, lại tới một cái kinh thiên kinh giang phu Úi nhân tin tức. áo lục cung nữ nhẹ nhàng tới, sắc mặt trắng bệnh cùng giang phu Úi nhân nói qua, đem nàng mặt trắng nhi cảm nhiễm cấp giang phu Úi nhân, lại phi bước mà hồi. giang phu Úi nhân sắc mặt tái nhợt bóng tay bóp cây cột thường hoa, một chữ cũng nói không nên lời. Các phu nhân lẫn nhau bất hòa, xem nàng khổ sở đảo cũng vui vẻ. Từng người đi hỏi thăm tin tức người sau khi trở về, từng bước từng bước toàn ngồi không yên. Cái gì? Đổi mới một cái ngự sử hai cái đại phu. Ta huynh trưởng, thiên nột, cái này nên thiên giết hai tinh. Ta huynh trưởng tứ bình bắt ổn ở quốc tử học, đây là cái không có nước luộc nhàn tản chức quan, quanh năm suốt tháng một cái tặng lễ cũng không có, như thế nào cũng thay thế mị phu Tuấn Lang mới nhất trương. Giang phu nhân ánh mắt dại ra, đã bại ở hẹp trên đường, không phải ngươi qua đi, chính là ta thừa phòng. Phía trước tiểu điện thượng, hứa vương Đĩnh đạc mà nói, Giang thanh thủy chặn giết công chúa một chuyện là thật, đều chung nhất định có thừa đảng. Hắn ra vẻ cẩn thận chỉ ra, công chúa phải có không hay xảy ra, như thế nào đối an lăng giao đãi. Nếu có vấn tội sự, chúc quốc gia nhất định ngo ngoe dục dịch, tông khâu quốc nhất định sẽ không đứng nhìn, phụ vương hắn cực kỳ khẩn thiết nói, thỉnh vì công chúa thanh dư đảng. Công chúa đại nhân ngồi ở gô nam nạm bảo ghế, vị trí còn so phu quân thất điện hạ cao một cái số ghế. Duy cường quốc vi tôn vân tề quốc quân gia hắn còn có thể nói cái gì, lấy giang phu nhân tưởng công chúa vừa vào đô thành, liền tính là quốc quân con dâu, vân tề thần tử hoàn toàn là hai việc khác nhau. Từ hứa vương nơi này bắt đầu, đem công chúa điện hạ siêu nhiên bại ở giật đàn vị trí thượng. Không chỉ có như vậy, hứa vương thủ lễ chuyển hướng kỳ trầm ngư, ôn nhu dễ thân, tiếng nói cũng thấp hèn đi năm phần, điện hạ. Ngươi ngày ấy nhưng bị sợ hãi. Quân vương đang muốn chỉ trích hắn mượn đao giết người, Triều vương điện hạ hổ mà lập tức đứng lên, "Hồi phụ vương, Giang Thanh Thủy đắc tội công chúa nên bị giết, chỉ là thất ca mượn này thu hắn bộ hạ, chuyện này hẳn là triều nghị." Buồn cung vì xa gả Vân tề tao phong tuyết, hầu hạ người hạ xuống tuyết trung một cái không dư thừa, lại gặp được nghịch thần tắc tử thương tổn buồn cung, rung rung người của hắn làm hộ vệ, như thế nào không được. Hứa vương không có đáp lời, mỹ lệ cao quý không thể xâm phạm an lăng công chúa không muốn. Nàng vững vàng khuôn mặt nhỏ, mang theo nữ nhân ba phần không nói đạo lý, hùng hổ dọa người chất vấn chiêu vương, lấy điện hạ xem, những người này quy về điện hạ, hoặc là về đến chiêu vương điện hạ, này liền tính hợp tình lý. Triêu vương ngượng ngùng, ta không phải ý tứ này công chúa đại nhân trọng có tươi cười, ta nói đi, ta tưởng hai vị điện hạ không phải tới đoạt người ý tứ lại khoe mắt lưu quang vừa chuyển, ở lục điện hạ quân vương trên mặt dạo qua một vòng. Quân vương tức giận đến muốn hụt máu, nếu nơi đây không người, hắn sẽ đấm ngực dừng chân. Như thế nào không phải đoạt người? Chính là vì đoạt nhân tài nói ra. Hắn đối chiêu vương loại này ngu ngốc cực độ thất vọng, túi đầu không xem công chúa, cũng không xem này ngu ngốc. Ngươi không phải ý tứ này, ngươi lại là có ý tứ gì? Nam nhân gặp được nữ nhân ba phần tiểu tính tình, thức thời đều sẽ tránh ra. Hứa Vương thủ lễ vẻ mặt vô tội, trong quân vô đem rắn mất đầu. Giang Thanh Thủy vừa chết, không người chế ước chỉ sợ nhẹ thì là quân lính tàn mạng, bất kham trọng dụng. Nặng thì buôn vào núi trung trở thành rác cỏ hai hỏa một phương. Lúc ấy lanh thánh mệnh chờ không kịp, ta không thể không thu phục bọn họ. Lương Thảo quân bị tâm tư thượng, hoa ta không ít tâm huyết. Vân Tề quốc quân hơi hơi gật đầu, này nói được cũng có vài phần đạo lý. Công chúa điện hạ còn lại là thương tiếc, ngươi vất vả, đáng thương ngươi mấy ngày nay mệt đến ngủ không thể ngủ, ăn cũng ăn không ngon quân vương cùng triều vương hận không thể đá chết hai người bọn họ. Thiện sát đại tướng, phải cả nước gần một phần tư quân đội, còn tựa an thiên đại mệt hứa vương điện hạ nhu tình như nước, con ngươi xuân tình nụn nhạo. Có thể là móc giác hút định hải thần châm, quay đến chính mình trong lòng loạn, vài ánh mắt như đầy sao đầy trời, không chỗ không phải tinh quang, không chỗ không phải nhu tình. Mỗi một chút tinh quang kẹp một mảnh nhu tình, mỗi một mảnh nhu tình lại cấp tinh quang thêm huy. Hắn thâm tình chân thành, ôn nhu săn sóc, như nước năm xưa khinh liên mà ái, vì công chúa an nguy, ta khổ một chút sợ cái gì? Kỳ Trầm Ngư tưởng phun. Nàng biết hắn là thiệt tình, nàng biết hắn rất tưởng như thế. Kia trong mắt nhuộm đẫm như núi cao hành tung kiên định. Như biển xanh khởi chiều mánh liệt. Hành đầu ở bờ sóng thượng không phải hơi mạn, mà là điện hạ Đỗ quên khắp huyết du thuyết. Hắn là thành thật, cũng tận lực không cho bức bách. Nhưng đó là trong lén lút. Nay làm cho người công khai, chính thức tuyên cáo người này là của hắn. Hắn tới đúng lý hợp tình, chính đại quan minh, như không chỗ không tơ đông xuân thành, dưỡng tốn chút điểm khinh sầu nửa nhiễm, hạ xuống trên áo vấp đi không được, tán chi còn tới. Công chúa đại nhân hút một hơi, từ hàm răng bắt đầu to đảo, thả ngứa. Vô lại, là như thế này luyện thành. Mà điện hạ cười mi cong cong, tinh thần phi với thiên ngoại du tẩu. Phu thê một lòng, quả nhiên chính là hảo A. chương 88, nhận minh phương hướng tôn chắc phi. An lăng công chúa nhập đô thành có thể nói vang vanh liệt liệt, cùng ngày giảm đi phi tần một nửa chi phí, cấp đại tướng quân giang thanh thủy định rồi mưu nghịch tội danh, bại miện hai cái ngự sử ba cái đại phu, đổi mới các bộ chủ sự chờ năm, sáu người, giành được một cái thanh danh, lại được một đống nêu danh. Đại vạn mới ra cung, Hứa Vương diễn hỏi nàng, còn nhớ rõ trong nhà lộ, đổi lấy kỷ trầm ngư một cái xem thường, ra, thử. Nàng ôm hai tay, mắt hướng lên trời, đáp ý rào dạt, điện hạ, người ta là Minh Hiếu. Hứa Vương không cảm thấy nếm mùi thất bại, ngược lại cũng đắc chí, luôn là có tình. Hiếu nghị cũng là tình, điện hạ chiếm một cái tiểu tiện nghi. Hứa Vương trong phủ Minh nếu lưu ly, đỏ thâm phòng nói nếu Minh quan hiện, chiếm cứ tứ giác thú đầu cũng sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, như nước tẩy quá. Kỷ Trầm Ngư trong lòng thích, lại nói giỡn: "Ngày hôm qua Hạ Vũ?" Hứa Vương nhẹ nhàng trả lời: "Ngươi không nước mắt rơi, nơi nào có Vũ?" Ngoài cửa Quý Liên can người chúng, duy nhất chắc Phi Tôn thị quỷ gối đằng trước, tóc đen du hoàn, hồng nhạt quần áo chiếu ra tới phủ dung mặt. Hứa Vương sắc mặt không thay đổi, bất động thanh sắc, còn ngươi lại xoay chuyển, quan tâm Kỷ Trầm Ngư khuôn mặt. Kỷ Trầm Ngư tươi cười không thay đổi, còn tựa thực vui vẻ sai người: "Lên." Tôn chắc Phi cùng nhau tới gần đây tiến đến hầu hạ. Kỳ trầm Ngư cười khenh khách, hảo hảo hầu hạ Điện Hạ có thưởng. Lại đối hứa vương nửa mang hơn rỗi, ta mệt mỏi, buổi tối làm tôn thị hầu hạ ngươi. Thật sao, ta cũng mệt mỏi. Thủ lễ dùng nắm tay nhẹ đấm chính mình eo lưng, con ngươi rất là tiếc nuối. già rồi già rồi, không thể so trẻ tuổi thời điểm. Đáng thương tôn thị mới vui vẻ, lại cả kinh. Nàng cẩn thận quan sát đến công chúa Điện Hạ cùng hứa vương Điện Hạ biểu tình, nàng chính mắt nhìn thấy hứa vương vì công chúa không tiếp động đau binh vì cái gì. Chỉ vì viên phòng cộng gối, nàng chính thai nghe được hứa vương đối công chúa nhu tình mật ý thập phần coi trọng. Gần nhất nửa tháng, nàng thỉnh thoảng nghe được điện hạ đối công chúa quan tâm quan tâm cùng quan tâm. Chính mắt nhìn thấy trong phủ vì công chúa, lại một lần thu thập. Công chúa an bài, điện hạ lại không được. Tôn thị chỉ có thể tự than thở hối tiếp, điện hạ chỉ sợ sợ thế như hổ. Đi trước qua bậc thang, ảnh bích thượng hoa hồng vô số. Vòng qua, thấy vùng đá xanh đường đi, là một lần nữa phô liền mặt trên không chỗ không phải hoa, khắc có hoa, điêu có hoa, hai bên loại vẫn là hoa. Phong tử trong phủ nho nhỏ đồi núi thổi qua, đêm hồng thạch liệu lục chuối tây hương khí từng hàng nạm nhập bóng dâm, cành nhẹ động khởi, vô số thiển hồng vàng nhạt phồn hoa sôi nổi lọt vào trong tầm mắt. Hứa Vương không chút để ý, kỳ thật lại lặng lẽ đánh giá kỳ trầm ngư. Nay phiên khổ tâm chỉ vì thảo ngươi thích, ngươi có biết? Bóng đêm đi lên, ánh đèn như khơi mỏng ngân hà một đường, chút xuống minh lên. Nơi nào song cửa sổ ấn với rêu xanh hạ, nơi nào tiếng người ngăn với phồn hoa trung. Liên có tiểu tì luận đi, đến đây, cũng ngừng ở bóng ma trung. Nhị môn thượng, điện hạ trọn sừng trâu đèn, nho nhỏ, chỉ chiếu trước người một tấc vương điện. kia đỏ thâm váy lửa mũi hành một bước, đều mảy may không tồi ở ánh nến. Sai, có lẽ nói, là đèn trung ánh nến không sai chút nào ở váy lụa hạ. Lưu ti mạn rượu đường viền hoa, tựa một loan duyệt người hoàng trừng. Hoán nhập la thường, lại lao gian có châu ánh sáng. Điện hạ hơi không người tử, cũng không đi đỡ công chúa, chỉ là kiên nhận chiếu sáng lên nàng bước tiếp theo, lại bước tiếp theo. Không phải không có đèn lồng, nhưng này ánh nến tổng không trước không sau, không tả lại không hiếu, tổng làm người ấm lòng hoài. Ánh nến đêm trang u quang như mộng, kỳ trầm ngư biết chính mình cung yến thượng dùng rượu, bất quá một chén nhỏ, liền say sao. Có chút vượng cảm thấy vô hạn sáng ngời, đầu có chút trầm, muốn vào thơm ngọt trong mộng. Vai đạo bậc thang trắng tinh như ngọc, nàng chạm đi lên. Lúc này mới nhìn đến Hứa Vương không có theo tới. Quay đầu người nọ ở mấy bước sau, trong tay thưởng thức đèn lồng trúc bính, mặt mày như trên hảo tranh thủy mặc câu ra đường cong, nơi khác toàn ẩn vào trong bóng đêm, độc cao thẳng cái mũi, ửng đỏ môi hiền lộ. Mà đôi mắt kia, thật sâu, tựa một bước vào liền không quay đầu lại được nữa lúc xoáy, Khoa Nguyệt mang tinh chờ ở nơi đó. Hình như có mời, lại cũng không sợ cự tuyệt. Hứa Vương thủ lễ mỉm cười suy đoán, con cá nhỏ có thể hay không cùng chính mình giao biệt. Tốt xấu cũng đưa ngươi đến nơi đây, hơn nữa điện hạ biết điều không hề đi trước. Nói rõ, nơi này từ chính ngươi ngủ. Chính phòng chính sảnh đoan chính đánh lên rèm cửa, kỷ trầm ngư không phải không có huyết hoặc. Nàng lộc cục trong mắt chính tìm tôn chắc phi, sợ yêu cầu khi tìm không thấy, một bàn tay thủ săn nàng theo tới. Tôn chắc phi thụ sủng nhược kinh, nhắm mắt theo đuôi, đến nơi đây cũng hồ đồ, lại đi vào đã có thể thành hầu hạ công chúa. Hai người bao lâu đồng thời ra tiếng. Hầu hạ điện hạ. Hầu hạ công chúa. Kỳ Trầm Ngư chán nản, nàng, nàng rõ ràng nhìn chằm chằm Hứa Vương thủ lễ, đoạt ở hắn phía trước khai khẩu, không nghĩ người này thấy chính mình vừa mở miệng, hậu phát chế nhân nói được không thể so chính mình chậm. Công chúa ngạo mạn mà ngẩng lên đầu, Hứa Vương tâm bình khí hòa, ôn hòa nói, "Tôn thị, ngươi đêm nay hầu hạ công chúa." Một luân trăng bạc chiếu vào điện hạ xoay người chân sau, hạ xuống góc áo hạ. Hắn phong dong mà đi, Tôn thị mắt choáng vắng tỉnh, thật sự hầu hạ công chúa. Nay một sân người chừng mười mấy, còn không đủ. Trên tay bông ra, công chúa đại nhân nhàn nhạt phân phó, "Mệt mỏi một ngày trở về đi, ta nơi này không cần ngươi." Gièm cửa bông, đem một thất sáng ngời che quất. Tôn Trác Phi đối với gièm cửa phát ốc, này có tính không thất sủng với điện hạ, lại tạ thế với công chúa. "Nàng rầu dị không vui, đạp hoa rơi đi." Đêm hè, nơi trốn là cỏ xanh hương. Bùi cỏ chung chủ đi đến người ngủ không được, người có tâm lại sinh bực bội. Tôn Trác Phi một hàng đi, một hàng cũng không xem lộ. Thằng đến cùng nàng tiểu nha đầu ai ra một tiếng chúng ta như thế nào đến trước cổng trong mặt tới tôn trác phi vừa thấy cũng không phải là nàng một cửa nách một cửa nách ngoại đã ra cửa thủy hoa tiểu nha đầu cắn ngón tay như suy tư gì tôn trác phi tâm một hành người đều ra tới hà tất nhiều cọ sát đi đi gặp điện hạ một diệp gian lạc trung hành tẩu người lưng và thắt lưng thẳng tắp ở thư phòng viện ngoại đối thiêm thọ ngẩng đầu đỡ ngực công chúa mệnh ta hỏi điện hạ an thiêm thọ đi lại trở về điện hạ ngủ lời này chỉ có thể lừa lửa quỷ Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có bóng người ảnh ngược ra tới. Một cái gã sai vật tay thác khay trà, tinh quang hạ có thể thấy được 6 ly trà ở trên đó, đẩy cửa mà vào đi được chấm rãi. Tôn trác phi ninh khăn trong lòng phiếm toan mùi vị, điện hạ ngủ, nơi đó mặt là người nào. Nàng không đi thiêm thọ kỳ quái, theo nàng ánh mắt xem qua đi, mỹ mắt đều không nháy mắt chính là một lời giải thích, tối nay trực ban người. Nàng không đi, thiêm thọ đi rồi. Ném xuống ô trầm trầm viện muôn đầu, cùng hai cái ngẩn đầu chờ đợi người Cuối cùng vẫn là đi rồi, không đi chẳng lẽ ở chỗ này gác đêm. Nay một đêm rất nhiều người vô miên, quân vương trong phủ cũng là người đến người đi. Quân vương điện hạ cùng mấy cái tâm phúc tại nội trạch, chính đau mắng, gặp qua hiệp thiên tử lệnh chư hầu, chưa thấy qua hiệp công chúa, hôm nay mở mắt, ta tính nhìn thấy một cái. Hắn mưu sĩ với cầu lo lắng sốt ruột, nhưng công chúa đối thất điện hạ nói gì ngay nấy. Quân vương thiếu chút nữa liền mắng ra tới, xì, sì. đó là giả. Tiểu kiêu đối với lục điện hạ là đơn tuyến liên hệ mà công chúa thật giả việc này quá lớn, quân vương trong tay vô có thật công chúa bóc mũi chịu đựng. bệ hạ nói như thế nào? quân vương lộ ra một lời trúng đích thân sắc, âm hiểm cười phụ vương nói nữ nhân tâm tính lâu dài không được. tại đây đồng thời, chiêu vương cũng ở chính mình trong nhà, hắn đuối đầu gối trước quỳ một nữ tử cười nói không ngại sự, ta hỏi qua bệ hạ, công chúa mới nhập ta triều liền đau hạ sát thủ, xem đông không vừa mắt, xem tây cũng không tử, không thể lâu dài đi xuống mới là. bệ hạ nói nữ nhân tâm tính. Bất quá mấy ngày, hắn nhấc chân hư hư một đá đi hỏi ngươi chủ tử, khắc nghiệt cũng liền hai ngày, chẳng lẽ hai ngày này liền nghèo nàng. Nữ tử sơ cung nữ phát dạng, trên người quần áo cũng là trong cung chế dạng. Nghe nói như vậy dập đầu bái tạ nương nương nói, quá thượng mấy ngày liền vì điện hạ nói sự tình, thỉnh điện hạ đợi chút mấy ngày, mấy ngày nay, nàng ngâng lên khuôn mặt, có một đôi linh hoạt trong mắt, nhìn chung quanh dẫn tới chiêu Vương cười cười, nàng mới kiều thanh nói bệ hạ sủng tín tân tiến cung dương mỹ nhân, lại không hướng chúng ta đi nơi nào rồi trong cung mới tài người lại tiến người cũng nên Chiều vương tay chống lại cằm hắn cũng có một bộ hảo dung mạo có cùng hứa vương thủ lễ tương tự hình dáng chỉ là phong lưu mềm nhẹ thượng kém hứa vương ba phần nhân những lời này mang ra tới hắn trầm tư trước không nói làm cung nữ đi lẩm bẩm hảo sinh sôi như thế nào sẽ tranh lên cung nữ cũng kinh ngạc nữ mỹ nhân cùng trương mỹ nhân tranh cũng thế lại đem thi phu nhân cũng xả đi vào thi phu nhân cũng kỳ quái nàng cũng không kêu oan uổng chỉ là rơi lệ nói Tân nhân đã tới, người xưa vốn nên là khóc. Những lời này trọc giận bệ hạ, thi phu nhân mới đi lãnh cùng. Nàng vì thi phu nhân ấm ức. triều vương cười lạnh thi phu nhân là nhất định sẽ tiến lãnh cùng, nàng trong cung trên mặt đất khởi ra tới. Đầu lưỡi một quyển thu hồi lời nói, thấy cung nữ ngơ ngẩn nghe, phất tay hảo nói đi thôi, nói cho nhà ngươi nương nương, công chúa ba ngày mới mẻ sức mạnh. Ánh trăng tây nghiêng, như đầy đất phân thoái đá quý quang. Cung nữ tử cửa sau đi ra ngoài, vô biên tế trong bóng đêm lên xe Đánh xe người cúi đầu che mặt, vô thanh vô tức vội vàng xe ngựa. Tối nay không ngủ người còn có một cái, Giang phu Úi nhân phe phẩy cây quạt, đối với chính mình tay loại thạch trúc ngưng thần. Thạch trúc lan tràn, không có ánh trăng địa phương như núi thạch. Giang phu Úi nhân con ngươi nhiều nước mắt, nhìn đến cái này liền nghĩ đến chính mình huynh trưởng Giang Thanh Thủy. hắn chết ở thất điện hạ dưới kiếm sau, trong nhà tới vẫn an đều nói tốt, Giang phu Úi nhân vẫn là cảm giác ra tới Giang ra bên trong đại loạn. Cửa nhỏ, giấu ở thạch trúc sau. Cung nữ Lặng Yên không một tiếng động trở về, khoanh tay hành một cái lễ. Giang phu nhân tiếng nói nếu vòng bạc đánh, có tranh tranh tiếng động cho rằng trong lòng bất bình điện hạ nói như thế nào. Nói không cần lo lắng, kia trong nhà đâu? Giang phu nhân con ngươi chợt lóe, như lửa đỏ lưu ly, lại như hận thủy đâm sâu vào. Cung nữ nhẹ giọng nói Tam lão gia cùng đại công tử tranh gia chủ vị, đem lão thái thái trước hủ lộng, bước đi đại công tử. Có giòn vang một tiếng như minh đăng, giang phu nhân nhẹ nhẹ hít khí. Tần Mi kiểm tra chính mình chặt đứt nạm thúy bát bảo móng tay bộ, một nửa có trên tay, còn có một nửa có trong tầm tay núi đá thượng. Nửa bên xanh biết tay háo như ẩn như hiện tuyết trắng cánh tay ở núi đá thượng dựa, một không cẩn thận lộng chặt đứt móng tay bộ. Giang Phu nhân không muốn cùng cung nữ nhiều lời, tức giận đánh cây quạt đi ra ngoài. Phía trước Ánh đến Bảo Châu địa phương, là Tân Tiến cung được sủng ái Phu nhân dễ Phu nhân, dễ Phu nhân ở tại nghe ngọc cung, quốc quân nói nàng gặp người như ngọc, nghe thanh như ngọc, ban cung danh nghe ngọc. Ký hoa dị thảo, nước chảy bàn kính ngoại, Giang phu Úi nhân lại dừng lại bước chân, đi, nhưng nói cái gì? Gió đêm nhẹ khởi, lạnh như tuyết băng, Giang phu Úi nhân vẫn là quay lại đầu, một hàng đi một hàng ở trong lòng so đo. Ngày hôm sau có cái tin tức tốt, thất điện hạ có lẽ sáng hối, nói trong cung cắt giảm chi phí, từ chuyên gia dùng được. Nơi đi thượng vẫn là có này một bút, chuyên gia quản lên, nạn đói niên đại khi sử dụng. Hắn hiện giờ nổi bật tiện bệ hạ lại chuẩn, nhớ tới Giang phu Úi nhân mấy ngày hôm trước thổi gối đầu phong làm Giang Thanh Thủy con thứ Giang Công Sức tới quảng. Giang Phu Úi Nhân không mừng Giang Công Sức, hắn có cô mâu dung mạo, lại có một bộ hoa hoa công tử ruột. Bất quá đối với hắn chủ quảng cắt giảm xuống dưới tiểu kim khố, Giang Phu Úi Nhân vãn hồi thể diện không ít, trở lại trong cung lại vì ra sự tổn thức một phen. Giang Công Sức tới thỉnh an, hảo hảo cố gắng quá. Giang Công Sức đem Giang Phu Úi Nhân chi phí dâng trả. Đây là cái thần khí thanh niên, hai mươi tuổi xuất đầu, mặt mày hớn hở, trước nay thần thái phi dương. Giang phu nhân hữu mày không tiếp ngươi tiểu tâm thất điện hạ điều tra ra, cô mẫu không cần lo lắng, bảo ta chính là quân vương điện hạ. Hắn nói thất điện hạ nói ra chương trình, người của hắn không thể lại quảng. Quân vương điện hạ hỏi qua bệ hạ, bệ hạ nói công chúa bất quá làm ẩm ý mấy ngày, qua mới mẻ kính thì tốt rồi. Lục điện hạ phải dùng cái này kết giao hậu cung các nương nương, liền tiến cử ta. Giang công sức lao thần khắp nơi, đôi tay đem Giang phu nhân chi phí đưa còn. Buổi chiêu hậu cung các phu nhân hương phấn không thôi, về lãng phí. Trước kia cũng có rất nhiều chương trình, cuối cùng sao, toàn không giải quyết được gì. Vân thể sản vật phong phú, tiến công qua đi còn có thừa tiền, các phu nhân liền hoa, cũng hoa không đến thất điện hạ trong nhà, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hứa vương điện hạ, bất quá là vì công chúa lập đi thôi, tội gì tới lại đắc tội những người này. Giang công sức ở trong cung an một gian phòng, thần khí hiện ra như thật mà thiết lập công. Không qua mấy ngày, lại tới gặp Giang phu nhân, nhỏ giọng nói cho nàng một sự kiện công chúa chi phí không có vẻ đến nơi đây. Nói cách khác công chúa bản nhân treo đầu dê bán thịt chó. Giang Phu nhân vừa nghe liền không tức giận, lập tức tươi cười dạng dỡ ta nói đi, một nữ nhân, miệng đi xuống phiết thượng một phiết, đã quên nàng chính mình cũng là nữ nhân. Quân vương tới xem qua một hồi, thấy Giang công sức cực được hoan nên mấy cái cung nữ kiểu tiếu khả nhân vây quanh hắn chúng ta đâu, mau còn tới. Hoặc thúy y thì hoặc áo vàng hoặc áo tím quay chung quanh khăng khít, quân vương đều cười vui vẻ. tống cổ này đó các cung nữ đi. Giang công sức thỉnh quân vương ngồi xuống, lấy sổ sách cho hắn xem ta bất quá là có qua có lại, trong cung chi phí chia ta, ta lại phát đi xuống. Quân vương rất là vừa lòng, thất đệ cái này chương trình, đảo như là vì lục điện hạ nắm giữ trong cung chi phí có cái tiện lợi. Lục điện hạ bởi vậy đem công chúa chi phí không giao tới để ở trong lòng, vì công chúa là giả còn cảm thấy rất vui sướng. Hảo, hàng giả quả nhiên chính là Hảo. Hoa sen đã sớm khai, bất quá khai đến ngàn hà vạn hà thấp thoáng, lại là 7 tháng chung. Dậy sớm kỷ Trầm Ngư đi ra hành lang hạ, đuổi theo xem chim én trở về không có. Một bên đứng khuôn mặt tiểu thụy Tôn Trác Phi, vô thanh vô tức thỉnh cái an. Kỷ Trầm Ngư bất đắc dĩ không phải làm ngươi không cần hầu hạ, lại liền nghiêm trang hòa ái dễ gần, làm khó nàng xinh đẹp thân thiết trùng, còn có thể làm người cảm thấy công chúa thực đứng đắn điện hạ lao lực nhất vất vả, ngươi đi hầu hạ điện hạ quan trọng. Tôn Trác Phi buồn quỳ xuống tới, đánh trong lòng trước nước mắt phiếm bờ đê, hốc mắt nhiệt lệ dàn rùa thiếp nguyện đi theo công chúa, không rời một bước. Nàng cho rằng chính mình bị một đôi vô lương chủ tử chỉnh. Mỗi ngày công chúa làm đi tìm điện hạ, điện hạ làm đi tìm công chúa. Đầu mấy ngày cho rằng công chúa không phải làm bộ, như vậy hòa khí rộng lượng. Tôn Trác Phi liền thỉnh thoảng chờ ở Hứa Vương quay lại trên đường, một không cẩn thận ra tới thỉnh cái ăn. Hứa Vương đầu tiên là kinh ngạc, lại là những mày, ngày hôm qua đã phát tính tỉnh công chúa ở xa tới vấn đề, mọi việc không thân, có lẽ khí hậu không phục ra cửa mê hướng, ngươi về sau ban ngày đêm tối chỉ đi theo công chúa. Lệ dòng chạy đi mà đi tôn chắc phi suy nghĩ một đêm, hoàn toàn minh bạch đây là công chúa thủ đoạn. Nàng hiện tại là tân nhân, chính chạm tay là bỏng, không lấy chính mình cái này duy nhất chắc phi nàng lấy ai. Điện hạ cô gối chẳng lẽ ngủ ngon. Chẳng lẽ không nghĩ chính mình đi gặp một lần. Điện hạ trước nay từ chối, vẫn là cùng công chúa có quan hệ. Cho rằng chính mình nhận rõ phương hướng, nhận định công chúa gian tôn chắc phi, tới đối kỷ trầm ngư tỏ lòng trung thành. Kỷ trầm ngư dở khóc dở cười, thiệt tình không muốn mới nói vài câu điện hạ chỗ không người lòng ta bất an liền thấy tôn chất phi thần khí ẩn ở trong con người rõ ràng là nhận định chính mình làm bộ làm tịch giả dối thao tác công chúa đại nhân lưu lại tôn chắc phi bằng không nàng nước mắt rơi như mưa có thể tẩy địa nhưng là nổi giận giận quá nhớ tới hôm nay thỉnh người thưởng hoa sen hô qua nhiễm tuyết cùng nha đầu vô thủ liền tươi cười thân thiết đi nói cho điện hạ hôm nay ra cửa sự chớ quên sáu cái răng lộ ra tới cười làm tôn chất phi càng cho rằng chính mình ôm đối đuổi Công chúa nhắc tới điện hạ, là nhu tình biểu lộ, thẹn thùng đầy mặt. Nàng trên mặt tinh thần không chừng, kỷ trầm ngư xem ở trong mắt cắn răng không nói. Đây là kịch bản. Đây là cùng điện hạ nói tốt, ở biểu hiện ra ngoài kháng. Thường phun, kia mấy chữ không dám tưởng tượng. Trong phủ duy nhất chắc phi này chỉ bóng cao su đá tới rồi nơi này, kỷ trầm ngư vẫn là không giảm đối hứa vương cảnh giác. Tuy rằng hắn tử vào cửa ngày đó sau, liền nhân ảnh tử đều không có thấy, nhưng công chúa điện hạ cho rằng điện hạ người này âm hư âm hư hư không thể thiếu cảnh giác. Công chúa từ ngày đó vào cửa sau, đẩy nói nghỉ ngơi không còn có đi ra ngoài. Có việc, điện hạ khiến người qua lại, điện hạ mấy ngày này, còn không có nhìn thấy con cá nhỏ. Hắn vui vẻ làm người bị xe, vì biểu phu thê phu thê tình thâm, tự mình tới nội trực tiếp. Ra tới thấy bích gạch thượng hoa rơi bóng dáng, tự nhiên một đoạn tiểu thiếu không kể, so dai nhân chỉ không nói, so song chim én chỉ thiếu nỉ non. Ngay mùa hè, điện hạ xuân tâm nụt ngạo, đoán con cá nhỏ quần áo đoán con cá nhỏ trắng như tuyết ra thịt, thậm chí đoán nàng yên chi sắc, tự tiêu khiển từ bước đi dạo tiến vào. Thấy hành lang hạ đắp cây thang, sơn khác trên đỉnh ngồi kỳ trầm ngư, nàng cười đến ở chỉ huy chim én đã trở lại, mau mang nước tới. Một đôi trắng như tuyết chân không dày vớ, hoảng nha hoảng không miễn phận, Gốc thượng góp chân như xương không quạ đầu vớ. Hứa vương thản nhiên tự đắc nhìn, trong ánh mắt hoàng kỷ trầm ngư hơi hoang ngón chân, con người đấy chỗ tưởng chính là kia một ngày, nàng tuyết trắng ra thịt. Hắn không nóng nảy, ở hồng diệp hạ. Kỳ trầm Ngư cười uy chim én, trên cao nhìn xuống cư nhiên không có phát hiện hắn. Hai vợ chồng người, một cái mỉm cười rời đi tám trượng xa, một cái cao cao ở trên nóc nhà. Tuy rằng không ở một chỗ, mắt ti như dệt võng, triền miên lâm ly một cái bảo vệ một cái khác, mà một cái khác còn đang cười ngữ. Tôn chắc phi không dám hồi, chỉ phẩm vị điện hạ mềm như khói nhẹ kéo dài không ngừng ánh mắt. Bọn nha đầu vì điện hạ ý bảo một mực không trở về. kỳ trầm Ngư từng bước một từ cây thang trên dưới tới. Nha mà một tiếng mới phát hiện, bĩu môi khởi miệng ngươi nhìn lén. Điện hạ quay lưng lại. Tôn Trác Phi cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối, này này này. Tam Thiên Phấn Đại chuyên sủng như tư, cũng bất quá như thế. Thanh Sơn đại nhiên chót vót, không bằng điện hạ đầu vai lưu sướng gánh vác. Kia Thanh Sơn, tiêm chỗ nếu trời cao. Mà điện hạ đầu vai, tác tự có thể chịu tải Thanh Sơn. Một kiện ngọc sắc la bảo khoan khoan tùng tùng, điểm xuyết mấy phần hồng diệp ảnh ngược, tựa họa thượng hoa, trong mắt như trên đường tang có gió thổi qua, eo tuyến liền như tiểu kiều nước chảy, kính vị rõ ràng. Kỷ trầm Ngư cách cửa sổ hoa lửa hoàng, thỉnh thoảng trộn quét liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. hắn còn không có xoay người, như là thật sự thành thật lên. bất quá điện hạ càng thành thật, Kỷ trầm Ngư trong lòng càng nguy hiểm, tổng cảm thấy có cái gì ẩn chứa, lại không thể hiểu hết. Hồng Diệp một mảnh, hạ xuống Hứa Vương phát thượng, điện hạ cười đến như an vụng cái gì. Dục đến mỹ nhân thân, trước đến mỹ nhân tâm, điện hạ thập phần minh bạch, từ từ hạ điển. Tuyệt nhất hẻo lánh một chỗ. Trung quanh vây quanh mấy cái điền trang tử, chừng hơn 1000 hộ nhân gia. An Lăng công chúa có vừa ra tử hiên danh, lần này thường hả, tới người không ít. Bởi vì quốc quân tới, trong cung đạp địa phương xem an toàn người trước liền không ít, lại có các phi tần cũng tất cả thỉnh, mệnh phi nhóm một cái không lẩu, bán đồ vật bày hàng lượng xiếc ảo thuật người trước tới chiếm xuống đất phương, đưa tới phụ cận người đi đường nghỉ chân, nông dân quá khán. Kỳ ra cô kiệu tới không sớm cũng không muộn, tới sớm không tốt. Tuy rằng hôm nay nhiều là không quen biết quý nhân, bất quá kỷ ra luôn có quen biết cũ, sợ người hỏi kỷ trầm ngư nhắc lại công chúa, kỷ lao thái thái tự biết sẽ thương tâm, làm không được tâm định như nước. Tới quá muộn cũng không tốt, đều nói hứa vương cùng công chúa như thế nào như thế nào thân hậu, nhưng hứa vương điện hạ ngày Tết hạ bất luận người ở nơi nào, ban thưởng đều sẽ lại đây. Tuy rằng trần gia cũng như vậy, bất quá kỷ lao thái thái đánh trong lòng hiếm lạ. Vị này công chúa, chẳng lẽ không phải phi dương ương ngạnh như buồn quốc? Mà hiền huệ hơn người không thành Kỳ ra không có chức quan Kỳ ra tới loại địa phương này Chỉ có thể là hứa vương phủ mời Công chúa không biết Vừa xuống kiệu tử Trần Thái Thái sông tới hàn huyên ai nha Lão Thái Thái Ngươi cũng tới Ta liền biết điện hạ là nhất nhân đức người Ta nghĩ ta tới Ngươi khẳng định sẽ đến Tiếng nói sợ người khác nghe không được Kỳ Lão Thái Thái sợ thấy người có một cái chính là nàng Trần Thái Thái chỉ là thổi phồng không biết thu liêm cũng thế Còn có một cái dò người Chính là ai so đấu Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đi lên, Trần Thái Thái thân mình trình nửa con trạng thò qua tới, như một con đại đà điểu khúc cổ liền thực, thần bí hề hề điện hạ cho người đưa cái gì. Không đợi trả lời dùng khăn lau khỏe miệng cảm thấy mị mãn phái Thái ý tới Vân An, nói mùa hè nắng nóng không cần bị bệnh. kỳ Lao Thái Thái khinh bỉ đến khổ sở khi, cô ý nói như là công chúa tới, ta cao tuổi chân càng chậm, ngươi không đi trước thỉnh an lộ cái thể diện. Phía trước một đống người, quả nhiên là An Lăng công chúa tới rồi. Chân thái Thái kinh nhắc nhở. Chạy trốn so phong đều mau, vừa chạy vừa cười ta là tất yếu đi, chúng ta ngũ cô mãi mãi chính là điện hạ tự mình chọn lựa. Kỷ Lao Thái Thái không tiếng động thở dài một hơi, bên người nhiều không biết nơi nào ra tới Kỷ Tứ Lao ra, Tứ Lao ra đối với hà điển thường cảm nếu là Tứ Nha đầu ở, Kỷ Lao Thái Thái dùng sức đánh gây hưu đề. Này về sau là phúc hay họa còn không biết. Do người chung còn có một người, ánh mắt nhìn chăm chú công chúa. Võ kỳ An trường cao không ít, gầy không ít. Hắn thật không có nhìn ra tới An Lăng công chúa là Kỷ trầm Ngư, một là hắn cách khá xa, không dám tiến lên va chạm, cũng muốn trốn tránh Hứa Vương nhìn thấy chính mình, cái thứ hai công chúa ấn phẩm đại trang, trên mặt đồ đến phấn nghiên chi khai, đôi mắt trố là mới nhất trang dùng, hướng lên trên nghiên chọn, thay đổi dung mạo không ít. Thấy công chúa tùy tùng hiên hách, Hứa Vương thủ lễ mặt mày hớn hở phía trước dẫn đường, võ kỳ an trong gió cũng thở dài đáng thương, ngươi bất quá là xem qua hoa, tân nhân đang cười, ngươi người xưa lại ở nơi nào? Hắn nhìn thấy kỷ ra người, cũng không tiến lên. Từ năm kia bị điều về hồi đô thành, võ kỳ an ngày thường đều không hướng kỷ ra đi. Hắn lại đính việc hôn nhân, tả đẩy hưu thác, thẳng đến biết kỷ trầm ngư không ở tin tức, đau khóc giống một hồi đáp ứng năm nay thành thân. Hôm nay tới không vì cái gì khác, chính là muốn xem điện hạ đối với người tâm trọng, vẫn là chính mình trong lòng biểu mội trọng. Chỉ xem một cái, đáp án liền tỏ rõ ra tới. Hắn đang muốn đi, nhìn thấy một cái gã sai vật đi đến kỷ lao thái thái trước mặt. Võ kỳ an thay đổi sắc mặt tránh đi, đó là hắn nhất không muốn nhìn thấy hứa vương gạ sai vặt. Thiêm họ là tới dẫn kỳ lao thái thái đình đi lên, không người chỉ cho nàng xem nơi đó bãi hạ trái cây, điện hạ thỉnh lao thái thái tứ lao ra nơi đó đi. Trong nhà nữ nhi đều xuất giá, kỷ sĩ văn phát nắng nóng không ra tới. Thấy bên kia quả nhân hảo, lại thanh tinh thiếu cùng người sẽ, kỷ tứ lao ra bổi mẫu thân qua đi, đình thượng chỉ phải hai người, mặt khác chính là hai cái nghe sai xử người kỳ lão thái thái trong lòng toàn đi lên điện hạ rất là tình thâm khăn đặt ở trên mặt cảm thấy có người xem chính mình tưởng người quen cũ hữu buông khăn nhìn lên chỉ có bích thủy hàng đạm đối diện người nhưng thật ra nhiều cách khá xa thả không thể thấy đó là công chúa nghe nói nàng là cái nhân thiện người kỳ tứ lao ra lão thị nhìn ra xa cái gì cũng nhìn không tới chỉ thấy mơ hồ châu quang bảo khí còn không bằng xem phụ cận hoa sen lá sen vô cùng vô tận đối diện là cái bảo cái đỉnh bạch bàn đá bên Kỷ Trầm Ngư mới thu hồi ánh mắt. Nàng nghĩ đến lao tổ mẫu vì chính mình làm lụng vất vả việc hôn nhân. Nàng nghĩ đến lao tổ mẫu vì chính mình huyền tâm nhập trong vương phủ. Này tâm từ từ, đang hồi tưởng gian. Hứa vương chậm gì gì thấy. hắn dựa nghiêng, eo tuyến như một mảnh lưu vân. Kỷ Trầm Ngư nhịn không được cười lên một tiếng. Thân thủ phá một cái đài sen đưa qua đi điện hạ nói chuyện giữ lời, cho ngươi đưa cái cái này. Đài sen phá vỡ, liên thật trong đó, hứa vương lại đưa về tới sẽ không ra kỳ trầm ngư ha mà cười tiếp nhận tới phong trên bàn vậy đừng ăn điện hạ làm lung không chỗ an thì hắn cũng không sinh khí cảnh đẹp y vui thưởng hoa sen thưởng nước chảy lại thưởng con cá nhỏ sau giờ ngọ mời đến cũng không sợ đỉnh đại thái dương tới rồi nơi này thật sự mát mẻ kỳ trầm ngư neo lại mắt khởi công quốc quân khí nhược dựa nghỉ ngơi thấy một mặt lượng lệ thân ảnh cầm đầu đi tới hắn ngồi dậy tới chính là chính mình giai tước trong tay phủng phỉ thúy đại lá sen mầm kỳ trầm ngư dâng lên liên thật Quốc quân làm nàng ngồi xuống, công chúa Điện Hạ làm lơ các phu nhân khinh thường, mỗi người cho rằng nàng dương đầu quải đến quá cao, mỗi người đều toan mắt giấm mi cho nhau đưa mắt ra hiệu vạch trần này bán cầu thịt. Công chúa Điện Hạ chính minh bóc, nàng trước chỉ cấp quốc quân xem nơi xa ruộng tốt nếu như được mùa, tắc quốc lực năm nay lại tăng cường không ít, nếu thiếu thủy thiếu thu, chỉ sợ không tốt. Ngưỡng mặt xem bầu trời tháng này còn không có vũ đâu. Quốc quân nhíu mày chấm cũng suy nghĩ việc này. Đối với An Lăng công chúa. Vân thể Quốc Quân vào trước là chủ nói gì nghe nấy, hắn biết vị này công chúa cái gì đều tới, chỉ trừ bỏ không nghĩ tới là giả công chúa. Quân Vương chờ bọn quan viên đến gần tới, xuống lại chi thế nghe một chút bọn họ nói cái gì. Hứa Vương Đảo không ở nơi này, thoải mái ở đỉnh thượng chúng gió. Thỉnh thoảng quét liếc mắt một cái tới, tuy rằng chỉ thấy người khác phía sau lưng. Điện Hạ xuyên thấu qua hiện tượng xem bên trong bản chất con cá nhỏ, liền nhộn nhạo đến không được. Nếu là làm người nhìn đến, điện hạ đối với nam nhân phía sau lưng Đang ở mắt đi mày lại Chính hắn mơ màng chung Người tới Trong đám người có người cao giọng phân phó chuyển giang công sức Giang công sức chính cùng cái nào Cung nữ Khanh Khanh ta ta Một người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ buổi tối đóng cửa cung Người đến đông bắc rác chân tưởng nơi đó tới Nàng mặt mày hiểu điệu thướt tha nhiều vẻ Giang công sức đã sớm hồn phi Chính hứa chân chặt đức ta cũng đi Cung nữ vừa nhấc đầu Vội vàng tránh ra Mặt sau chuyển lời người lại đây bệ hạ truyền Một bước tam cỏ Giang công sức từ hấp dẫn người, Mỹ lệ vô cùng thảo hoa tử trở về, trong lòng tràn ngợi ái, kiến giá khi kia khỏe mắt mày chỗ, tất cả đều là ôn nhu phong tình. Tiếng nói cũng mềm như bông bệ hạ, tuyên ta chuyện gì? Đa thanh đà khí nghe nhân tâm thần đều nghiêm nghị. Giang công sức, công chúa nói cây trồng vụ hẹ tuy rằng qua, còn có thu hoạch vụ thu càng quan trọng. Nàng nói đánh thường bạc, nàng chính mình một phần mới lấy ra tới, ngươi thu kia một phần số lượng là bao nhiêu, công chúa muốn lấy dùng. Quốc quân ôn hòa dễ thân. Giang công sức đầu hong mà một chút, dường như bị cái gì đá một chút. Thấy trước người ba bước ngoại, công chúa dáng người như ngọc, tươi cười thân thiết, thần sắc hòa khí Giang Đại Nhân, lấy sổ sách ta xem. Này này, ra tôi không có mang lên. Giang công sức tâm tư vừa chuyển liền đối đáp trôi chảy. Công chúa Điện Hạ gật đầu kia tổng cộng là nhiều ít bắt đầu. Tổng cộng là. Giang công sức báo một con số ra tới. Công chúa Điện Hạ tán thưởng lấy ơn tới, làm người lấy ra. Giang Đại Nhân đi trước tìm quân vương chỉ có một cái ghế ở nơi đó công chúa chờ hắn trung quanh ở trong đám người tìm một cái biến không hoàng hốt lại không vội nói vừa rồi ngự sử đại phu châu đại nhân khen giang đại nhân thiếu niên đầy hứa hẹn thật ham trọng dụng nói giang tướng quân tuy rằng hồ đồ nhưng giang gia hậu nhân hổ phụ hổ tử có thể lãnh binh quyền ta bệnh nghe cảm thấy cũng có lý tỷ như cái này số nhi nếu là hỏi người khác khẳng định trả lời không ra ngươi làm việc như thế rõ ràng tương lai tới rồi trong quân cũng là chướng mục rõ ràng Giang Đại Nhân lại tìm các phu nhân, trương phu nhân nghiêng thân xem thủy, lệ phu nhân vặn người xem hoa. Chỉ có Giang phu nhân cao mày, cho hắn một cái làm sao bây giờ thần sắc. Không phải một cái số lượng nhỏ, làm chính mình lót quá hoan, nói các phu nhân chưa cho, các nàng sẽ nhận. Chỉ vào việc này nguyên bản tưởng tiếp phụ thân ban Giang công sức mồ hôi đầy đầu, may mắn thời tiết nhiệt, một chốc một lát sẽ không làm người phát giác. Nhưng không thể trần chờ lâu lắm, công chúa Điện Hạ ở đối diện nhìn chằm chằm, cười tủm tỉm cười hì hì cười đến dễ thân đáng yêu đáng giá thưởng thức cho hắn một cái dưới bậc thang hôm nay không có ngày mai cấp cũng thành tay một lóng tay hai cái quan viên giao cho bọn họ các ngươi ba người chính mình đếm rõ số lượng ngũ không cần sai rồi giang đại nhân hận không thể eo con đến dày trên mặt là là là là là công chúa thông thả ung dung tránh ra mang theo người đi tán gạo góc hứa vương với tay mệnh nàng trở về ngồi xuống cẩn thận phơi đến ngươi. đại trời nóng mỗi người thấm da mồ hôi nóng kỷ trầm ngư không ra ngoại lệ nàng mặt mày như hoa Hơi hắn như ngọc châu, đỏ bừng khuôn mặt hồng trung vượng bạch, bạch trung nửa mang hồng, hồng chỗ tự nhiên, bạch chỗ lưu sướng, là đàn thanh thánh thủ cũng khó miêu tả tinh thần phấn chấn bồng bột. Hứa Vương xem thẳng đôi mắt, lại tưởng tượng chính mình hiện tại giả người thành thật, xem hai mắt, nhàn nhàn nhìn đi xem thủy, lại trở về xem hai mắt. Trời xanh trời cao mây trắng từ từ, tiên lung bích dã hình như có nhân ra. Thiên biến vạn hóa mây trắng làm Hứa Vương suy nghĩ muôn vàn, hắn nhớ tới năm đó người kia. Ui. Ngươi kêu một cái như thế nào không tới uy? Kỳ trầm ngư lòng hiếu kỳ đại tác phẩm, nhất thời có thu không được su thế. Hứa vương thu nhiếp tâm thần chừng chừng hai mắt, nhân ra chuyển một chút tâm tư, con cá liền phát hiện. Điện hạ mừng thầm, cái này kêu không gọi tâm hữu linh tê. Hắn lười biếng ta cái nào còn uy. Trong lòng tưởng, này âm cuối thật là dễ nghe. Nhu đến như không hòa tan được nồng đấm nước đường, mềm đến lại tựa. Tựa cánh hoa đi, bắt người so con cá nhất định sinh khí. Kỳ trầm ngư không hài lòng này hồi đáp như thế nào kia phu nhân không tới, nàng cười đến làm mặt quỷ các ngươi lại xa lạ. Hứa vương từ từ không phải bởi vì có ngươi. Kỳ trầm ngư nhíu môi, hạ quyết tâm chính mình tìm ra kia một người hảo báo đầu vai trước thủ. Nhìn tới nhìn lui, các phi tần đôi hối hả ngược xuôi có một người, tập trung nhìn vào. Kỳ trầm ngư cười cong eo hai nha, ngươi mau xem, đây là ngươi hiệu quả. Giang công sức trước kia là ong mật dẫn hoa, hiện tại là ong mật chết hoa. Hắn tới trước trương mỹ nhân nơi đó bị phỉ nổ. Lại đến lệ khương nơi đó, thiếu chút nữa bị phiến một cái bàn tay. Các phu nhân đều ở trong tối giác thương nghị việc này, Kỷ Trầm Ngư nơi này vừa lúc thấy được rõ ràng. Thấy một kiện tuyết trắng quần áo giang công sức đi được trên áo hôi vài đạo, Kỷ Trầm Ngư suy đoán nói ngươi cùng hắn có thủ oán, mới như vậy ra hắn xấu. Mãng Bạch Nha cười tình địch gặp mặt. Hứa Vương một phơi mệt ngươi nghĩ ra. Hắn khiêu chân, lòng dạ bằng phẳng. Vậy ngươi không mặn không nhạt đánh hắn lần này, có tác dụng gì? Kỳ trầm ngư cờ lê chỉ lấy ta đối với ngươi hiểu biết, luôn là hữu dụng ngươi mới làm. Hứa vương viên cái thân mình, lệnh qua đình thượng, cười đến lộ ra bạch nha số viên biết phù chi bằng thê. Mau nói cho ta biết, này thê nộ mục tương hướng. Hứa vương rất tưởng nhiều xem trong chốc lát, lại kịp thời nghĩ đến chính mình làm người thành thật, người thành thật đương nhiên nói thật. Hắn chỉ tay phúc nghịch, chống đỡ viền vàng ngày quang, nhàn nhạt, nhạt nói giang thanh thủy cũng có trung tâm bộ hạ. Xong rồi, kỳ trầm ngư sụ mặt phổ diễn không tốt điện hạ cảm thấy chính mình ngủ không an ổn, đơn giản ngồi dậy, đậu nàng ngươi đoán. đối với điện hạ loại này ngữ khí, kỷ trầm ngư thập phần bất mãn, liền chính mình đoán hắn trung tâm bộ hạ bất mãn ngươi cầm quyền, có làm giang ra bọn công tử tiếp vị ý tứ, ngươi làm ra chiêu thức ấy, chính là muốn cho bọn họ chính mình bại lộ bất khâm trọng dụng, người khác đã chết tâm, điện hạ ngươi an tâm, thật là thông minh hải tử, hứa vương lời còn chưa dứt, kỷ trầm ngư chớp chớp mắt ta đây đâu, ta có chỗ tốt gì, điện hạ lại ngủ đi xuống một con lỗ thai đẻ ở đầu hạ, một con lỗ thai giấu lên ngươi là công chúa. trên sườn núi lưu Vân, có tán cũng có tụ. Kỳ trầm ngư tay viện xem thủy, con ngươi sâu thẳm hơi trạch. trên mặt nước hoa sen tễ tễ chẳng bảo, ngươi đẻ nặng ta, ta rửa gần ngươi, lại ngắm phong cảnh tuyến dường như các phu nhân, cũng đầu ma cổ, cũng cùng này sinh trưởng ở một chỗ hoa sen giống nhau, không phải ngươi đài sen ngăn chặn nó kiểu hoa, chính là nó hà bao độc xuất kiếm lở. ánh sáng ẩn chứa con ngươi đầu đến điện hạ trên người. Kỳ trầm ngư lẩm bẩm đáng thương quá. Hứa vương lỗ thay cửa tiềm, nghiêng người cười lên ngươi nói cái gì? Cười mắng muối ba phần nhăn sắc, phường nhuộn khai đến không tuổi. Kỷ trầm ngư sớm trốn ra đình ngoại, một người nhíu nhíu cái mỗi ba phần nhăn sắc. Ta chính mình còn có bảy phần ở thủy biên có mấy cái cung nữ đang nói đùa. Kỷ trầm ngư rất tưởng hỏi thăm một chút trong cung các phu nhân không có tới chính là này đó. Điện hạ hôm nay vẫn luôn bồi tại bên người, công chúa điện hạ thập phần bất an, thập phần không ổn. Quân vương nhìn chăm chú vào nàng. Thấy nàng kéo kéo đi tới, nói là như một chục khôn kể khó miêu thiên cổ bức họa cuộn tròn, không bằng nói càng giống thâm nùng thiện nhiên một vước hoa. Thật dài lông mi ám quét với ngầm, lại kinh ngạc cười, vước khởi một phủng cánh hoa, tàn lạc nửa suy cùng hoàn hảo chỗ ngọc bạch phấn hồng giao nhau đan sen, nàng thương tiếp mà đưa vào trong nước. Hoa đưa hoa, một màn này là người mất hồn. Vô cớ lưu luyến hoa ảnh quá, lại ngẩng cao ngẩng đầu lên, mang theo nàng một quốc gia công chúa thần khí, hoàng tử phi tiêu căng. Đai lưng nhiệm hương lại có huyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu với xanh biết thiển áo vàng gian, dòng người ngọc mắt lại có nhẹ nhàng, chậm rãi với bích thủy trường thiên bên trong. Xem nàng, nhiều thân khí. Ngăn cách hai tùng hoa, khoảng cách chi tiết ngồi một cái thiếu nữ, nàng vải thô thanh ý địa, giặt hồ đến sạch sẽ lưu loát. Thoái kim ánh nắng từ kia phương tới, hướng này phương ở nàng trên mặt. Nàng có một trương, cung kỳ chầm ngư thập phần tương tự khuôn mặt. Bên người nam tử ánh sáng ly mắt, ra thị tuyển So nữ nhân còn muốn tế bạch nhẹ nọt, Tiểu kiêu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quân vương Dùng khuỷu tay chạm vào an lăng công chúa Ngươi cũng gặp qua Ngươi lại không nghĩ trở về Chúng ta cần phải đi An lăng công chúa lóe một chút đồng dạng lớn lên lông mi Thản nhiên nói ta đã thấy liền an tâm rồi Nàng cười như không cười cái này Hàng giả làm ta yên tâm Không có rơi ta an lăng tên tuổi Vô số người ánh mắt đuổi theo công chúa mà đi Nàng phía trước là mấy cái hộ vệ khai đạo Hành tẩu gian thân hình hơi hoảng Lơ đắng mà đem nàng từ đầu đến chân toàn khóa lại bảo hộ chung. Mặt sau là một hàng nha đầu, kín không kẽ hở, cường nỏ mũi tên cũng xuyên bất quá. Mà trung gian đi người kia, xem hoa khi thân thiết, xem người khi bệ nghệ, bãi đủ công chúa bộ tịch. Có các nữ quyến tưởng thân cận, trước muốn cố chính mình thân phận. Còn có một người, dốc hết sức tưởng thân cận nàng. Một bên hắn đi nhanh mà đến, hắc y đi khẩn trác, giỏi giang, cứng, rán, thẳng táp. Vi Minh Đức đôi tay cao phủng một quyển đồ vật. Ngoài dự đoán mọi người quý xuống, vung xuống đầu, mỗi người nghe ra tới hắn tiếng nói nghẹn ngào thần có oan khuất. Chiêu thức ấy kỷ trầm ngư không nghĩ tới, nàng cho rằng hôm nay công tác đến tận đây kết thúc, có thể nhìn xem hoa nhìn xem thủy, lại nghĩ bao lâu trở về, vẫn là chính mình trong phong hảo, nửa điểm nhi thời tiết nóng cũng không có. Nàng ngạc nhiên ở địa phương, hiểu được lại tức lại cười. Vì lão đại nhân năm đó kháng chính là An Lăng, An Lăng công chúa bao nhiêu năm sau vì hắn sửa lại án xử sai, này. Hứa Vương điện hạ thật là buồn cười. Chương 89, trung tâm thiếu niên. Phong nâng lên thiếu niên huyền màu đen y riều khuỷu tay, như yên lặng nhiều năm ô long phi thăng, mờ mờ ảo ảo ở thiên chi thế. Hắn kiên định, lại quyết tuyệt quỷ. Rũ xuống trên đầu là kinh một cây châm, lão thủ khớp xương còn ở mặt trên, có vẻ cũng có đốt, phảng phất là vi ra mấy chục năm đau sót, mấy chục năm phong xương. Không Dung kỷ trầm ngư nói không, thậm chí không dung nàng nghĩ nhiều. Có người chậm rãi lại đây. Nàng tưởng xoay người cùng hứa vương trao đổi một cái ánh mắt đều làm không được thanh xuyên chi đến thêm phút sau. Trong lòng kiêu ngạo, cũng làm nàng không quay đầu lại. Nàng ngưng thần vi Minh Đức. Chính mắt nhìn thấy vi Gia nghèo túng với người, chính mắt nhìn thấy vi Lão đại nhân trí khí quyết tâm, lại chính mắt nhìn thấy thiếu niên vì chính mình thuyết phục tổ phụ sau kia một quỷ. Kỳ Trâm ngư minh bạch, hứa vương minh bạch, vi Minh Đức minh bạch, công chúa một nhận được này đơn kiện, sẽ thụ lý, sẽ còn vi Gia hoàn tình trong sạch. Chữ màu đen giấy trắng mâu đơn kiện mở ra, ở trong gió phiêu động như con bướm. Bất quá là một chương hơi mỏng mâu đơn kiện, biên giác mau chóng nắm đôi tay lại run nhẹ nhẹ, gân xanh lộ ra số chi. Như bàn trên mặt đất trúc thiết, một nửa ở bên ngoài, một nửa nhập huyết chung. Tuyết trắng nu đề, lấy đi rồi mâu đơn kiện. vi minh đức lệ nóng doanh trọng, trong lòng một khoan lại buông lỏng, cũng không phải không có công phu người, cũng không phải thân thể suy yếu, cường ngạnh thẳng thắn thân mình theo này một hơi rời rạc, thế nhưng run rẩy Hắn cực lực khắc chế, muốn làm được dường như không có việc gì, lòng ta vui mừng. Đầu vai, lại không nghe sai sử run rẩy như si. Nước mắt nhanh chóng hổ mãn hắn đôi mắt, từ chóc mui đi xuống, bố vơi khuôn mặt thượng. Hắn đầu tiên là khẽ nước, chịu đựng còn nghĩ không ra thành, sau lại phát hiện nhịn không nổi, mấy chục năm thủ nhà quốc hận mánh liệt lao nhanh, huyết hóa thành hận, hận hóa thành nước mắt, ra một phân là một phân. Kỳ Trầm ngư thương hại hắn, trong tay mẫu đơn kiện vội vàng đảo qua cũng không có xem xong cũng bị những cái đó mơ hồ câu chữ bỏng cháy đau cho đến đáy mắt gió to dơ lên không chỉ có là cát bụi còn có thiết huyết thanh phong lười mát đồng tường đem mẫu đơn kiện cho bên người nhiễm tuyết công chúa dùng dễ nghe tiếng nói nói này đơn kiện ta vì ngươi đưa đến đại lý tự ngươi thả trước lên ở trong nhà chờ là vi minh đức đôi tay khẩn mòi trên mặt đất nhiễm một tay lục rêu xanh giật giật thân mình muốn lên lại dừng một chút không ngẩng đầu liền thật mạnh một cái đầu khấu đi xuống phanh hắn trọng khấu ở đá phiến thượng Người quỳ gối đá phiến sườn bùn đất thượng. Kỳ Trầm Ngư tâm mở mở hào hào đau xót, hắn khấu rõ ràng là chính mình tâm. Có trong nháy mắt, nàng kẽ cắn môi hoảng hốt tâm thần, đông đưa tất cả đều là tự nhận thức tới nay thiếu niên thân ảnh. Tiêu Đông Ban đêm truy tung chính mình, trên đường phố một bước một cái dấu chân cha được cửa thành, phát hiện không được thất vọng, đi đau khổ truy tìm, từ thủy đến lục, lại đến thanh sơn dưới chân mất đi tung tích tuyệt vọng. Không bao giờ có thể làm hắn thất vọng. Nay cứng nhắc thiếu niên lại thất vọng một hồi. Kỷ Trầm Ngư sẽ cho rằng là chính mình thực xin lỗi hắn. Hoa rơi phiêu phiêu, từ ai lưng đến góc áo thượng, rất nhỏ rơi xuống đất thành bừng tỉnh say mê chuyện cũ công chúa. Thấy chung quanh người ngờ vực, suy nghĩ, đánh giá, Kỷ Trầm Ngư nhấp nhấp môi một cái môi, lại lần nữa mệnh kia quỳ thẳng dưới chân không dậy nổi thiếu niên, tiếng nói reo rắt lại lênh trầm, lên, nhưng tự đi. Vi Minh Đức người quỳ sát đất thượng, gò má xoa nhiệm hương đa phiến, người cũng ở chuyện cũ chung. Mới gặp nàng kinh hồng thoáng nhìn. Kia trầm nhiên chỉ điểm như minh châu gia hộ, mùng một lộ ra ánh sáng, vọt đến không chỗ không hề dám. Tái kiến nàng khi hiểu lầm thống hận, trẻ tuổi tâm mới nhân chi ngộ mà vui mừng, lại bị giảo đến đoạn đoạn dập nát, kia đau đến xương quất khi. Chờ đến biết nàng thật tình, mới như thiêu thân thấy hỏa, muốn đi lại tự cố ảnh liên, hỏa trung nhưng có chính mình bóng dáng. Mặc kệ là kinh hồn cũng hảo, hiểu lầm cũng hảo, tâm động cũng hảo, mặt sau đều có một người sừng sững. Thiếu niên nước mắt trào dâng ra tới, đó là Hứa Vương điện hạ. Hắn biết chính mình thích nàng, rồi lại nhịn không được nếu muốn đến hắn, là Điện Hạ dặn dò chính mình hôm nay giải hoàn đúng là thời điểm, là Điện Hạ khuyên giải chính mình mọi chuyện chờ, không cần tâm ưu. Nước mắt vẩy ra khuôn mặt nâng lên, thiếu niên lo sợ không yên bất an tìm kiếm, Điện Hạ đâu? Hứa vương Điện Hạ ở nơi nào? Hắn trước người, cái kia nhẹ hồng nhuyễn ngọc là lướt hành tàu khai, hắn cũng không có lại nhiều xem, chỉ là mở to hai mắt, ở thượng một giọt nước mắt rơi xuống, hạ một giọt nước mắt chưa thành rõ ràng khoảng cách chung tìm được hứa vương ở nơi nào hứa vương thủ lễ ở hắn phía sau vươn một bàn tay vững vàng để lại hắn bả vai trầm ổn hữu lực nói đứng lên thiếu niên hổ mà lập tức hành phong dựng lên như nhảy vào không trung năm tháng thần khí quang gắt gao ngưng tụ một chỗ hắn không có quay đầu lại cũng không có hành lễ chỉ đem chính mình tay ấn ở trên vai cái tay kia thượng hai tay một cái mạnh mẽ một cái thon dài như ngọc khớp xương rõ ràng như vậy ấn nhấn một cái vi minh đức quay người quỳ gối cấp hứa vương thủ lễ hành một cái đại lễ Nửa thân thể rũ đầu, chậm rãi lui nhập đuổi hoa chung không thấy. Quân vương ở sau thân cây, thật dài lại nhẹ nhàng mà ra một ngụm trường khí trọng sinh chi khuynh thế yêu nghiệt mới nhất trương. hắn tay, cũng thon dài, mang theo bảo dưỡng tốt ngọc bạch quang trạch, lòng bàn tay từ lao vỏ cây thượng rời đi, có một cái hình đa giác dấu vết ở nơi đó. Đây là tiểu kiều lưu lại tiêu chí, vừa rồi hắn cùng thật công chúa hai người ở chỗ này. Quân vương tự lắc lời, xuất thân từ hoàng gia huyết mạch kiêu ngạo. Thật công chúa như thế nào có thể bao dung có người dùng tên nàng tác ai tắc phúc. Hắn ở chỗ này tư ngộ đến cái gì, cũng nhìn nhiều vừa ra tự diễn. Thủ lễ cùng thiếu niên chi gian rung động đến tâm can, như trầm xa lâu trọng tiếng vang, làm người cho rằng có điểm cái gì, rồi lại không thể nào tìm kiếm. kia đệ đơn kiện, viết chính là cái gì đâu. Vào lúc ban đêm, cùng con cá nước giếng không phạm nước sông điện hạ phái người tới thỉnh. Thạch liều hoa sấn đến u ả mừng đỏ trong gió đêm, bốn bính đèn cung đình sáng ời đưa tới tiểu hoa nhuyễn ngọc công chúa điện hạ tiểu viện ngoại cửa gỗ cổ xưa đã xanh lót lộ một thân người tư so đá xanh căng thẳng khuôn mặt so đá xanh tế hoạt xương cốt chi ngạnh, cũng không ác á với này đó tinh tuyển đá xanh khối chỉ trừ bỏ mặt mày bình phẳng khí chất chi trầm ổn lại là hơn người biết mặc tinh trở kỳ trầm ngư lại đây thâm thi lệ ông tay háo mấy rũ đến trên mặt đất điện hạ cho mời đối với hứa vương không có thân nền, kỳ trầm ngư cũng không trách móc nàng đối biết mặc có nồng hứng thú xa quá mức đối hứa vương cũ tình. bất quá này hai loại tò mò có thể được thêm. nàng nhàn nhàn dừng bước, lạnh lạnh hỏi, lâu không thấy tiên sinh, tồn xuống dưới không ít nghi vấn. là điện hạ, vẫn là tại hạ. biết mặc đảo qua nhận bất phàm kinh cuồng trầm tĩnh im lặng. Kỳ trầm ngư một cười, điện hạ ngươi có thể nói cho ta cái gì? điện hạ cũ tình, biết mặc rất có an ý. con cái nhỏ lại cười, bày ra một cái chăm chú lắng nghe bộ dáng. chỉ có hai chữ, biết mặc nghiêm túc nghiêm túc đã xong một cái lào đảo kỳ trầm ngư ở đá xanh thượng trượt một bước biết mặc ở nàng bên cạnh người cũng không đi đỡ ngược lại lui về phía sau một bước sau mới cử tay háo chào ra một cổ mạnh mẽ mà công chúa lúc này cũng ổn định nàng trợn mắt há hốc mồm rốt cuộc phất tay háo bỏ đi cùng những người này nói chuyện vĩnh viễn điều bất quá bọn họ điện hạ cũ tình đã xong đây là cái gì trả lời công chúa điện hạ muốn nghe là một đoạn hương diễm chuyện xưa với trà dư tiểu hậu tiêu thực giải khát với nhảm chán nhàn dỗi trung tống cổ cảm xúc chuyện xưa mới không phải cái gì đã xong biết mặt mặt sau đi theo khoe môi biên có tươi cười số phân có cái này khúc nhạc giả ở kỳ trầm ngư mặt đen mép đen tới gặp hứa vương thấy kể chuyện án thượng đôi đến cao cao công văn có chút là đỏ thâm trên mặt có chút tắc lộn xộn thiển hoàng ngọc bạch mau hoàng cái gì nhan sắc trang giấy đều có hứa vương thủ lễ ở phía sau là một cái bất đắc dĩ tươi cười vì cái gì không đi tiếp người Là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Kỳ Trâm Ngư bật cười, đối với Điện Hạ bận bận rộn rộn mặt mày hớn hở, tay vịn công văn từ trên xuống dưới, một, nhị, tam trong thư phòng mát mẻ di người, công chúa Điện Hạ cũng lau một phen nước mắt, cười đến liền càng mi nghiêng mục động, Điện Hạ trưởng quốc sự, nàng không người tử, chúc mừng chúc mừng đại hỷ. Ai, làm hại ta chính phòng không thể đi, đi lên vài bước lộ có thể sẽ một người. Làm hại ta không thể mỗi ngày lúc nào cũng quan tâm công chúa. Kỳ Trâm Ngư càng nghe mặt càng c Đối với này hắt như mực nước, vẫn là nùng mặt khuôn mặt, hứa vương cười khẽ, nghịch ngầm nói, trong phòng mọi việc chỉ có thể dựa vào công chúa lo liệu. Trong phòng mọi việc, đối với loại này mịt mờ thân mật, kỳ trầm ngư cười như không cười, ta lo liệu, kia tôn hứa vương tiếp nhận lời nói, nghĩ đến thực hảo hắn lấy tay phúc ngạch, vẻ mặt đau kịch liệt trạng, buồn vương yêu nhất, vẫn là trắc phi kỳ thị, hàng đêm đi vào giấc mộng. Kỷ trầm ngư phiên phiên mắt, tìm ta tới, liền nói cái này. Nếu là chỉ vì nói cái này đâu. Hứa Vương bay nhanh mà thử, hơn nữa nói có sách mách có chứng, cùng công chúa sao? Đương nhiên chỉ nói phòng trung sự xuyên qua ở ngoài quải đại tác chiến toàn văn đọc. Kỳ Trầm Ngư ngoài cười nhưng trong không cười, ánh trăng từ cửa sổ mà nhập chiếu vào nàng trên mặt, chống rỗng nhiều vài phần tinh ánh dị tấu. Tựa hồ này không phải chân nhân, mà là nửa hóa thành ngọc ngọc thành người, người ngọc ánh sáng lưu động, tựa tùy thời bay lên không mà đi. Hứa Vương xem đến nhìn không chớp mắt, đối với ánh trăng minh, thản nhiên lại sinh ra tới vui mừng. Người này Không phải còn ở nơi này? Thinh Linh, kỳ Trâm nữ hỏi. Điện hạ phòng trung sự cũng bao gồm ngươi cũ tình đi. Con cá mặc kệ, từ biết mặc chỗ đụng tới cái đinh, lại tao ngộ hứa vương thủ lễ môi mỏng mỏng lưỡi. Nàng ngồi sồn quán giường như canh giữ ở án thư trước, reo lên, nghe chuyện xưa. Có sao? Không khí ngưng kết. Biết mặc tiến vào khi, hai vị điện hạ chính đại mắt trừng đối mắt nhỏ, ngươi không phục, ta không nhận thua. Hai song quang hoa lộng lẫy con người, một đôi bảo đồng trước nhiên, một đôi hơi mang ý cười. Liền như vậy nhìn qua xem qua đi. Khu hai vị điện hạ thứ ta quấy rầy. Bàng quan người khoan thai đã mở miệng, "A, nói chuyện quan trọng." Chịu nhắc nhở hai người trốn cũng dường như tránh ra đôi mắt, một người không chỉ có con ngươi chạy như bay, người cũng buôn một bước tới rồi trên giường, chiếm chủ vị sau, thình thịch nhảy tâm mới dừng lại tới. Công chúa điện hạ vào chỗ, hơn nữa mặt không hồng khí không xuyến. Điện hạ tươi cười đầy mặt, "Con ngươi tùy ý ở trên án thư là qua, liền tính chuyện này qua đi." Sườn một bên thân mình bất động bước, tỏ vẻ chính mình liền ở chỗ này. Lại kêu gã sai vặt, dọn ghế rửa. Công chúa ở trên giường, điện hạ ở án thư sau, thiêm thọ cân nhắc một chút nông nỗi, đem toan chi khắc gỗ vân thạch ghế rửa đặt ở hai người trung gian, nghiêng sau một chút, hảo, một cái ba chân thế chân bạc chi thế ra tới. Chỉ có ba người ở, một cái là điện hạ chính mình, một cái là con cá, một cái là hắn thân cận nhất, tìm lao bà đều dùng tới mưu sĩ biết mặc. Kỳ trầm ngư bởi vậy cũng không thiếu cảnh giác biết nói sẽ là rất quan trọng nói bức họa cuộn tròn từ từ triển khai sơn luyến sương nổi tiêu thành thị tiểu kỳ tất hiện xanh đậm hoàng hồng bốn điều tuyến cuối cùng thành một cái điểm phân bố ở biên cảnh phía trên chỉ vào thanh điểm biết mặc nói tào quốc công thi trạch đối điện hạ hợp nhất giang thanh thủy đội ngũ bất mãn hắn nhìn hứa vương liếc mắt một cái lại ngón tay lục điểm lão tướng quân viên bị phục cho rằng giang thanh thủy người hẳn là có hắn một phần hắn không có xem hứa vương lại chỉ vào màu vàng Mặt trên đã có cái gì hủy diệt, bên cạnh điểm một chỗ đan hồng. Kỳ trầm Ngư biết này đại biểu chính là hứa vương thủ lễ, bất quá hồng y chính mình xem này đó nhưng làm cái gì. Như nàng ban ngày theo như lời, điện hạ làm cái gì, tất có thâm ý hắn sẽ không vô cớ đem chính mình ban đêm thỉnh ra tới, chỉ vì cùng chính mình đấu nói mấy câu. Nàng lặng lặng nghe, biết mặc trầm giọng nói, tào quốc công ba chữ lặng ra, lại nhìn hứa vương liếc mắt một cái, hứa vương ở trong lòng cười mắng, này sắp mới, là thành tâm. Như thế vài lần sau, kỷ trầm ngư rốt cuộc phát hiện, tào quốc công thi trạch, nàng con ngươi như giao cạo, từ thượng đến hạ ở hứa vương xương cốt phùng quét một vòng, đột nhiên hỏi một câu, sinh đến như thế nào? Con cá. Thủ lễ trách cứ quá, chính mình nhịn không được ha hả cười rộ lên. Hắn cười như dương xuân bạch tuyết, thuần tịnh đến như thủy tinh bạch ngọc. Biết mặc không cười, kỷ trầm ngư nghiêm nghị, hỏi, điện hạ ngươi cười cái gì? Hứa vương nhịn cười xua tay, mệnh biết mặc, nhặt quan trọng nói hắn hái lên. Đêm đã khuya, công chúa còn muốn nghỉ tạm. Ngoài cửa sổ, thạch lạnh hoa nhàn không một tiếng động, đều cũng ở trầm tĩnh đêm trung ngủ. Chỉ có hạ trùng trùng chù đi yên tĩnh trung, biết mặc xúc động dựng lên, trên mặt tỏa sáng xuất thân thải, chân đạp vương vàng, thần thái tựa phi ngân hà trên 9 tầng trời, lênh lênh nói, công chúa biết dùng người, trước bình vi ra việc, lại vì Cố đại tư Mã Cố đại tư đổ một tuyết trước tỉnh. Vân thể thần phục với An Lăng 100 nhiều năm, không ít trung thần giấu kín khu phố. Nay công chúa vì An Lăng ái nữ Vân tể hoàng phi, tuệ nhãn thức tuấn kiệt, loạn thế dùng anh hùng. Vì ra một chuyện, đương có thể bình mấy chục người chi tâm, đại tư mã việc, hoặc nhưng bình mấy trăm người chi tâm, đại tư đồ việc, tất có thể thu phục nhân tâm. Hán một hơi nói xong, chính mình kích động đến trước ngược phập phòng khó có thể khắc chế, con ngươi thủy quang lập lòe, đủ thấy hào hùng đầy cõi lòng. Trong thư phòng yên tĩnh, có gió thổi qua, cuốn đi hết thể tạc âm. Hứa vương đắm chìm ở khát vọng, chỉ có kỷ trầm ngư nhỏ giọng hỏi, tiên sinh. Ngươi cũng cùng an lăng, có thủ án. Biết mặc mỉm cười, không, thân là Nam Nhi, đừng có khát vạo. Công chúa đối với Nam Nhi trí khí thập phần khó hiểu, không thuận theo không buông tha hỏi, ta đây đâu? Ta có chỗ tốt gì không gian chi thản nhiên điển cư mới nhất trương. Hai người cùng nhau trả lời nàng, hứa vương mỉm cười, biết mặc cười khẽ, ngươi là công chúa. Đốt! Kỳ trầm Ngư phất tay háo bỏ đi. Ra cửa tới ở bên ngoài kêu người, vì Minh Đức, ta hộ vệ đội trưởng đâu, làm hắn tới gặp ta. Minh Nguyệt như nước, chiếu đắc nhân tâm yên lặng. Hứa Vương nhàn nhạt nói, ngươi không nên nhắc nhở nàng. Biết mặc cười đến một vũng nước chảy, nàng để ý, cho dù là chỉ nghĩ nghe một chút, không để bụng như thế nào sẽ muốn nghe. Chân trời gió nổi mây phun, Hứa Vương mày chỗ tích cốc khởi khói mù. Đống nhiên do dự, ngươi nói nàng, có thể hay không nói lòng ta tàn nhẫn. Biết mặt cười đến một chút không biến dạng, nghiêm mặt nói, Tân nhân tới, đối người xưa sao không tâm tàn nhẫn? Ngươi chê cười ta Hứa Vương nói thầm quá, lại nhịn không được cười nàng thật sự như vậy muốn biết hắn Long Mi chỗ hiện lên vui sướng hoan động làm biết mặt cũng buồn cười nhắc nhở nói điện hạ ngài đoán công chúa chuyển vi hộ vệ đi là nói cái gì Hứa Vương cả kinh lại cười nguyên lai like. hắn dùng ngón tay nhẹ khấu chính mình cái chán quan tâm sẽ bị loạn quả nhiên như thế kỳ trầm ngư không có trở về phòng ở một chỗ tầm nhìn trống trải thảo khâu chỗ thấy Vi Minh Đức thiếu niên vẫn là hắc -E hí rỉ -E, từ dày đặc trong bóng đêm lấp mình ra tới quỳ gối điện hạ tìm ta Vì gia hú, ngươi ban đầu là cùng Thất Điện Hạ người. Kỳ Trầm Ngư đầu ngón tay vê một hành cỏ xanh, nhu ở trong tay thưởng thức. Vi Minh Đức kinh ngạc ngẩng đầu, đúng vậy. Lại sau lại? Thất Điện Hạ đem ngươi chỉ cho ta, ngươi đã nói, ngươi sẽ trung tâm. Kỳ Trầm Ngư lại nhéo nhéo cỏ xanh tiêm, tựa hồ niết chính là Thất Điện Hạ đầu quả tim từ thịt. Vi Minh Đức sửng sốt, hoàn toàn hiểu không lại đây, là đáp đến có chút chần chờ. Ta làm ngươi làm sự, chỉ cần không quan hệ với quốc thể. Ngươi chỉ đối bản công chúa trung tâm." Kỷ Trầm Ngư đen nhìn ngịt nghe rằng, từng câu từng chữ nói, nghe minh bạch không có. Tinh quang nhỏ vụt, ở nàng trong mắt tụ hối. Vi Minh Đức lắp bắp, thành thật thiếu niên chỉ cổ họng cổ họng vài tiếng, liền nhẹ nhàng, còn có chút lấy lòng, đó là đương nhiên, không quan hệ với quốc thể sự, ở thất điện hạ cùng điện hạ chi gian, ta chỉ chung với công chúa điện hạ ngài. Hắn hì hì mà cười, rất giống dính người chó mặt sệ. A Du định hốt đồ đệ. Công chúa còn không cảm kích, So đo sau bình luận, đối với ngươi còn muốn giải thích rõ ràng, ngươi mới bằng lòng trung tâm. Nàng tiểu tính tình phát tác, này tiểu tính tình là thiếu nữ tình cảm trung chân châu điểm suuyết, đối thành thật thiếu niên có thể phát tác, ở Hứa Vương trước mặt còn không dám biểu lộ, sợ một cái sơ suất, ngược lại bị hắn lợi dụng làm hắn hiểu lầm. Lúc này kỷ trầm ngư núi lửa bùng nổ, mềm nhẹ như tơ tiếng nói, lại nộ mục như trong bóng đêm nhất dám trầm ngôi sao. Bao lâu thất điện hạ với tay, ngươi liền lại chạy về đi. Vi Minh Đức dở khóc dở cười há miệng thở dốc, ta tuyết bay bắn ngọc nhào vào công chúa giận tái đi, trong lòng điện quang hỏa thạch chật lóe, như đom đóm chỉ lượng như vậy một cái, với hắc cám bao phủ đại địa thượng chỉ như vậy một chút ngôi sao hỏa, đảo mắt liền lửa cháy lan ra đồng cỏ. hắn lập tức minh bạch, dây lát rõ ràng, công chúa là ở phát cáu, đổi một loại cách nói, chính mình là nàng nhất có thể tín nhiệm người. hắn thật cẩn thận giải thích, cũng không phải như vậy lại nghiêng thai nghe công chúa thốt nhiên giận, rõ ràng chính là lại liền vô lại, ngươi không phải cái nào đúng vậy. Năng cũng biết chính mình không đúng, ý cười tiệm đi lên, tuy rằng vài tia ở vi minh đức trong mắt lại lùng đến không hòa tan được, hắn bội nói, công chúa nói ta là, ta đương nhiên là, bất quá hắn tươi cười dặn dỡ. Kỳ trầm ngư về ngươi, bất quá cái gì? Kỳ thật ta là công chúa điện hạ một triệu hán, liền từ thất điện hạ bên người lại đây. Vi minh đức nét môi cười, cùng sử dụng lực gật đầu, ta là cái dạng này người. Trung bạc tiếng cười phát Châu toái ngọc nên diện tới, kỳ trầm ngư khanh khách thống khóe mà cười vài tiếng Nhấp khẩn môi phóng mềm tiếng nói, vì ta đi cha tào quốc công thi trạch ta phải biết rằng trong nhà hắn có người nào, cưới người nào, lại gả người nào. tào quốc công thi trạch có một chính hai chắc ba cái phu nhân, sinh hạ tới chín hài tử chỉ sống sót bốn cái, trưởng tử thi ngộ xuân là thất điện hạ bên người phụ tá. Kỳ trầm ngư nho nhỏ ngạc nhiên một chút, vi minh đức lại nói, con thứ thi phùng xuân ở đại lý tự, hai cái nữ nhi, một số năm trước vào cùng chung, đến phong phu nhân trước, một cái xa gả vân nam. Đường sá xa xôi không còn có trở về sáu phù cùng đường toàn văn độc. Thiếu Niên ngẩng khuôn mặt thượng có một tia tàn nhẫn, phản phất nhớ tới viễn cổ không Hàn Hạ, kia nhất lạnh băng một chỗ. Thạch liệu đỏ tươi lên đỉnh đầu thượng, như hát vang như thổi sung phong thanh. Kỷ Trầm Ngư đau lòng nhìn Thiếu Niên, ôn nhu nói, đây cũng là người kẻ thù. Băng không như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng. Nàng được đến nàng muốn đáp án, lại dẫn ra Thiếu Niên một đoạn chuyện tương tâm. Vi Minh Đức Hủy diệt trên mặt thống hận, mắt đen tràn đầy sâu thẳm quan tâm. Không cần lo lắng ta, tào quốc công năm đó chính là tào quốc công, hắn không phải đối tổ phụ làm chủ người, chỉ là bỏ đa xuân giếng. Hắn Cũ Bộ cùng Giang Thanh Thủy Cũ Bộ, có hơn phân nửa nhi là tổ phụ năm đó dưới chứa người. Kia Điện Hạ vì cái gì không trực tiếp dùng ngươi, mà. Kỳ Trầm Ngư suy nghĩ sâu xa. vi Minh Đức giải nàng nghi hoặc, Điện Hạ nói với ta, là ta không muốn. Công chúa hắn vội vàng hô một tiếng, ta nguyện ý đưa ngươi hộ vệ, liền tính ta ngày nào đó tay cầm hùng binh. Cũng là ta chính mình một binh một tốt tránh tới, không phải ủy lại người nhà. Lại nói hiện tại hắn ngượng ngùng, người khác đương ngài hộ vệ, ta không yên tâm. Công chúa Điện Hạ kéo trường tiếng nói treo chọc hắn, đúng vậy, năm đó ngươi đem ta truy đến khổ. vi Minh Đức hì hì, Điện Hạ mang ta, nói là ta truy gầy. Hưu đề hắn. Kỳ trầm Ngư hiện tại đối thất Điện Hạ thập phần chi khó chịu, làm người làm sự nửa điểm nhi lợi tức cũng không có. Tỷ như nói, con cá nhỏ, làm thượng hai năm ngươi liền có thể chạy lấy người làm công còn có cái nghỉ ngơi thiên đi. Vi Minh Đức Minh Bạch nói sang chuyện khác, mấy chục năm tổ phụ không ở, những người này sớm bị Tào quốc công cùng Giang Thanh Thủy lung lạc, chỉ có Giang gia người chính mình không tiếp, này cũng thế. Hảo đi hảo đi, điện hạ luôn là có lý. Kỳ Trầm Ngư thập phần chi bất đắc dĩ, khỏe mắt quét quét hắc y trẻ thiếu niên, lại cười nói, ngươi đứng lên đi, quỳ này nhất thời. Vi Minh Đức đỏ mặt, hắn quỳ gối nơi này, gò má càng gần gần sát kia váy áo, có gió thổi qua. Hoạt hoạt vật liệu may mặc, mang đến trong lòng vừa động. Mỗi một hồi động, liền vô cùng sướng mỹ khôn kể. Còn có chót mũi, càng gần người y hề hương, áp quá hoa hồng áp quá tường vi, áp quá sao trời hạ sở hữu hoa. Hắn gõ sát đứng dậy, tưởng đưa Kỷ Trầm Ngư trở về phòng, không nghĩ nàng nhỏ giọng lại hỏi, kia thi phu nhân ở trong cung như thế nào? Vi Minh Đức sững sốt, thần sắc liền có chút kỳ quái. Kỷ Trầm Ngư ửng đỏ khuôn mặt, làm sao vậy? Ngài đảo không biết sao? Vi Minh Đức kỳ quái nói, Ở ngày trở về trước một tháng, trong cung khởi tranh đấu, thì phu nhân liên lụy trong đó, ở trước mặt bệ hạ nói một câu, tân nhân ở, người xưa đương khóc, bệ hạ giận dữ, đem nàng phát hướng lanh cung bên trong, vĩnh không cho phép ra tới. Kỳ Trầm Ngư vững chắc mà sử sốt. Thiếu niên còn ở rong dài, tào quốc công phu nhân ở cửa cung ngoại quỳ cả ngày, cũng không có làm bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã băng ra, lại nói tiếp nhà bọn họ khí vận cũng tới rồi, hai cái nhi tử, một cái đi theo thất điện hạ. Cố tình tàu quốc công cùng thất điện hạ cũng không cùng khế, con thứ tuy rằng ở đại lý tự, nghe nói cũng chịu chèn ép. Tâm thật là tàn nhẫn nột. Đi ở hắn phía trước người bính ra tới như vậy một câu. Vi Minh Đức Mặt Giạn ra cười, này cũng không trách bậy hạ tâm tàn nhẫn, sau lại thi phu nhân trong cung khởi ra tới mấy người bắt tự. Phía dưới nói, kỳ trầm ngư một chữ cũng không có nghe đi vào. Nàng lòng tràn đầy chỉ có khinh bỉ, cái này nhẫn tâm người. Hứa vương thủ lễ ở án thư sau, vô duyên vô cớ đánh một cái xì Đêm như ôn nhuận ngọc, cao treo minh nguyệt chói lọi rực rỡ. Bùi cỏ chung cỏ xanh hương, còn có đi lại tuần tra người. Mấy con thủ nhìn như lay động mị phong từ, nhưng ám ảnh chỗ lại có ngăm đen đầu nhọn, thẳng tắp đối với góc tường ngoại hạng tới chỗ. Ly này không xa, là Kỷ Trầm Ngư ngủ chính phòng. Mang trúc tử phun ra hoa tươi hương, lại vô người khác đi lại, hiển nhiên chủ nhân yên giấc chung. Trong gió, bỗng nhiên nổi lên khác thường. Một đạo lăng không mà đến thân ảnh, tựa cắt vỡ tấm màn đen lưới dao sắc bén hoa đến đầu tường thượng, phục hạ bất động. Hắn cực có thể nhẫn mại, thân mình dán phòng ngói thường thường như nhiều ra tới ám ảnh. Có gió thổi qua, hắn quần áo đều kề sát bình phục, không thấy như cỏ xanh lay động. Đi qua trực đêm người, đi qua vài tiếng côn trùng kêu vang, đi qua ba năm chỉ tự lạc đồng hoa khi, hắn động nguyên phối bảo điện. Bất động tắc đã, động tác như vô đuôi sao băng. Một đạo tia chớp trước rơi vào bụi cỏ hạ, lúc này mới cảnh giác ngẩng đầu. Này vừa nhấc đầu hắn sửng sốt. Ly chính mình má trái ba tấc chỗ, bốn năm chi tích cốc đầu thiết mũi tên, mang theo địa ngục trầm tĩnh hơi thở, không nói một tiếng đối với hắn. Mũi tên thượng còn có bùn đất dấu vết, mà theo hắn không có nghe được tới xem, là thông thả tử mà trung dâng lên. Như thảo chịu chi, diệp sinh lục, tự nhiên mà đến mới không vì người phát giác. Nay một quan chú, liền lại nhìn đến hưu má chỗ. Quả nhiên, vài quặng cỏ xanh không dễ cảm thấy mà lấy sinh trưởng chi tư lặng lẽ rời đi, trên mặt đất, trước có ngăm đen tiêm lệ ra tới lại chậm rãi trưởng, chậm rãi ra tới, lại là mấy chi thiết mũi tên. Nay tình hình thập phần quỷ dị, thiết khí buồn không có mắt, lúc này lại tựa thông linh giống nhau, tiêm chối chỉ đối với người tới. Ánh trăng ở mặt trên ngưng ra bạc phách, chớp động lưu hoạt ở lưu tuyến chỗ, mang theo kinh tâm động phách, cùng nguy hiểm vạn phần. Tới người không dám lộn sột, hắn sợ chính mình vừa động, dưới thân chính là cường cung khép mở chỗ. Lại quá chăm chú nhìn mũi tên ra tới, không có nhìn đến trên đỉnh đầu vài miếng mây đen hạ, một trương lưới lớn vô thành vô tức triển khai giống ám sinh sương mù mị, lại như tơ vũ chưa là khi, trước kết thành võng, không nhanh không chậm ướt xuân y lìa, mà đến người còn ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia mũi tên, phảng phất là thiên hạ đẹp nhất siết ảo thuật, nhìn chằm chằm mũi ngon. Minh Nguyệt đống nhiên nhảy ra tầng mây, đống nhiên phóng đại quan minh, đống nhiên trên mặt đất chiếu ra vong cách văn, mà cái chụp tóc người cũng không thể lại chờ, gào thét dày đặc xuống dưới, trong nháy mắt gian, bầu trời không có mây đen, ngầm mây đen sùng ra vóng lóe đến cực nhanh cực xoay tròn, mang theo bầu trời mình nguyệt cũng tựa riêu mấy diêu, ánh trăng không song mà quét đến trên cây, lại quét đến bụi cỏ chung. "Đương!" Một tiếng giòn vang. Mà người kia không thấy. Thời khắc nguy hiểm, hắn cũng ra nhị chỉ một rút, tay không có đụng tới bất cứ thứ gì, nhưng bùn đất mũi tên phi khiếu lên, vụ vụ sẽ gió thẳng đến lưới lớn ở giữa nhất trung tâm thâm toàn chỗ, lưới lớn khép lại, phát ra nặng nghề mà một tiếng. Hai bên có người mắng một câu cái gì, vô biên thân ảnh u chỗ sinh ra. Như xuân chiều tràn lan, sóng gió hóa thành điểm điểm tế thủy, chụp đánh lên bờ biên cục đá sau, mới trọng lại hội tụ. Dưới tàng cây, hoa sau, thậm chí thảm cỏ chung, còn có người quẩn quần không ngừng ra tới. Nay một tấc vuông nơi cũng không lớn, bị bọn họ đổ đến không còn có trạm địa phương, mà giữa không trung nhảy lên người kia, là khí trệ nhất khiếp thời điểm, thân mình trầm xuống, đi xuống rơi xuống. Phía dưới đều nhịp đao kiếm cung tiễn, thẳng tắp đối với hắn. Cách đó không xa, vài người bước nhanh đi tới. Hứa Vương không có đi đến địa phương, trước những mảy muốn sống, tiếng nói tuy nhẹ cũng kinh động mũi chân đặt lên đao kiếm tiêm thượng người kia, chợt xoay người thấy một bóng hình khói nhẹ đạo Lưu vân Thanh cốt cách sơ thanh lập với bảo hộ bên trong, hắn ngẩng đầu lên không đi nữa, hai tròng mắt sáng ngời có thần, ánh mắt như nhất minh ngôi sao, lại mang theo trên đời nặng nhất nghiêm khắc, ở nơi đó đứng có cảnh giác lại mang theo nhẹ nhàng bâng quơ, tựa xem dễ như chơi, nghìn cân treo sợi tóc gian, hắn còn có thừa hạ đánh giá Hứa Vương. Mà Hứa Vương cũng thấy rõ hắn, kết sủ còn ngủ, tướng mạo đường đường. Hứa Vương lắp bắp kinh hãi, đây là Đỗ Mãng khách. Hắn thanh tỉnh. Hắn vui không nghĩ tới khi lập tức minh bạch, con cá nhỏ lưu chữ lời nói không có nói. Khó trách, một đường phía trên có thể thấy được hắn tung tích, lại trước nay đuổi bắt không đến. Người này chính mình còn có thể thanh tỉnh. Hứa Vương càng muốn bắt sống hắn. Thủ thế như phượng vũ, khinh phiêu phiêu nâng lên tới. Mà lúc này, Đỗ Mãng khách rơi trên mặt đất, đao kiếm tránh ra lưới lớn nghỉ ngơi khi, hắn dùng sức đi phía trước một hướng, huyết quang vang khắp nơi, chính mình đem chính mình đưa đến đao kiếm thượng. Cầm đao kiếm người không nghĩ tới hắn chui đầu vô lưới, còn không có phát giác, tiện tay thượng một trọng, lại lại một nhẹ, là đố mãng khách trở tay rút đi. Phía sau nhân hắn bị thường, đã nhiều một tiểu khối không gian. Không có người nghĩ đến hắn sẽ chính mình xông lên đi, mặt sau người khó tránh khỏi tâm lý thượng lơi lỏng một chút, sau này lui một bước, chờ người tới khóa lấy khi, đố mãng khách người thối lui đến trước mặt. Mũi chân một điểm, một bước lên trời. Bán. Hứa Vương thấy Lưu lại vô vọng, giữa môi bính ra một chữ tươi đẹp nhiều vẻ toàn văn độc. Hoa tiễn, chiếu sáng trời và đất. Giống phát ra mỹ lệ nhất pháo hoa, lại dục muốn cùng ngôi sao đoàn huy. Một loạt tại thượng, một loạt tại hạ, còn có vô số chi hỏa lòng cuồn vũ, đánh vòng nhi vây đi lên. Ngâm cung tiến thủ dậm rạp, không thở dốc liên tiếp không ngừng. Ánh lửa chung, chỉ thấy bọn họ ngưng mi ngưng thần, con người chỉ có mũi tên trong lòng cũng chỉ có mũi tên đa tạ chỉ lộ đỗ mang khách hét lớn một tiếng như lôi đình và quân, như tia chớp tề minh như sông biển chảy ngược tắt đê đổ hập xuống tất cả đều là hắn tiếng quát hắn ánh mắt ngưng tụ thành một đường chỉ chặt chẽ nhìn trầm trầm một chỗ ma nửa ngày hòa hoa cho hắn nói rõ kỹ trầm ngư sở trụ địa phương phía dưới còn trầm tĩnh thậm chí cách khá xa cũng có thể cảm nhận được tiểu hoa cây lạ địa phương chỉ có thể là nơi đó còn không có đã chịu kinh động Hắn đứng ở đầu tường thượng đối hứa Vương cười lạnh. Một người uy phong lâm lẫm, một người khí độ hơn người. Hai loại không giống nhau khí chất hai va chạm đụng phải, như sóng gió trụt đánh nham thạch, triều lạc hầu cũng không hưu vông ăn. Hứa Vương làm mỉm cười, tùy ý lại thành thơi mà hướng nhất trầm tĩnh chỗ nhìn xem. Tìm được con cá chỗ ở, kia thì thế nào? Hắn giãn ra mày tình ý miên man quan tâm ôn hòa mà thu hồi ánh mắt, cho Đồ Mãng khách một cái khiêu khích cười. Người này, đã là điện hạ Một người điên thời điểm còn đối với kỷ trầm ngư tiểu tượng muốn theo vì đã có, hắn không điên khi, chỉ có thể lại cùng lại đây tìm kiếm. Mà hứa vương muốn, còn lại là người này trên người bí mật. Hắn chỉ xem một cái, liền nhìn ra tới đố mãng khách xuất thân bất phàm, khí chất cùng thường nhân bất đồng. Hắn ở đầu tường thượng chân đá tay huy đánh rất phi mũi tên, đại thân thể nhi như thiên thần. Người như vậy, là như thế nào đến an lăng? Như thế nào chúng mê dược? Như thế nào lại chạy ra tới? Điện hạ ý vị thâm trường luôn là có một phen chuyện xưa. Nay chuyện xưa phát tiết dường như đánh một hồi mũi tên, cánh tay thượng huyết trường lưu, hắn hồn nhiên dường như không có việc gì. Rốt cuộc là mệt mỏi, mới hoán hận quét phía dưới liếc mắt một cái, rất có quân tử báo thủ 10 năm không muộn ý tứ, lúc này mới nhanh nhẹn cử đi, như một con đại ưng nhảy vào trong bóng đêm. Điện hạ, truy không truy. Người tới hỏi hứa vương. Hứa vương cười cười, không cần, hắn còn sẽ lại đến. Trung quanh nhìn xem, lại không thấy Vi Minh Đức. Làm kỷ trầm ngư hộ vệ đội trưởng, hắn hẳn là không rời tả hữu mới đúng. Kỷ trầm ngư nơi đó sẽ không kinh động đến, bất quá người của hắn hẳn là ra tới nhìn xem. Điện hạ không vui hỏi, vì giáo hí đâu. Thiêm thọ đưa lỗ thai nhẹ giọng trở về vài câu, hứa vương tủng mi muốn nói cái gì, lại bất đắc dĩ bưng mày, quá lô mãng. Ngẫm lại lại không yên tâm, đi vài người tiếp ứng hắn. Vô biên trong bóng đêm, vi minh đức ở tàu quốc công phủ. Hắn phải vì tổ phụ sửa lại án xử sai. Tào Quốc Công cũng là không thể thiếu một người. Lại có Kỳ Trầm Ngư hỏi chuyện. Con cá nhỏ đối hương diễm chuyện xưa ái muội, làm Vi Minh Đức thật thật tại tại hiểu lầm. Kỳ Trầm Ngư trở về phòng, thiếu niên ở bóng cây suy nghĩ nửa ngày, quyết định đi Tào Quốc Công trong phủ nhìn một cái, kia địa phương hắn cũng không xa lạ, hồi đô thành mấy ngày này, hắn đã đi qua hai lần. Tìm một ít đồ vật, cũng là lại tìm hiểu Tào Quốc Công phủ người. Có lẽ hôm nay là đêm tham giả bất hạnh này, Vi Minh Đức tuy rằng so đố mãng khách cứng chút. Bất quá không xuống dưới bao lâu đã bị phát hiện. Hắn lui lại lui, đường cũ không thể phản hồi, liền hướng cảm giác cả an toàn chỗ bỏ chạy. Phía tây nam, có mấy gian phòng ở trống rỗng là có thể đoán được cô đơn hương vị. Vi Minh Đức ở cô đơn trung lớn lên, đối cái này hương vị thập phần quen thuộc. Hắn cảm thấy an toàn, liền tới đến nơi đây. Bích trên cây trước ốc, thấy chính mình kinh khởi náo nhiệt vật dễ cháy tắt đi xuống, thiếu niên mới nhẹ nhàng ra một hơi. Bước lướt hạ thụ, sở hỉ không người ngăn cản. Thấy ánh trăng như nước chiếu vào trên cửa, trên cửa cũng không có khóa. Hắn không dám tùy tiện đi đẩy, dùng trong tay kiếm đem đẩy cửa ra, thanh thanh cô thanh hiện ra tới. Chỉ có hồi lâu không có người trụ địa phương, mới có loại này hương vị. Là kho hàng. Lại không giống. Ánh trăng đánh vào ngạch cửa hạ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bàn mấy đều toàn, là cái bài trí không tồi phòng. Trên tường có họa, trên án thư thậm chí có một quyển nửa cuốn thư, giống chủ nhân ngủ trước hoặc đi ra ngoài trước còn đang xem thư. Chính là trong phòng, không ai. Tam gian chính phòng một minh hai ám, trong ngoài đều là tùy thời có người sẽ trụ, nhưng không ai. vi Minh Đức đối này lộ ra quỷ quái địa phương, vẫn là quyết định điểm cái mồi lửa nhìn xem sen lẫn trong kháng chiến. Đã tới không phải sao. Mồi lửa là tốt nhất, phương tiện hành quân khi khẩn cấp chiếu sáng lên dùng Ngọn lửa tiểu xảo mà tinh xảo, chỉ chiếu sáng lên quanh thân một chút điện. Nho nhỏ hồng quang hạ, vi Minh Đức trước nhìn toàn bộ phòng. Tuy rằng thư túi đầu liền nhưng đến hắn vẫn là ngẩn đầu trước nhìn trên vách họa, bà năng, hắn cho rằng họa càng quan trọng, nay vừa thấy, hắn ngây ngẩn cả người, ám màu xanh lơ trên vách tường là một chương không có phiếu quá họa, họa trung nhân trưởng thân ngọc lập, đạp tuyết mà đến hoa mai một chi, rất là vui mừng, mặt mày chỗ toàn vui vẻ, thần thái sáng láng, ngũ quan như họa, người này, vi minh đức rất quen thuộc, là hắn mỗi ngày nhìn thấy, mỗi ngày sẽ nhìn thấy, hứa vương điện hạ, vẽ tranh người đối hứa vương rõ ràng rất quen thuộc lại có một tay hảo hòa công đem điện hạ ôn hòa lại không trương dương đĩnh bạt lại không cương ngạnh khí thế hỏa đến nhập một tam phân phảng phất chân nhân phía dưới là khoảng là một cái mai tự vi minh đức đầu góc quang một chút hắn nhìn ra tới nam nữ tư tình nhìn ra tới tào quốc công phủ cùng hứa vương một đoạn không tầm thường việc tư hắn bản năng trước hết nghĩ đến kỷ trầm ngư người khác đều cho rằng nàng là công chúa hiền hách quý không thể đương chỉ có vi minh đức biết nàng không phải công chúa nguyên là điện hạ chất phi Xuất thân suy tàn thế gia, lại là chắc thất sở gia, vô cớ vì kỷ trầm ngư khởi lo lắng. Hắn bước thiết lại xem án thượng thư, mới phát hiện không phải một quyển sách, mà là một cái bút ký. Mặt trên chữ viết quyến tú tế nhã, rõ ràng xuất từ nữ tử tay. Lại xem cuối cùng cũng có một cái mai tự, tổng hòa họa thượng chính là xuất từ một người. Bút ký thượng, tuy rằng mịt mờ, lại cũng viết một cái khuê chung nữ nhi gặp được người trong lòng vui sướng tâm tình. Nàng không dám nói rõ. Lại cũng có thể làm người xem minh bạch nàng sơ ngộ khi vui mừng, có tình khi say mê, tư chi không thấy khi lại thống khổ ưu sầu. Một cái thiếu nữ tiếng lòng, sôi nổi trên giấy. Trong phòng còn có khác, vài món trang sức, bãi ở tốt nhất lùa đỏ thượng. Điểm trên người, là khác hứa vương phụ trữ. Vi Minh Đức như sấm quanh đỉnh, rõ ràng điện hạ là cùng nàng hứa quá tình ý mới có thể tương tạo. Nhưng người này là ai đâu? Vi Minh Đức không dám tưởng đi xuống, là gả đến trong cung kia một cái. Việc này bóc ra tới đã có thể không nhỏ. Nếu là xa gả đến vân nam cái kia, kia công chúa nàng nhưng làm sao bây giờ? Điện hạ một khi đại sự thành, còn sẽ như như bây giờ tình thâm. Hứa vương hiện tại đủ loại, làm bất luận kẻ nào nhìn đến, đều sẽ cho rằng bọn họ là tình thâm. Nhưng Vi Minh Đức không giống nhau, hắn đều minh bạch hắn biết nội tình. Hắn ngây ra như phong ở chỗ này còn tưởng nghĩ nhiều đi xuống, lại không thể ở lâu. Tuy rằng bên ngoài không có tiếng người, cũng muốn mau chóng trở về. Đối với một thất chung nơi trốn lưu có hứa vương tư tình đồ vật, hắn không cần nghĩ ngợi đem hỏa thu vào trong lòng ngực, đem bản chép tay cuốn cũng may trong tay háo, trang sức, chỉ lấy một kiện, còn lại đồ vật giống nhau bất động, lặng yên không một tiếng động ra tới, tìm được lộ nhảy ra ngoài tường. Mới vừa ra tường, đã bị người ấn đảo. Có người thò qua tới, im tiếng, vì giáo quý điện hạ làm tới đón ngươi. vi Minh Đức chỉ đè đè trong lòng ngực cùng trong tay háo, phân hai nơi phóng là sợ ra tới không dễ, sẽ có mất đi. Lúc này không sóng không gió có thể trở về, hắn vẫn là đặt ở hai nơi, bởi vì hắn còn có một cái tâm tư. Gió đêm thổi một đường, Vi minh đức nóng lên đầu vóc thanh tỉnh không ít. Người trực giác nhiều là linh nghiệm, hắn sợ nữa sở trong lòng ngực, lại ấn ấn trong tay áo, này hai dạng đồ vật vẫn là cách ra phóng tương đối hảo. Bởi vì hắn nhìn thấy hứa vương, chỉ tính toán đưa lên đi hai kiện, còn lại một kiện. Hứa vương lo lắng hắn còn không có ngủ, thấy hắn trở về cười cười, người quá lớn gan, là công chúa cho người đi. Vi Minh Đức sắc mặt không giữ lấy ra trong lòng ngực trang sức, đôi tay trình lên, ánh mắt thẳng bức điện hạ khuôn mặt, cứng rắn nói: "Thỉnh ngài xem cái này." Đó là một cái tơ vàng hương một ngọc ve trâm. Hứa Vương nhìn chằm chằm, sau một lúc lâu mới cười: "Nga, nguyên lai ngươi thu hồi tới." Chương 90: Áp lực thật mạnh. Hứa Vương chấn định tự nhiên, Vi Minh Đức bị chọc giận, hắn tiến lên một bước, triển khai bút ký trình lên, thân mình tuy rằng hơi cong, rũ xuống khi ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm, chằm liếc mắt một cái. Phảng phất muốn tự hứa vương trên mặt nhìn ra tới manh mối loạn thế công chúa mới nhất trương. Hơi hoàng bút ký, nhân thiếu niên thủ thế mang phòng, một tờ một tờ chấp động. Hứa vương không có tiếp, không cần tiếp cũng biết là cái gì. Hắn ấn ở trên án thư tay run rẩy một chút, Vi Minh Đức không có nhìn đến, hắn thân mình đã thấp hèn, từng câu từng chữ trả lời, Tào quốc công trong phủ có một gian nhà ở, chỉ phóng cùng điện hạ có quan hệ đổ vật, điện hạ. Hắn ngẩng lên đầu, nhân kích động thân mình khẽ nhúc nhích, hôm nay nếu không phải ta đi, mà là người khác đi. Điện hạ ngươi có biết, kia nhà ở không có người gác. Sẽ không không có người gác, chỉ là có người dẫn ngươi đi thôi. Hứa vương thủ lễ bình ổn một chút tâm tình, kết lực mà muốn cho vi minh đức minh bạch, tàu quốc công phu nhân tới cầu quá ta, vì tạm dừng một chút, vì thi phu nhân sự hắn nhàn nhạt mà cười, như muộn xuân trùng không thể lưu luyến một tia phấn bạch, ta nói cùng ta không quan hệ. Ký ức như bay tới, còn nhớ rõ năm ấy là phấn hồng hoặc là tuyết trắng, hoa hạ đứng thiêu nữ từ từ mà cười. Lưỡng đạo ánh mắt đụng vào thượng, giống như pháo hoa phun tung tóe, đỏ ai tâm, lại tái rồi ai ý điề. Chính là vì con cá. Thủ Lễ nhấp khẩn môi, hắn nhìn ra tới Vi Minh Đức chỉ trích trí tứ, là tự trách mình không có sớm thu hồi này đó. Hắn hốc mắt hơi đã ướt nước, vì năm đó kia cũ tình, khắc cốt lại khắc sâu trong lòng. Chính mình là cái nhẫn tâm người, lại không có tất yếu cùng một cái trong thâm cung không được sủng ái phụ phi lại có quan hệ. Cho dù là thủ đoạn, Hứa Vương thủ Lễ đều không nghĩ chạm vào nàng. Quay ai? Thi phu nhân cá tính hứa vương rất là rõ ràng. Nàng gặp qua kỷ trầm ngư, cũng sẽ không sợ hãi hiện tại hứa vương phi là công chúa thân phận. Kia nàng cũng chỉ có thể ở lãnh cung nốc. Cuối cùng, thi trưởng công tử còn ở chính mình nơi này. Đông nhiên đau đầu, hứa vương thủ lễ không nghĩ lại đối mặt vi minh đức. Giơ tay nói, ngươi đi đi, vội chuyện của ngươi quan trọng, không cần lại lô mãng. Vi minh đức còn muốn nói cái gì, lại không chịu nổi điện hạ không nghĩ lại nghe, hắn đỡ cái bàn lên người hướng phía trước cửa sổ đi đến. Nhậm là ai liếc hắn một cái, cũng là chuyện xưa khó lại, chính là tràn đầy ra tới. Phía trước cửa sổ màu xanh bóng chung kẹp hoa hồng, năm đó người cùng con cá nhỏ giống nhau, có thể là nữ tử đều hái hoa, nàng cũng yêu nhất danh hoa dị chủng. Bằng Không Kỳ trầm ngư trở về, trong lúc cấp thiết còn tìm không ra như vậy dị chủng hoa cỏ, chính là tính tình thượng, kém rất nhiều. Kỳ Trầm Ngư tuy rằng đi rồi một hồi lại một hồi, đó là nàng vì chính mình trong lòng khẩn thủ bí mật Kiên quyết muốn cùng vận mệnh đấu tranh, Hứa Vương lãng trả trận có nước mắt rơi, đó là đầu của hắn một hồi tình luyến. Vi Minh Đức chỉ biết chỉ trích, có hay không nghĩ đến có ai nguyện ý gặp được một cái làm người bất đắc dĩ người cùng sự. Điện hạ quý vì hoàng tử cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng là giống nhau người, như Vi Minh Đức chỉ xem biểu tượng, mới sẽ không đồng tình với hắn. Cũng may Hứa Vương người này cũng không muốn người khác đồng tình. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, lại thư trả lời án trước. Ngủ là ngủ không được. Hắn nhắc tới bút, đối chính mình cười, như vậy cần chính, là ai phúc khí? Kia có phúc khí người hô hô ngủ nhiều, đúng là đêm khuya gần sáng sớm thời điểm, làm người không ngủ thục đều không được. Sáng sớm tỉnh lại, công chúa lười nhắc mà mới ra cửa, liền thấy có người đáp lời, vi giáo úy cầu kiến công chúa. Tức giận đến một đêm không có ngủ vi minh đức, càng tư càng nghĩ càng không thể nhẫn. Hắn sớm liền tới đến chính phòng ngoại, nghe được công chúa đứng dậy, liền không chút nghĩ ngợi muốn tới thấy nàng. Trong tay hắn, còn có một thứ kia cuốn họa, không có một bút không phải thâm tình lưu động, này một họa, hắn lúc này chỉnh cho kỷ trầm ngư. Kỷ trầm ngư thấy hắn, còn đang ở hỏi, vi lão đại nhân nhưng cái đó. Khoe mắt đảo qua, thấy hắn trong tay háo lấy ra quyển trục, kỷ trầm ngư chớp một chút đôi mắt, danh họa. Nàng nhấp miệng như cười, ta chưa chắc sẽ xem, ngươi hẳn là thỉnh điện hạ xem. Lại đoán, ngươi họa liền tới rồi hứng thú, cho ta xem. Vi minh đức đảo xấu hổ, quyển trục ở trong tay do dự vài cái. Mới phóng tới kia tuyết trắng bàn tay thượng, lại thấp giọng nói, ngài một người xem thứ nữ độc phi toàn văn độc. Lại thêm một câu, có thể cấp điện hạ xem. Hắn lộ ra cổ quái biểu tình, làm nhìn ra tới Kỷ Trầm Ngư lòng bàn tay chầm chậm, làm trong phòng nhiễm tuyết đi ra ngoài, lại ngưng thần đối với quyển trục xem qua, mới chậm rãi triển khai tới. Một mặt triển, một mặt xem vi minh đức thần sắc. Thấy hắn lại là lo lắng, lại là ưu sầu, lại là khẩn trương. Kỷ Trầm Ngư thật sự không quen nhìn hắn Ruben, cố ý chỉ đùa một chút ngươi người trong lòng, vi minh đức đằng đỏ mặt, hào đi, ta chính mình tới xem. quyển trục rốt cuộc mở ra, một tức một tức ra tới, đầu tiên là tuyết trắng bùn đất thượng lão mai thanh kỳ, lại chính là một người góp áo, hướng lên trên xem. ngọc đội thượng tự tuy rằng tiểu, cũng nhìn ra tới là hứa vương thượng dùng kia một hối, kỳ trầm ngư đơn giản lập tức kéo ra, toàn bộ hình ảnh sôi nổi trên giấy, vân không thanh lãnh, lại có một hàng xa nhạ. lão mai đoạt niên, niên thứ chi tiết như ly, mà mai hạ người kia. Hai tròng mắt có thần, tuy trên giấy, khí vũ lọng che khác biệt thường nhân. Mặt mày, toàn họa đến giống như bản nhân. Vừa thấy, chính là quen thuộc bản nhân một người sở họa. Vi Minh Đức không chấp mắt nhìn chằm chằm, làm hảo kỳ trầm ngư rơi lệ hắn liền hống chuẩn bị. Không nghĩ kêu mắt hạnh xoay lại chuyển, đem họa từ thượng nhìn đến phía dưới, đống nhiên bật cười. Đem họa lung tung cuốn cuốn còn cấp Vi Minh Đức, cười nói xinh đẹp, đây là điện hạ, người hẳn là cho hắn. Ta, nhưng đây là người khác họa. Vi Minh Đức kìm nén không được mà kêu lên. Hắn tiếng nói quá cao, nhiễm Tuyết ở bên ngoài hướng trong nhìn nhìn, thấy vô động tĩnh, lại đối với bên ngoài hòa phát đốc. Kỷ Trầm Ngư ý cười doanh doanh, chính là họa chính là hắn, ngươi mới cho hắn. Chờ một chút, bất quá chợt lóe niệm gian, bỗng nhiên lại nói, ngươi phóng nơi này, vẫn là ta cho hắn đi. Đúng đúng, công chúa cấp điện hạ tốt nhất. Vi Minh Đức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem họa đôi tay phóng tới Kỷ Trầm Ngư bên người tử đàn cao mấy thượng, buông tay khi Lại tiểu tâm đẩy một phen, xác định sẽ không rớt, mới nơm nớp lo sợ buông tay. Kỷ Trầm Ngư chỉ nghĩ cười, vì Minh Đức. Ở, người yên tâm Kỷ Trầm Ngư lại cười nói, Điện Hạ trong lòng đã không có nàng. Vì Minh Đức không nghĩ tới là những lời này ra tới, chợt gian tâm hoa nộ phóng. hắn tưởng hứa vương cùng công chúa Điện Hạ từng có vốn riêng lời nói, trong lòng một khoan, lúc này mới minh bạch chính mình xin lỗi Điện Hạ, rất tưởng giải thích, lại không biết nói cái gì vì nhất thỏa đáng, trong lúc cấp thiết lẩm bầm nói, ta. Không phải lo lắng, à, không, ta là lo lắng. Hắn cấp ra một đầu mồ hôi, lung tung dùng tay áo trả lao quá, đem ngày hôm qua nhìn đến nói ra. Kỳ trầm Ngư mỉm cười, không ngại sự, thất điện hạ cùng Thi Phu Nhân vốn là có tỉnh. Vĩ Minh Đức kinh hô một tiếng, thân mình lay động vài cái, Thi Phu Nhân. Hắn trong tiềm thức đoán tới đoán đi, chỉ không muốn là Thi Phu Nhân. Nếu là Thi Phu Nhân, có rất nhiều phiền toái chỗ. Quang Thi Phu Nhân là đương kim quốc quân Phu Nhân liền rất phiền thoái hắn mặt sám như cho tàn phát hiện chính mình làm sai rồi sự tình chuyện này là hắn khai quật ra tới tào quốc công hiện nay giữ lại vài thứ kia khẳng định là muốn cùng điện hạ đấu võ đài hắn lung lay không biết như thế nào đừng kỷ trầm ngư ra tới lại đây một cái tùy tùng hỏi hắn hôm nay buổi tối khẩu lệnh là cái gì hắn mới nhớ tới còn không có hỏi hứa vương vốn dĩ sáng sớm hẳn là thấy hứa vương hỏi qua cùng ngày khẩu lệnh hắn bình tĩnh tâm ta đi hỏi điện hạ như thế nào phân phó ở cửa thư phòng khẩu cùng một cái mặt vông dài nhi cao dáng vóc thanh niên suýt nữa chạm vào ở một chỗ. Thi Ngộ Xuân sườn khai thân mình chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cẩn thận. Vi Minh Đức chuyển qua khuôn mặt không nghĩ để ý đến hắn, mới phải đi, mặt sau lại chuyển đến một câu, ngươi cáo chính là người nào. Thi Ngộ Xuân cùng Vi Minh Đức nguyên bản chính là không quen biết, có hắn kia trường không hiểu đầu đến đại lý tự đơn kiện, cũng rõ ràng không ít. Vi Minh Đức căng thẳng mặt, ánh mắt sáng khoác, cáo hẳn là cáo người. Vung tay háo đi vào. Thi Ngộ Xuân nhẫn nhẫn khí về nhà đi. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến mô thân Tảo quốc công phu nhân nha đầu lại đây, phu nhân thỉnh đại công tử mau đi. Thi Ngộ Xuân thấy nàng sắc mặt hoảng loạn, hỏi một câu, ra chuyện gì? Nha đầu chỉ là bất an, tới hảo những người này, phu nhân thỉnh công tử vừa trở về liền đi. Thi Ngộ Xuân không dám chậm trễ nữa, vội vội vàng vàng mà đi vào mẫu thân trong phòng, thấy quả nhiên người không ít tù sủng chi tỷ phu có độc. Nhị đệ cũng ở, còn có mấy cái làm quan thân thích cũng ở mặt khác còn có Giang Thanh Thủy nhị công tử Giang Công Sước, mọi người đều sắc mặt dị thường, có chút người mặt đỏ lên, có chút kích động, có chút người tắc quá mức bình tĩnh, sắc mặt gần tái nhợt. Tào Quốc công phu nhân mặt có nước mắt, vừa thấy trưởng tử lại đây, một lần nữa lại rơi xuống nước mắt, ngươi nhưng đã trở lại. Thi Ngộ Xuân đỡ lấy nàng, liên tiếp thanh hỏi, làm sao vậy? Bọn họ đều chờ ngươi, các ngươi nói chuyện đi. Tào Quốc công phu nhân đứng lên, đối trưởng tử thật sâu chăm chú nhìn, vụ vỗ tay, ngươi muốn lấy ra làm trọng. Câu này không hiểu nói đến Thi Ngộ Xuân không hiểu ra sao, đối với mẫu thân thân ảnh xem nàng đi vào, mới hỏi nhị đệ Thi Phùng Xuân, ngươi không ở trong nha môn, cẩn thận các đại nhân hỏi tới làm sao bây giờ. Thi Phùng Xuân trước đứng lên làm hắn ngồi xuống, mới nói, các đại nhân đều lo lắng xuất ruột, ta nói về nhà tới hôm nay xin phép, cũng không có người muốn xem vào. Thi Ngộ Xuân càng buồn bực, ra cái gì đại sự, còn không lớn sao. Giang công sức gâm dương quái khí, vì gia hậu nhân ở kêu hoan, vạn nhất hắn bình phản. Hắn thành người tốt, kia ai là hỗn đảng Thi Ngộ Xuân vừa nghe liền có đáp lời, Đối chọi gay gắt nói, hắn muốn tìm chính là năm đó cũ đối đầu, ta phụ thân nhưng không có tố cáo cáo quá visa, sau lại hợp nhất mở ra visa người, cũng là thỉnh quá thánh mệnh, ngươi xuất ruột, bất quá là muốn vì Giang tướng quân kêu oan, lại cho rằng Giang công sức lòng tham không đáy, Giang tướng quân định ra tới nghịch Giang gia không có liên quan, cũng coi như là bệ hạ đại ân điển, ngươi còn ở trong triều Ngươi chỉ cần đem năm đó chuyện xưa hướng giang tướng quân trên người đẩy, còn có ngươi chuyện gì? Giang công sức người là khiêu thoát có chút không đàng hoàng, nhưng hôm nay hắn trên đỉnh thật, ngón tay tiêm một lóng tay chính mình cái mũi, Nga, chiếu ngươi nói như vậy, ta đương đường đem tội danh hướng phụ thân trên người đẩy, ta không có gì sự, bất quá ta liền thành hỗn đảng. Lại một suy nghĩ giang thanh thủy lão đại nhân, cũng rất hỗn đảng. Trong nhà tranh cái gì chưa từng có ta phân, hiện tại ta tam thúc đừng ra, ta đại ca không ở, đúng rồi làm ta tam thúc đi đại lý tự đối cảnh. Thi thị huynh đệ đồng thời cười, thi phùng xuân chính sắc đối đại ca nói, vì ra sự là vài thập niên trước bản án cũ, liền tính bình oan uổng, cũng không thể tính một chuyện lớn. Các đại nhân để ý, là sau đó mặt là công chúa. Đại ca hắn trầm giọng nói, công chúa thanh danh một ngày so với một ngày vàng, này mặt sau ai nhất đến ích, đến ích sau, lại ai sẽ xui xẻo. Hắn dùng hai mắt của mình truyền lại tin tức, thi ra, ra ra. Còn có quân vương cùng triều vương hai vị điện hạ. Mà Thi Ngộ Xuân chỉ nhìn đến một người, hắn thấp giọng nói, "Bội hạ." Cả phòng khiếp sợ. Cái thứ nhất nhảy dựng lên chính là Giang Công Sư, hắn hoan thiên hỉ địa, "Đúng đúng, năm đó chân chính người chủ sử, kỳ thật là bệ hạ." Hắn nhảy dựng có bao nhiêu cao, "Hảo lâu, làm công chúa đi uy phong đi thôi, nàng cầm giữ triều chính, cuối cùng đắc tội sẽ là bệ hạ." Đối với người này nửa kẻ điên, Thi Ngộ Xuân không thể nhịn được nữa, liền đắc tội lại như thế nào? Đó là An Lăng công chúa." Hắn kẽ răng bính ra tới nói, làm Giang Công Sức an tĩnh lại. Bất quá hắn trong chớp mắt liền ngồi không được, đứng dậy nhấc chân, ta còn là đi thôi. Dù sao này tin ta là nói đến, đừng tưởng rằng chỉ là đối với Giang gia tới. Giang Công Sức ra cửa liền tới thấy Quân Vương, Quân Vương chính chờ hắn hồi âm, thấy hắn có không chút hoang mang thần sắc, còn tưởng rằng có cái gì hảo kế. Các ngươi thương lượng cái gì? Đến kia một ngày, Công chúa khẳng định sẽ ra tới, nàng nhất định sẽ vì Vi gia chống lưng. Vi gia tiểu tử hiện tại không phải nàng hộ vệ, nàng như thế nào căng đâu. Khẳng định sẽ nói nàng lòng dạ rộng lớn, vì ra việc này liền tính, làm nàng đi nói, chờ nàng nói qua, ngài liền đi hỏi bệ hạ, năm đó việc này, chẳng lẽ bệ hạ không ở trong đó. Giang công sức nói qua, quân vương tức giận đến xanh mặt, đi hỏi cái kia hồ đổ tróng mặt phụ vương, hắn chỉ biết uống rượu cùng nữ nhân. Nhưng là giang công sức nói ra cảnh tượng, làm quân vương có một cái chủ ý hắn trầm tĩnh khen giang công sức vài câu làm hắn đi, nhìn hắn bóng dáng không thấy khi, quân vương bắt đầu giết gạo, tiểu kiều đâu, mấy ngày lại không tin tức đi đào ba thước đất, đem hắn tìm ra. Máng Liên can người chạy vắt rọ lên cổ, Quân Vương cười lạnh một chút, mũi chân trên mặt đất khẽ giẫm chân một chút, trên vách tường, vô thanh vô tức hoạt ra tới một cái môn, trung gian có ám đạo đi xuống. Nhất phía dưới là một gian đu thất, có mấy có giường, ngồi một ánh mắt ngốc ngốc người. Hắn khuôn mặt cùng Giang Công Sức có vài phần tương tự, nhưng so với hắn càng lớn tuổi chút. Thấy Quân Vương xuống dưới, hắn vẫn không núp lích, nghẹn ngào giọng nói nói, bên ngoài thế nào? Cùng ngươi tưởng giống nhau. Vị kia công chúa sẽ làm to chuyện tu chân cường giả ở vườn trường. Quân vương tay háo cuốn lên, khủy tay hạ lượng ra một phen kiếm, khai vỏ, minh quang bốn lóe sáng hoặc đạn tinh. Con ngươi nhìn trầm trầm ngồi nam tử, giang đại công tử, ngươi muốn đổ vật. Mà thi ra, mọi người đều tan đi, chỉ có thi ngộ xuân cùng thi phùng xuân huynh đệ. Thi phùng xuân là mới, thì thầm nghiêng thân mình. Thi ngộ xuân là cả kinh thẳng đôi mắt, chuyển qua tới liền hỏi đệ đệ. Còn giữ vài thứ kia, như thế nào ta không biết. Phụ thân nói không cần nói cho ngươi. Thi Phùng Xuân làm nuốt một chút nước miếng, đêm qua có người vào phủ tới, cầm đi mấy thứ, mặt trên kiện kiện đều có hứa vương phủ vật lưu niệm. Hắn rũ một chút đôi mắt, đại ca có phải hay không cùng hứa vương điện hạ thông tin tức, miễn cho có cái gì nháo ra tới không dễ làm. Thi Ngộ Xuân chớp mắt liền minh bạch, cười lạnh một chút nói, nhị đệ, ngươi vẫn là nói thật đi, này đó đa dạng không cần ở trước mặt ta chơi. Hắn lạnh như băng xương, năm đó là tiểu mội dốc hết sức tiến cử ta đi thất điện hạ nơi đó. Mà lúc ấy Lục Điện Hạ cùng Triều Vương Điện Hạ đều cùng phụ thân có chút mâu thuẫn, vì kiềm chế ta mới đi, hiện giờ ngươi lấy ta đương người ngoài xem. Không phải bắt ngươi đưa người ngoài xem, là chuyện này như thế nào xử trí. Thi Phùng Xuân Đảo không phủ nhận. Thi Ngộ Xuân Chất vấn nói, mấy thứ này là cố ý làm người lấy đi có phải hay không. Hảo chỉ vào chuyện này cùng Thất Điện Hạ nói điều kiện. Hắn lầm bẩm, đồng nhiên liền không có tính tình, Đảo cũng là cái ý kiến hay. Hắn chói được công chúa, chúng ta liền chói được hắn. Đây là thi Phùng Xuân chém đinh chặt sắt một câu. Thi Ngộ Xuân Tử trong nhà ra tới, phía sau Tào Quốc công phủ bốn chữ tấm biển loé ánh sáng, còn như tân giống nhau. Lên ngựa, hắn nghiêm nghị đối tấm biển khởi kính, cũng yên lặng nổi lên một cái lời thể, quyết không thể làm nó ngã xuống. Hắn cơ hồ không thêm do dự cũng không cần nghĩ ngợi tới gặp Hứa Vương, lấy hắn tới xem. Ngày hôm qua sự không phải Hứa Vương bất tích, nếu là Hứa Vương làm người làm, liền không phải chỉ lấy vài món đi, rút dây động rừng như vậy đơn giản. Ở thư phòng dưới bậc thang, Thi Ngộ Xuân lại bước. Bậc thang, bên hồng hương mềm, chỉ có thể là công chúa thị nữ. Lại dò hỏi đối gã sai vật nhóm điểm cái đầu, gã sai vật nhóm đối hắn lắc đầu, công chúa điện hạ ở. Có trong nhà nói qua một phen lời nói, làm Thi Ngộ Xuân đối công chúa bản nhân có gấp không chờ nổi đánh giá. Hắn quen cửa quen nẻo đi đến hậu viện, ở hơi cao một chỗ đứng lại, mấy chỗ là cây khoảng cách trung, lại là mùa hè cửa sổ mở ra, mơ hồ có thể nhìn đến trong phòng. Án thư trước, hứa Vương đứng. Hơi hơi cúi người mặt có tươi cười, bên cạnh một cái ốc búi tóc cao vắn người, lúng đồng tiền như hoa, trong tay triển khai một cái tranh cuộn. Hoa thượng nhân cùng bên người người so một lần, tựa hồ một chút không biến dạng. Hứa Vương cười khẽ, "Ngươi họa?" Kỳ Trầm Ngư ngẩng đầu lên cười, "Ta họa, ngươi xem ta kêu hoa mai sao? Ta nói ngươi này ngu ngốc, trong lòng chưa từng có ta, cũng họa không ra." Hứa Vương còn có thể trêu trọng. "Kỳ Trầm Ngư xinh đẹp, ngươi cũng nhìn ra tới này họa nhân tâm trung có ngươi." Có vẫn luôn liền có, chính là nàng gả cho người khác, cũng trong lòng vẫn luôn cho rằng ta hẳn là có nàng, nàng cũng nên có ta. Hứa vương trả lời đến mặt dày vô sỉ, lại là sự thật. Kỳ Trầm ngư đem họa bông, tay đẹp lại nghiêm túc nói, còn cho ngươi, lại nhắc nhở ngươi, ngươi muốn thành đại sự, không cần cùng nàng không qua được, cũng không cần nhiều sinh chi tiết. Nàng khuôn mặt nghiêm túc, như là chỉ là tới làm một cái nhắc nhở. Hứa vương cười một cái, nơi nào có cái gì chi tiết, bất quá là chút vật cũ thôi. Mấy thứ này. Trong cung nhiều đến là, ngươi nói là nàng họa, ta còn nói là biết mặc họa đâu. Vậy xả không rõ ràng lắm. Kỳ trầm ngư buồn cười, hai tròng mắt sán như minh tinh, là cái rất êm thai chuyện xưa đi. Cái mũi thượng trần lạnh, bị hứa vương quát một chút, cộng thêm dễ cận, từ ngày hôm qua, không, từ năm trước ngươi liền muốn nghe, không nói cho ngươi, ta này một hồi tử không công phu. Kỳ trầm ngư bá mà lập tức lui ra ngoài vài bước, lúc lát sát mặt, phi lễ chớ động, ta là tới trả lại ngươi họa. Vô vô Đồng nhiên tâm tình không tồi, đối với hai bên phồn hoa mãn kính, kéo dài quá thanh âm nói, hoa tuy rằng hảo, không thể họa đoạt bảo thiên sư mới nhất trương. Thư phòng mặt sau thi ngộ xuân tâm trung đập bịch bịch, bởi vì hắn nhận ra tới. kia họa nhan sắc, cùng mơ hồ cảnh đẹp trong tranh, đó là tiểu muội thân thủ sở họa điện hạ giống. Lúc ấy họa thành, còn thỉnh hắn tới xem qua, vài phần giống. Hắn bước chân trần trở lên, điện hạ đối trong nhà nổi lên lòng nghi ngờ, vẫn là sắc khí, nhưng vẫn là đi gặp hứa vương. Hắn phản ứng cực nhanh, lúc ấy liền đi vào. Không cho hứa vương thu hỏa thời gian, mà hứa vương cũng thật sự còn không có thu, còn ở nơi đó đối với xem. Thấy hắn tiến bảo, vương hỏa, không thay đổi ôn hòa hỏi, người đã đến đến rồi. Thuận tay đem bức hỏa cuộn tròn, giao cho một bên gã sai vật. Thi ngộ xuân giọng nói nói đổ ở nơi đó, hắn lại dùng ánh mắt đi theo kia hỏa đi, cây kẹp vẽ ở gã sai vật trong tay, tùy hắn đi lại lúc lắc rời đi, thi ngộ xuân ngượng ngủ nhiên, cổ hỏa một cái cố nhân hứa vương như vậy trả lời hắn, hắn tươi cười lấy mặt, ngươi tới vừa lúc, ta đang có sự cùng ngươi nói. Thi Ngộ Xuân đầy mình nói không có lời dẫn, không biết nói như thế nào, chỉ có thể đi tới. Phòng ngoại, Thiêm thọ chạm vào chứ đá lấy lửa, đem hòa châm. Không bao lâu, hôi phi sơ như còn bướm, lại nhỏ vụn vì phân tiết, có sẻng lại đây, đem nó chôn ở bùn đất trung. Giấy vốn là mộc trung gia, lúc này hóa thành xuân bùn, lại hộ sang năm hoa. Trở lại trong phòng Vi Minh Đức. Vào buổi chiều bị kỷ trầm ngư kêu đi Hỏi hỏi rõ thiên đi đại lý tự sự Lại nói cho hắn Kiêm họa, ta trả lại cho điện hạ a hảo vi minh đức trong nháy mắt hoàn toàn minh bạch Mỉm cười nói, như vậy cũng hảo Không yên tâm thượng liền hảo Chỉ là sợ ngươi không biết thôi Kỷ trầm ngư ôn nhu mà nhìn hắn Từ hắn trong mắt xem Vẫn là giống như trước đây quan tâm Hắn dùng phương thức này biểu đạt hắn ái Nhắc nhở, che chở lại tiểu tâm cẩn thận Ngươi bao lớn rồi Kỷ Trầm Ngư nhưng không tính toán làm hắn tiếp tục đi xuống, sát thực tới nói, nàng trước mắt không tính toán làm bất luận kẻ nào tiếp tục đi xuống. Vi Minh Đức nhẹ giọng hồi quá. "Không để phòng Kỷ Trầm Ngư nói, là đính hôn tuổi tác, chờ kiện tụng chấm dứt, ta vì ngươi tìm cái hảo cô nương." Nhẹ nhàng một câu, đối Vi Minh Đức như sấm đánh giống nhau. Nháy mắt, có loạn thảo như ma, sinh trưởng ở trong lòng, thẳng đến góc kệ. Loạn thảo chung, còn có một đôi ôn nhu, lại như minh châu thấu triệt con ngươi nhìn chăm chú vào. Vi Minh Đức cảm đạm thần thương, hắn đúng là xuân tâm nẻ mầm thiếu niên. Hắn tuy rằng biết chính mình vô phần, lại chìm đắm trong khỉ luyến trung. Một câu, liền dập nát hắn ban đêm ngộng trong ngộng, trong lòng tư trung tư. Kỷ Trầm ngư không có dung hắn nhiều ngốc, lo chính mình kêu tới nhiễm tuyết, tháng sau nhớ rõ nhắc nhở ta, hôm trước tới vài vị lao phu nhân đối ta nói có chuyện, ta sợ đã quên. Lại tay nâng lên trà, đối Vi Minh Đức cười, nghĩ đến là sẽ thẻ thùng, này không có gì, ngươi lại ngấm lại nghĩ đến cái gì tới đối ta nói cũng cũng không có gượng ép ngươi muốn chính mình hứa hoặc là trong nhà tuyển liền tới nói cho ta một tiếng chính mình lại là hắn người nào phải vì hắn đính hôn sự vi minh đức đi về sau kỳ trầm ngư ỉ ở trên giường tưởng tâm sự tâm sự không quá nhiều bất quá là tưởng hồi kỳ ra nhìn xem lại chính là nàng công tác điện hạ bao lâu mới đăng đại vị cơm chiều sau ở trong sân tản bộ một hồi trở về muốn ngủ khi thấy trăng lạnh như nước dưới bờ có người bước nhanh đi tới Thêm tài ngừng ở dưới bậc thang, điện hạ cho mời công chúa điện hạ ra cửa đi dạo. Kỳ Trầm Ngư phất đi buồn ngủ, không có hỏi nhiều. Lúc này phải đi, khẳng định có sự tình muốn làm. Thay ra cửa quần áo, bỏ thêm một kiện hơi mỏng cháo đến cùng chân áo choàng ra tới. Thấy đầy đất tinh quang hạ, Hứa Vương áo xanh phiêu nhiên, mỉm cười ở bích dưới tầng cây. Ánh trăng đem thụ nhiệm đến toàn thân toàn Bích, đem người của hắn, nhiễm đến như ngọc điêu thành. Hắn lặng lặng đứng, phảng phất đứng rất nhiều, toàn thân không chỉ có có ngưng định còn có xa xăm kiên trì hắn ở kiên trì chút cái gì kỳ trầm ngư cảm thấy vấn đề này thật làm đầu người đau lắc đầu hoàng gia ngọc bội lên canh thành trốn cũng dường như chui vào xe ngựa cửa xe đóng lại khi nàng trong lòng đống nhiên có bất an tựa hồ hôm nay muốn đi là nàng không nghĩ xem cũng không thể đụng chạm đại bí mật xe ngựa từ từ mà động tiếng chân gõ toái trường nhai minh nguyệt cũng gõ nát người khác một mảnh u ngộng dân quốc siêu cấp cường nhân toàn văn đọc lại dừng lại khi là một chỗ cao lầu Kỷ trầm ngư xem kia thẻ bài, viết vương nhớ lao cửa hàng. Cửa hàng môn mở rộng ra, mặt sau là hai tầng lại mang gác mái cao lầu. Hứa vương ở phía trước, Kỷ trầm ngư ở phía sau, từng bước một đi đến trên gác mái. Từ phía ván cửa sổ toàn gỡ xuống, có phong vật tới, Hứa vương chạm khai một bước, không chút hoang mang vuông tay, lại nhìn Kỷ trầm ngư ánh mắt. Có lẽ hắn cẩn thận, có lẽ là hắn tôn trọng, giờ khác này đả động Kỷ trầm ngư. Kỷ trầm ngư ngầm đồng ý kia ngón tay đến chính mình trước người, nắm thật chặt táo trẳng. Xem, bên kia. Hứa Vương Nhu hòa địa đạo. Hắn ngón tay chỗ, là trọng mái Âu ngói, liên miên phòng úp. Không có Hứa Vương phủ đại, cũng nhìn ra tới là lạ quan lại ra. Trên cửa lớn có tấm biển, bất quá ẩn ở môn đầu hạ. Chỉ thấy được bốn trản đại đèn lồng màu đỏ minh, tỏ rõ chủ nhân không bình thường. Kỳ Trầm Ngư suy đoán, ân, không phải hoàng tử phủ. Quy cách quá tiểu. Lại đoán? Hầu tước. Liếc liếc Hứa Vương sắc mặt, lại đoán? Bá tước. Hứa Vương một nhạc Kỷ Trầm Ngư tâm bất cam tình bất nguyện nói, Tào quốc công phủ. Theo nàng giọng nói mới lạc, trong bóng tối hỏa khởi. Giống như từ trên xuống dưới bát hỏa dược, vay mà lập tức xông thẳng nhập thiên. Ánh lửa chiếu sáng lên toàn bộ Tào quốc công phủ, chỉ thấy tiếng người loạn tiếng động lớn, một mảnh hôn loạn bất kham. Có người hướng bên ngoài chạy tê, cháy. Có người hướng bên trong đi, mau ra đây. Kỷ Trầm Ngư bị ánh lửa trước sáng đôi mắt, nàng chỉ xem bên người người. Hứa vương không có xem nàng. Hắn nhìn Tào quốc công trong phủ kia nổi lửa một chỗ. Nơi đó, đem ai táng hắn sở hữu cũ tình, từ hôm nay trở đi, không bao giờ sẽ xuất hiện. Hắn biết Kỷ Trầm Ngư đang xem hắn, nhưng hắn không có quay đầu. Hắn lúc này không muốn cùng Kỷ Trầm Ngư lý luận, lấy hắn đối Kỷ Trầm Ngư hiểu biết, con cá nhỏ sẽ có rất nhiều nói muốn nói. Kỷ Trầm Ngư đem chính mình một bụng nói nuốt đi xuống, nàng phải nói cái gì? Người này đã làm như vậy. Nàng chỉ cảm thấy đầy trời tinh quang toàn rào nát, bay vào hai mắt của mình chung. Làm nàng thấy không rõ tả hữu, cũng phân không rõ trước sau. Như thế nào có người, là như thế này tới biểu đạt Áp lực thật mạnh, khó có thể gánh vác. Nàng rất tưởng mắng một câu, không phải có sự thật, nên khăng khăng một mực thích ngươi. Không cần biện giải, nhưng thật ra nàng nhắc nhở. Nàng là xuất phát từ hợp tác nhắc nhở, đảo không lo làng hứa vương nếu muốn ai. Mà hắn làm như vậy, lại tự mình mời chính mình tới xem, là xuất phát từ hắn buồn ý. Nàng nghĩ tới họa chung tình ý, đặt bút thâm tình. Bao lâu xem bao lâu làm người cảm động Chính là lại tưởng kia vào trong cung người Mười trượng mềm hồng trung Nhất định cũng có sung sướng khi Nàng tâm lại ngạnh lên Đối với kia lâu chỗ trong thâm cung người Nhìn ánh lửa chỗ quay lại chạy vội người Kỷ trầm ngư nhàn nhạt nói Không có thương tổn người đi Trừ phi có phát hỏa Hứa vương thấy nàng chịu nói chuyện Vô luận như thế nào trong lòng vui vẻ Hắn thật đúng là sợ kỷ trầm ngư nhào lên tới tự trách mình Lại làm chính mình tránh ra Mà kỷ trầm ngư bình tĩnh lại Không phải ngươi người nào, ngươi phóng hỏa thiêu hoàng cung, cũng tùy vào ngươi đi. Lời nói, đã nói rồi. Nay một đêm tàu quốc công phủ nổi lửa, thiêu tam gian phòng ở một chỗ tiểu viện. Tàu quốc công phu nhân nửa đêm bừng tỉnh, kinh hãi thân mình hỏi gấp trở về thi ngộ xuân, điện hạ là hạ sát thủ. Không, mẫu thân, hắn chỉ là tưởng giải hòa việc này. Sắc mặt bị ánh đến đỏ bừng thi ngộ xuân không phải không có buồn bã, hắn trong lòng hiện lên một cái tên, Vi Minh Đức. Hôm trước tới người, nhất định là Vi Minh Đức mà nghĩ tới tên này sau, thi đại công tử sẽ nghĩ như thế nào? hắn chỉ biết tưởng đi xuống, là công chúa phái vi minh được tới, nàng nhất định sớm biết rằng chuyện xưa đang ép điện hạ chặt đứt trước tình. một ngày kia mới nghĩ đến đây, tào quốc công phu nhân run rẩy lại hỏi, ngươi bao lâu từ thất điện hạ? mẫu thân ta còn muốn ngốc đi xuống. thi ngộ xuân bình tĩnh nói, muội muội còn ở lãnh cung, tào quốc công phu nhân kích động lên, có một ngày là thất điện hạ đang vị, ngươi muội muội còn có thể có mệnh ở. Thi Ngộ Xuân thở dài một tiếng, loại này suy đoán hiện tại mỗi người đều có, hắn nói, cho nên ta muốn ngốc đi xuống, trừ phi thất điện hạ từ ta vương ra ta không phải tiểu tam toàn văn độc. Nếu là thất điện hạ tưởng hạ sát thủ, sẽ không chỉ thiêu này mấy gian phòng ở Thi Ngộ Xuân nâng dậy Tào quốc công phu nhân, tối nay lại không có việc gì tỉnh, trở về phòng đi. Ngày hôm sau, Thi Ngộ Xuân ý liền hướng hứa vương trong phủ đi, hứa vương đối Tào quốc công phủ nổi lửa biểu đạt quan tâm, cũng thường bạc là ta cùng công chúa. Thi ngộ xuân nho nhã lễ độ tỏ vẻ cảm tạ. Hôm nay đại lý tự thẩm tra xử lý vi ra án tử, kỳ trầm ngư cũng không có đi, chỉ là làm người thỉnh thoảng hỏi thăm. Quân vương cùng chiêu vương đều không có trình diện, nhưng là mỗi người đều quan tâm chuyện này. Vì lão đại nhân còn chưa tới, Vi minh đức một người ra đường, bày ra tới hổ ước một thức lên án, cũng đủ chủ thẩm quan nhóm dùng lao thị xem một ngày. Cũng may thư làm chủ sự cả năm coi trọng thân nhi hảo, đương đường nghiệm nửa ngày còn không có niệm xong, đã làm nghe người toàn ngồi không được. Này mặt trên lên áng người, từ đại phẩm đến tiểu quan lại chừng hơn trăm người. Năm đó tiểu lại, năm đó tham dự trong đó người, không một không ít, cũng mất công vi lão đại nhân nhớ như vậy rõ ràng, cũng làm người minh bạch vi ra từ lúc bắt đầu liền không có từ bỏ quá. Chủ thẩm quan có bác gái, trương đại nhân vương đại nhân tiền đại nhân, trương đại nhân dưới thân ghế rửa không được kéo kẹt vàng, phản phất hắn ngồi chính là ghế tre. Vương đại nhân mông tả một dịch hữu vừa động, phản phất hắn có chí sang. Tiền đại nhân tắc cùng trước hai vị bất đồng Hắn thẳng tắp trừng mắt đối với niệm thư làm, chợt lập tức ra một ngụm trường khí, lại thô lại trường, như nước lạc phục đi xuống, nửa ngày tửa không tiếng hít thở, lại hô mà lập tức tới một tiếng nơi trốn toàn nghe trường khí. Giữa trưa đến thời gian liền ra tới, ba cái đại nhân cơm trưa cũng không kịp ăn, trước khai một cái đường sau sẽ. Châu đầu ghé thai lộng dâu sở lỗ thai chừng một canh giờ, buổi trưa tới rồi sau giờ ngọ, ba vị đại nhân đến ra tới một cái kết luận, đây là công chúa muốn hiển hách một cái thủ đoạn, dựa theo phía dưới lưu trình. Khẳng định là công chúa bản nhân cuối cùng ra ngựa, đương đỉnh sụp sôi trí khí trần tử, nói một phen cái gì an lăng quốc nặng nhất anh hùng, là anh hùng giản nên ngợi khen. Ba vị đại nhân tái rồi mặt vì công chúa đem lời kịch trước nói hảo, đến nơi đây toàn minh bạch. trương đại nhân phản phất xem ra không xa tương lai, về sau này đó phản an lăng người, đem có một nửa về hứa vương điện hạ dưới trướng. Nay còn không ngừng, công chúa vì visa đều sửa lại án sử sai, thuyết minh an lăng quốc khí độ, còn lại kêu một nửa người sẽ hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Vương đại nhân vuốt tam căn láo thử dâu. Tiền đại nhân tắc trong mắt loạn chuyển. Ta nói ba vị, này lập tự sự, có phải hay không chúng ta liên danh trước đề. Tới trước giả có thưởng, trước từ long giả khẳng định có chỗ tốt. Ba vị có như vậy chung nhận thức, mặc kệ trước kia sắp xếp ai, toàn lực ứng phó vì công chúa điện hạ xuất hiện lót đường. Vi minh đức đi tam hồi, vi láo đại nhân nhập đều chung. Tám tháng trung thu sau một ngày, hoa quế hương biến đại lý tự. Đây là cuối cùng một lần khai đường. Kỳ trâm ngư ở trong cung, đầu một ngày làm người trong cung thỉnh gặp qua, vân thể quốc quân làm nàng buổi sáng tới, ưu ám vĩnh viện bay phấn mặt hương trong cung điện, tuổi già suy nhược quốc quân ngồi ở trên bảo tọa, phía sau phát ra châu quang bảo khí, càng sấn ra tới hắn lão nhân hương vị, đi tới bước vào cung nữ trên người, mang theo vô tận nồng hậu mùi hương cùng quyến rũ, nhìn qua, tựa một cái lao cành khô, cùng vô số thiếu hoa chi nhi, tình cảnh này làm người sẽ có thật sâu bi ai, hoa quý thiếu nữ sấn thượng không thấy ánh mặt trời thân cung tổng tựa bình hoa trùng tài hoa tuy rằng bình hoa hảo lại không bằng thổ nhung trung quốc quân trầm giai nói năm đó ta đối vi công pháp rất là thưởng thức kỷ trầm ngư sợ hắn nói ra mặt sau không hảo cùng an lăng có quan hệ đại hắn tạm dừng thời điểm chặn đứng hắn nói đầu năm đó chuyện xưa qua đi đi thiếu nữ thanh thoát lời nói kích đến tuổi già người trong mắt nổi lên huyết quang hắn gắt gao nhìn chằm chằm kỷ trầm ngư năm đó đống nhiên một trận mánh cụ, khu đến hắn để ở ghế dựa trên tay vị một bàn tay đỡ lại đây cùng nữ nửa ngày thẳng không dậy nổi thân mình, cũng đỉnh không được ngủ. Nay mãnh cụ thanh nhắc nhở kỷ trầm ngư trước mắt người này ra rồi, lại có một quốc gia quyền lực, hướng cung điện chỗ sâu trong xem. Kỷ trầm ngư sợ việc này có biến, rốt cuộc việc này liên lụy đến người quá nhiều. Vi minh đức áp lực lâu lắm, hắn chỉ nghĩ bỗng nhiên một kích. Kỷ trầm ngư đứng lên, thúy kim góc áo né qua trong điện gạch vàng thượng, từng bước một đi đến quốc quân trước mặt. Quốc quân còn không có khỏi ho, chỉ nâng lên con ngươi, vẫn là huyết hồng một mảnh. Kỷ Trầm Ngư trầm giọng nói: "Năm đó chuyện xưa, có thể qua đi." Vân Thế Quốc quân gắt gao cằn nhằn, xem đến hắn bên cạnh cung nữ kinh hách đến ngồi vào trên mặt đất mịn nữ riêng tư thao tác khí toàn văn độc. Trong điện, chỉ có Kỷ Trầm Ngư thanh âm cùng Quốc quân thô thô xuyên khí thành, Kỷ Trầm Ngư thả trầm nữ thanh, tươi cười cũng ra tăng tử, Ôn Nhu nói: "Đa tạ phụ vương, ta đây đi." Như vậy được rồi ba cái lễ, lui về phía sau đi ra ngoài. Bước chân thối lui đến ngạch cửa chỗ khi, mới nghe được bên trong truyền đến một câu hoàn trình nói: năm đó ta không có gặp được người như vậy. Kỷ Trâm Ngư trang không nghe được, này xem như lấy lòng. phía sau nhiều một chút cái gì, xoay người xem, thấy Hứa Vương điện hạ đi vào phía sau, hắn không có nghe được bên trong nói, hầu nghi hỏi, phụ vương đối với ngươi nói gì đó. nói dai nhi dai tức, Kỷ Trâm Ngư cùng hắn khai một cái vui lùa Hứa Vương lắc đầu, không phải, nhất định là khác. Kỷ Trâm Ngư lại cười, đó chính là dai tức. vậy vây tay, ta làm ngươi đừng tới, ngươi nhất định phải tới. Này không, ta còn muốn đi đại lý tự, người muốn tới sao? Bước nhanh tránh ra. Hứa vương không yên tâm lại đối trong cung điện nhìn thoáng qua, này vừa thấy, thấy bên trong hình như có ánh mắt ra tới. Hai người ánh mắt rằng có ở một chỗ, một người là không cam lòng, mà một người khác còn lại là thản nhiên tự nhiên. Hứa vương cũng là đi nhanh rời đi này cung thất, hắn trong đầu tất cả đều là vừa rồi ánh mắt. kia ánh mắt không cam lòng làm hắn suy nghĩ cẩn thận vừa rồi câu nói kia đại khái là cái gì? Hán đối không trung phập phỉnh vô hình quế hương ngằng đầu, đồng nhiên minh bạch một việc, có lẽ năm đó người kia vào cùng, phụ vương liền biết nàng cùng chính mình sự. Bằng không như thế nào như vậy xảo, liền cố tình lựa chọn nàng. Cũng may là chuyện cũ, vẫn là đã qua đời chuyện cũ. Điện hạ ra cùng khi, hỏi công chúa đã đi hướng đại lý tự, điện hạ chạy đến vì công chúa hộ giá. Tiếng võ ngựa nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, hứa vương tâm tình cũng không tồi. Vì ra sự, là cái người sáng suốt đều sẽ minh bạch. Bất quá là hứa vương điện hạ thủy càng trướng thuyền càng cao. Trước kia đối hứa vương có do dự có bồi hồi người. Kinh này một chuyện sau, cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Hắn lúc chạy tới, công chúa điện hạ đang ở trần tử. An lăng công chúa là phi dương, lại ương ngạnh. Bởi vì phi dương nàng gần nhất đến, không chờ phán xét tin, không nghe cuối cùng kết quả, hướng công đường thượng ngồi xuống, liền bắt đầu nói chuyện. Nàng lại là ương ngạnh, đem một đống trạng từ lấy ở trên tay, lắc lắc, lớn tiếng nói, mới tiến cung trung hồi quá bệ hạ vi công phác đại nhân có thể nói anh hùng bệ hạ nói năm đó chuyện xưa như vậy qua đi đi bởi vì này trạng từ sao nàng đối cách gần nhất thư làm ý bảo thiêu đi này sao lại có thể thiêu bạch thẩm không thiên một đêm không ngủ được chiêu vương cũng ở chỗ này đối quân vương nói nhỏ lucas này nhất chiêu một mũi tên mấy điều chúng ta liền sẽ không quân vương ngoài cười nhưng trong không cười sẽ không đi học bái hắn trong lòng nữa như vậy một người thất để nơi nào tìm tới. Đồng thời trong lòng ẩn ẩn làm đau, lại đem tiểu kiều mắng một cái máu chó đầy đầu, còn không đem thật công chúa đưa về tới. Nay cầu mới trước kia bạch đối hắn hảo, An lăng công chúa liền ở trong đám người, công chúa thân thẩm đại lý tự chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào sẽ nghe không được? Nàng ngưng mắt nhìn cái kia chính mình, cách khá xa, nhưng khí thế trương dương cùng chính mình rất là tương tự. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, ngươi giả đảo cũng không tồi. Nếu là chính mình ở, có lẽ cũng là làm như vậy. Bất quá, nàng lại xem hướng hứa vương thủ lễ, muốn chính mình làm như vậy, đến chính mình cùng hắn một lòng mới được. Nói như vậy, cái này tây bồi hóa, là cùng cái kia phong lưu tuấn tiếu người một lòng. Đông nhiên sát khí vọt tới, tới như vậy đông nhiên, tự dòng người chung như một đạo ô mũi tên, hắc y lìa lại cái khăn đen che mặt, hắn thẳng tắp đối với công chúa toàn thân một kích, trong miệng quát to, an lăng cường tặc, khi ta quốc trùng không người. Sao tha cho ngươi thu mua nhân tâm? Chương 91, Thật giả công chúa. Tiếng la chính nghĩa vô cùng, mang theo hắn cỡ nào đối, cỡ nào chính xác. Kiếm quang hoành chỉ, thẳng đối với giữa sân kia cao hoa thành quý người. Tức khác loạn thành một đoàn, trương đại nhân trượt chân một chút liền chạy vội tới ghế dựa đi xuống. Vương đại nhân thẳng đến bàn xử án phía dưới, mà tiền đại nhân một vai đi ra ngoài, trên mặt đất ra bên ngoài bò. Hộ vệ vẫn phải có, rút kiếm, trương cung. Mà người kia thẳng đến mà đến, không chút do dự. Kỳ trầm ngư chỉ cười cười, nói một câu nói, giang đại công tử Điện hạ tưởng trả lại ngươi binh quyền, cuối cùng tìm được rồi ngươi. Giang thanh thủy trưởng tử giang công đường ném tới trên mặt đất. Quân vương oán hận ở trong lòng mắng một câu. Sau nửa canh giờ, an lăng công chúa cùng Tiểu Kiều ngồi ở xe bỏ thượng ra khỏi cửa thành. Hai bên thúy sắc chung, công chúa tần mi nếu thất, Tiểu Kiều nhìn thấy, châm chọc nói, ngươi hối hận. Hiện tại hối hận còn kịp, nàng lại không hối hận, Tiểu Kiều mau chịu không nổi. Vị này công chúa người cực bắt bẻ, liền nói dưới thân này xe bỏ đi. Chỉ là một cái xe mà thôi, mỗi ngày muốn sát, lượng đến có thể lóe người đôi mắt. Hầu hàng ngày, không dễ dàng a. Tiểu kiêu khua xe bỏ nói như vậy, công chúa bĩu môi mắng hắn, không phải mau không có tiền. Tiểu kiêu bá mà xoay người, không có tiền không đáng sợ, đáng sợ chính là người lại muốn đi đương giang dương đại đạo. Công chúa suy mà một tiếng cười. Chơi này đã hơn một năm, cũng nên đủ rồi. Các người an lăng hoàng tộc chính là thân phụ nhất thống Hàn Quốc đại nguyện. Người nơi nơi tổn tiền riêng toàn hết. Ngươi buộc ta cũng đương vài lần đạo tặc, đến nay mấy chỗ trong nhà môn toàn nổi danh. Điện hạ, ngươi có săn có trượng phu dưỡng, bất quá là cùng ta chơi chơi, ngươi trở về lấy tiền, chúng ta trở ra. Tiểu kiêu nói được tùy tiện. Sau lưng bị đấm một chút, công chúa cười rộ lên, ta cùng ngươi chơi, cũng là ngươi nguyện ý cùng ta chơi không phải sao. Tiểu kiêu sắc mặt hát tối sầm, ta nhưng thật ra không nghĩ cùng ngươi chơi, bất quá ngươi nhưng thật ra chịu. Hắn cười lạnh, chúng ta dọc theo đường đi ngươi hỏi thăm quá người kia nhiều ít hồi. Ngươi cho ta không biết. Công chúa buồn cười, ta ngay từ đầu sợ gả cái không còn dùng được như ngươi, lại nói không phải ngươi cũng vui ra tới. Tiểu kiêu tung một hơi, ngươi nguyện ý đi trở về. Thật tốt quá, bất quá ngươi vừa rồi cũng nhìn đến quân vương điện hạ, như thế nào liền không thích hắn đâu. Hắn rất có tiết đối. Ngươi sợ hắn nói ngươi lực sự không được lực. Ngươi theo ta đi hứa vương phủ, lại nói cho hắn chúng ta hai người là nội ứng, nguyện ý cùng hắn hợp tác. Công chúa nói qua, tiểu kiêu đại hỉ. Xoay người xe bỏ cũng mặc kệ, thật sự, ngươi thật sự chịu tiếp nhận quân vương điện hạ. Lão Nưu đã không có đất thúc, thấy nói biên cỏ xanh tươi mới, lôi kéo xe liền đi qua. Xe đi ra quân đạo, ly cỏ xanh trung còn có một cái hố nhỏ, lão Nưu là không có gì, Nưu chân vung liền qua đi chân long hương tống mới nhất trương. Đầu lưỡi mau cuốn đến cỏ xanh khi, phía sau ganh mã vang lên, xe bay. Chính nói chuyện hai người lại cười lại mắng nhảy xuống xe, cũng dính không ít thảo diệp nước sốt. Nơi xa thanh sơn ẩn ẩn, gần chỗ cỏ xanh tung bay. Tiểu Kiêu mỉm cười đưa tình nhận tình như thế nào, ngươi thật sự sẽ không vứt bỏ ta? Ta vứt bỏ ngươi, ngươi cũng sẽ không để ý. An lăng Công chúa cười tủm tỉm, ánh mắt đối với núi xa, cái kia Hứa Vương sinh đến cũng không tệ lắm, ta không cần hắn, hắn cư nhiên tìm một cái giả tới. Tiểu Kiêu cười khổ, không phải ta không để bụng ngươi, để ý ngươi người ngươi sẽ không muốn. Nay không, không để bụng người của ngươi, ngươi đảo thượng tâm. Còn có, kia giả Công chúa nhất định là Hứa Vương Tỉm không chuẩn là hoàng thúc. Cầm mồm. An lăng công chúa hiếp mắt có hàng quang, chính là vì hắn, ta mới không gả. Trước mắt hiện lên kia hiên ngang cường trắng người, an lăng công chúa cười lạnh, hắn cho rằng ta không biết, hắn đối ta mộ hậu nhất vãng tình thâm, chưa bao giờ có thể tự kiềm chế. Ta khi còn nhỏ nói tới đây không quá nguyện ý nói tiếp. Tiểu kiêu quá hiểu biết nàng, tuy rằng trong lòng ngứa đến khó tao rất tưởng nghe, cũng lặng lặng chờ. Công chúa trên mặt sẹt qua âm trầm, ta khi còn nhỏ, mới bất quá hai tuổi. Có một hồi hắn ôm ta đi ngự hoa viên, hống ta kêu hắn phụ vương. Hử, ta toàn nhớ rõ rành mạch. Kia quốc quân có biết hay không? Tiểu kêu kinh hãi và phần. Công chúa ngẩn lên đầu, ai quản hắn có biết hay không? Lúc ấy liền như vậy một hồi, ta sau lại liền không nhớ rõ? Lại lớn vài tuổi, phụ vương mỗi ngày làm ta học cái này học cái kia, nói cho ta phải gả cho hắn người trong nước. Ta cái thứ nhất thích, là mạnh tướng quốc họ hàng xa, hắn đến trong cung đảm đương thị vệ. Hắn sinh đến ở tiểu kiều trên mặt quét liếc mắt một cái, tiểu kiều không hiểu có hàn ý, tay sờ sờ mặt cường cười, sinh đến giống ta. Là ngươi sinh đến chỉ có ba phần giống hắn, ngươi cái mũi không giống, ngươi miệng cũng không giống, nhưng là ngươi bất đắc dĩ khi, tỉ như ta làm ngươi cùng đi đương cường đạo, ngươi cười khổ, liền có vài phần giống hắn. Công chúa nói qua, tiểu kiều càng cười khổ, nguyên lai chỉ có như vậy một chút giống. Đỗng nhiên sờ sờ đầu, hứa vương điện hạ có vài phần giống. Nơi nào đều giống công chúa âm u, hắn hướng nơi đó vừa đứng, không giống địa phương cũng giống. Tiểu kiêu sinh ra ghen tuông, ta liền biết ngươi nguyện ý trở về, kỳ thật là ngươi nhìn chúng hắn. Công chúa ngửa đầu một tiếng bén mọc cười, phải không? Ngươi biết người kia là chết như thế nào sao? Tiểu kiêu chỉ xem nàng thần sắc liền minh bạch vài phần, ta còn là không nghe xong đi, ta đi đánh xe. Hắn đến này trong chốc lát, mới đi đem đổ xe cùng tuy rằng dễ rũa còn đang liều mạng ăn cỏ lao ngưu lộc lên. Một lần nữa ngồi trên xe hồi chỗ ở, công chúa trầm giai nói, ta phụ vương hỏi ta có phải hay không thích hắn, ta nói là, ta muốn nói gả cho hắn. Phụ vương ngày hôm sau, phái người tặng người của hắn mặt nạ ra tới, nói đây là người ta thích, về sau ta có thể mỗi ngày mang theo trên người, mỗi ngày nhìn đến hắn. Nhưng là gà chồng, phải gà hắn muốn người. Tiểu kiêu tay run lên, lão ngưu hiểu sai ý, xe bò lại thẳng đến bên đường đi, lại vai. Lại chỉnh xe bò, công chúa ở bên cạnh tươi cười lấy mặt. Bé ngoan, ngươi hiện tại biết ta mang ngươi ra tới là ta nhiều thích ngươi đi, bằng không ngươi ha nàng cười đến hòa ái dễ gần. Tiểu Kiêu đem xe bỏ nâm dậy, giận dữ chất vấn, ngươi làm ta đương cường đạo, nói muốn quá quá cường đạo nhật tử, kia trương ra người mặt nạ là của hắn. Công chúa chỉ cười không nói, nhưng là không trả lời cũng tương đương trả lời. Tiểu Kiêu tức giận vặn phần, lại đánh xe khi đầu như thế nào cũng không trở về, khi đến không được khi, mắng một câu, Thiêu. Không Thiêu. Công chúa tươi cười giặn dỡ. Vậy ngươi cấp thất điện hạ dùng đi, ngươi đã nhìn ra, hắn nhiều thích kia công chúa, là cá nhân đều nhìn ra được tới hắn nhìn ánh mắt của nàng có cảm tình. Tiểu kiêu trong lòng một ngụm ác khí ra không được. Công chúa cười, ta không cho hắn dùng lại ôn ôn nhu nhu gõ tiểu kiểu phía sau lưng hỏi, lại cho ngươi nhiều một trương da người mặt nạ được không? Tiểu kiêu rũ ra tay nàng, còn ở sinh khí, cho ngươi điện hạ mang đi. Hắn mặt nạ cho ai đâu? Công chúa thản nhiên tự đáp, Xe bò đệ tam hồi, lại vai thần cấp hệ thống. Đáng thương lão ngưu, hạ quyết tâm lần này không dậy nổi thân. Này đánh xe, quá không kỹ thuật. Không kỹ thuật người ôm công chúa cười to, ngươi chịu. Ha, ngươi chịu như vậy. Công chúa sụ mặt, vì cái gì không chịu. Ngươi vẫn luôn là bản công chúa người, sớm nuôi với.